Thiết chân thần quyền Yến Vân Tam huynh đệ, võ đăng bạch trưởng lão cùng phái Hoa Sơn khô mai đại sư, đương thạch quan âm phiên phi thân ảnh xuất hiện ở nguyên tùy vân trước mặt thời điểm, vị này chúng hai loại lợi hại độc dược nguyên thiếu trang chủ đông nhân động chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay háo, phảng phất ở phổi đi phủ hôi giống nhau tùy ý tự nhiên, nhưng lại ở điện quang thạch hỏa chi gian chặn thạch quan âm điểm huyện động tác, thậm chí còn đem thạch quan âm bức lui ba bước. Nguyên thủy vân động tác nhìn như nhẹ nhàng bung chính là này nhất chiêu lưu Vân phi tay háo dùng ra sau. Hắn cùng Thạch Quan Âm trung gian trên đất chống thế, nhưng xuất hiện mạng nhện dường như vết rách. Có thể thấy được vừa mới kia ngắn ngủi giao thủ nháy mắt, trong đó giấu giếm bao lớn nguy cơ. "Hảo, hảo một cái nguyên công tử, nhưng thật ra Thiếp thân coi khinh ngươi." Thạch Quan Âm nghiêm sắc mặt, lần đầu nhìn thẳng vào Tao Nhã Tú khí Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tủy Vân hơi hơi mỉm cười, không cho Thạch Quan Âm chuyến tức cơ hội. Hắn lại lần nữa phi thân tiến lên, dùng ra thất truyền đã lâu chu sa trưởng, trưởng ảnh phòng kích động, trưởng phong giống như liệt hỏa chiêu chiêu hướng tới thạch quan âm trên mặt huy đi hiện nhiên hắn đã ý thức được thạch quan âm người này chấp niệm cùng được điểm bùi tương thừa dịp nguyên tùy vân cùng thạch quan âm tỉ thí thời điểm lặng yên đi đến sở lưu hương bên người dùng nội lực truyền âm cấp đối phương báo cho một cái chiến thắng thạch quan âm phương pháp sở lưu hương nhận được bùi tương bí mật truyền âm sau đầu tiên là không thể tin tưởng ngay sau đó liền lộ ra như suy tư gì thần sắc bên này chúng độc nguyên tùy vân thượng có thực lực cùng thạch quan âm chu toàn ở chu xa trưởng lúc sau Hắn lại dùng ra đông doanh giáp hạ khách đại vô tay huyết y lìa nhân kinh công mật tông bảng tay to ấn cùng bắc phái nguyên lương trần trong lúc còn có đường môn độc hưu am khí thủ pháp cùng hóa dùng ba sơn đạo người hồi phong kiếm pháp chú một hắn mỗi sử dụng hạng nhất võ học tuyệt kỹ liền có thể đem kia môn công phu phát huy đến cực hạn vận dụng tự nhiên thả tự thành hệ thống ở chiêu thức biến hóa thượng cùng thạch quan âm đạt tới lực lượng ngang nhau trình độ lại suy xét đến nguyên tùy vân tuổi tác cùng hắn lúc này đã thân trung hai loại độc dược thân thể trạng huống có thể tưởng tượng người này toàn thịnh thời kỳ thực lực nên có bao nhiêu cường đại bùi tương bàng quan một lát thầm nghĩ nguyên lai like phía trước kia một tháng luận bàn võ nghệ khi nguyên thủy vân cũng là ẩn tàng rồi không ít thực lực hiện giờ tới rồi tánh mạng du quan thời khắc hắn mới đem tự thân võ học tu vi phát huy đến vô cùng nhẫn nhuyễn. liền ở nguyên thủy vân cùng thạch quan âm nhanh chóng ra chiêu thời điểm bùi tương đống nhiên lòng có sợ cảm nàng đống nhiên quay đầu lại liền thấy một vị hắc y, y. lão nhân từ cửa chính trước trên đường lát đá khoanh tay mà đến Hắn bên hông treo một thanh trường kiếm, kia trường kiếm chưa ra khỏi vỏ, chính là Bùi Tương đã là cảm nhận được kia thanh kiếm bất phàm. Chính là, là Bùi Tương tâm sinh tâm sinh xúc động, cũng không phải kia đem thần binh lợi khí, mà là lão nhân bản thân. Ở Bùi Tương xem ra, này lão nhân bản thân chính là một phen nhập vào cơ thể phát lệnh bảo kiếm, hắn đã là đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Bùi Tương thần hồn trung kiếm ý vì này hưng phấn mù vụ. Kia lão nhân cũng nhìn về phía Bùi Tương, ánh mắt minh duệ dị thường, quanh thân chiến ý bừng bừng phân chấn. Tâm mắt giao hội là lúc, hai người đồng thời có sò kiếm ăn ý. Chỉ là không phải hiện tại. Lão nhân ánh mắt từ bùi tương trên người thu hồi, bạn một tiếng như có như không thở dài. Hán trầm tĩnh mà nhìn đã đình chỉ chiến đấu nguyên tùy vân cùng Thạch Quan Âm. Đạm Thanh nói. Tiết Mô ứng vô tranh sơn trang mời tiền đến. Thạch Quan Âm, người ta đương có một trận chiến. Bùi tương tức khắc bừng tỉnh, thầm than một tiếng. Người này quả nhiên là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Mà Thạch Quan Âm tắt mắt lộ ra sâm hàn chi sắc. Thiết y nhân hảo một cái vô tranh sơn trang, hảo một cái nguyên đông viên, vì đối phó ta thạch quan âm, thế nhưng đem ngươi mời tới. nguyên thủy vân tiến lên một bước, đối với tiết y di nhân chắp tay thi lễ nói, tiết đại hiệp, làm phiền ngươi ngàn dặm buôn ba. thủy vân bái tạ. tiết y nhân hơi hơi gật đầu, hắn ánh mắt như điện, đem thính đường nội tình huống thu hết đáy mắt. nguyên thiếu trang chủ, tiết mỗ tiến vào sơn trang phía trước, phát hiện bên ngoài có hai đám người mã mai phục, một đợt thân phận không rõ, dường như cùng biên bức đảo có quan hệ đã bị lao phu điểm huyệt đạo. Một khắc sóng người chung có một nửa người am hiểu sử dụng đông doanh võ công lưu phái tuyệt học, kết hợp ngươi tin chung lời nói, hẳn là này thạch quan âm thuộc hạ. Nguyên Thủy Vân nghi hoặc nói, việc này như thế nào cùng biên bức đảo nhắc lên quan hệ. Thạch quan âm cười lạnh một tiếng, chỉ đương kêu biên bức đảo người là bởi vì phía trước ăn tết theo đuôi mà đến, đánh hoàng tức ở phía sau chủ ý nàng lười đến cấp địch nhân giải thích nghi hoặc, chỉ chú ý lập tức tình hình. Ta nói nguyên thiếu trang chủ chúng độc sau như thế nào như cũ không chút hoang mang. Nguyên lai, like, ngươi còn có tiết y hệ nhân này trương át chủ bài. Bất quá, ngươi hôm nay tính sai, đó là vô tranh sơn trang mời tới ngày xưa huyết y hệ nhân lại như thế nào. Ta dám cam đoan, hắn hôm nay sẽ không đối ta ra tay. Tiết y hệ nhân lạnh lùng mà nói, tiết mỗ ẩn cư lâu ngày, nhưng kiếm còn chưa đột. Thạch quan âm sóng mắt lưu chuyển, cẩn thận đánh giá một lần tiết y hệ nhân, lại đống nhiên đối một bên bùi tương nói, tiểu tương nhi. Ngươi cũng biết, những người này bên trong, ta nhất kiêng kỵ ngươi." Bùi Tương Sinh đẹp nói, nhận được hậu ái, không thắng cảm kích. Nhưng Tiết Đại Hiệp quanh thân kiếm ý nghiêm nghị thuần túy, đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, phu nhân cớ gì như thế cất nhắc tại hạ?" Thạch Quan Âm hơi hơi mỉm cười, không có lập tức đáp lại Bùi Tương vấn đề, mà là bàn tay trắng quất vào mặt, từ trên mặt bóc một chương người ra mặt nạ tới, tức khắc lộ ra nàng kia chương vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả hình dung khuynh thành gương mặt. Thiết Y nhân hô hấp một đốn, Quanh thân kiếm khí hỗn loạn nháy mắt, hắn đương nhiên không phải bị Thạch Quan Âm sắc đẹp mê hoặc ở, mà là bởi vì ngươi là lúc trước Lý cô Nương. Thạch Quan Âm từ trong tay háo móc ra tiểu gương sửa sang lại dung nhan, nhất cử nhất động đều hết sức nhân thái, thật sự là trời sinh thiên tiểu bá mỹ phong lưu kẻ si tình. Tiết Đại Ca, từ biệt quanh năm, các ngươi huynh đệ hai người còn hảo, cười ngươi hắn, còn ở hiểu là ngươi cùng ta quan hệ. Tiết Y Diệp nhân nghĩ đến điên điên khùng khùng đồng bào huynh đệ, không đành lòng mà nhắm mắt. Ngươi nếu là thạch quan âm, không phải không nơi nương tựa như lục bình lý cô nương, lại như thế nào sẽ không biết cười người tình huống. Thạch quan âm hơi hơi nhớ mày, không có phủ nhận tiết ý gì hề nhân cách nói, ngược lại lại nghiêng đầu đối bùi tương chấp chớp mắt, ôn nu nói. Nhìn, đây là nguyên nhân. Bọn họ này đó nam nhân nha, đều có nhược điểm, chỉ có ngươi, tiểu tương nhi, ta đến bây giờ cũng không có tìm được ngươi tử với đâu. Bùi tương thành khẩn mà nói, nếu ngươi có thể sống lâu mấy năm... Đại khái liền sẽ phát hiện ta cũng có nhược điểm. Thạch quan âm chớp chớp mắt, vỗ tay cười nói. Như thế lời nói thật, nữ nhân một khi lâm vào tình yêu chung, hoặc là có hài tử, liền dễ dàng ngớ ngẩn. Ai, tiểu tương nhi, ta cũng không khuyên ngươi đừng núp ních tâm, rốt cuộc ngươi còn trẻ, tổng phải trải qua chút vô dụng cảm tình. Bất quá nha, ta nhưng thật ra có một cái đặc biệt tốt kiến nghị. Nô, no, kỳ thật ta phía trước liền đề qua, ta có hai cái còn tính không tồi nhi tử. Vô luận diện mạo võ công vẫn là ở chi tình thức thú đầu nữ hài tử vui vẻ phương diện, đều khá tốt. Nếu là ngươi nguyện ý gả cho bọn họ hai trong đó một cái, tái sinh cái hài tử, đến lúc đó, dù cho ta biết ngươi sợ hãi cái gì, cũng sẽ không động thủ thương tổn ngươi để ý người. Bùi tương đem thạch quan âm kiến nghị đương gió thoảng bên hai, chỉ do hỏi chính mình quan tâm vấn đề. Ngươi xác định tiết đại hiệp hôm nay sẽ không đối với ngươi động thủ. Thạch quan âm nhìn tiết y ghi nhân cười sáng lạ, hoàn thanh nói. Tiết đại ca. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ cười người đối ta coi trọng, khi đó chỉ cần ta đối với ngươi nhiều lời một câu, hắn liền phải không vui thật lâu. Cho nên ta nếu là nói cho ngươi, ta biết cười người nguyên nhân bệnh cũng có thể làm hắn khôi phục bình thường. Ngươi có nguyện ý hay không thiếu hạ ta nhân tình? Tiết Y nhân trầm mặc một lát, rồi sau đó trầm giọng nói: Ngươi nếu lừa gạt ta, đương biết ta xuất kiếm vô tình. Thạch Quan âm ôn ôn nhu nhu mà lên tiếng, lại tiếp theo khuyên nhủ: Nếu Tiết Đại Ca nguyện ý thiếu hạ ta nhân tình. Cái hôm nay cũng đừng ngăn trở ta làm việc. Thiết ý ghiền nhân lắc lắc đầu, ngữ khí kiên định. Ta hứa hẹn vô tranh sơn trang trước đây, đáp ứng nguyên lão trang chủ sẽ bảo vệ tốt nguyên tùy vân đám người. Cho nên, ta hôm nay sẽ không đối với ngươi rút kiếm, nhưng cũng sẽ không làm ngươi đem này đó võ lâm đồng đạo mang đi. Ta liền biết sẽ như vậy thạch quan âm nhẹ lẩm bẩm ra tiếng, so thu thủy núi xa còn tú mỹ lịch sự tao nhã mặt mày ẩn hàm ngũ hoán, làm người không đành lòng cự tuyệt nàng bất luận cái gì yêu cầu. Tiết đại ca. Ngươi thật sự phải bảo vệ này đó khi dễ ta người xấu sao. Thiết y ghi nhân lãnh liếc thạch quan âm, quanh thân kiếm ý cao chót vót. Ta không đối với ngươi ra tay, thạch quan âm, ngươi đi đi, quên rồi ngươi hứa hẹn. Thạch quan âm trước mắt, tiến tới xác nhận nói. Tiết đại ca, chúng ta đem nói rõ ràng, ta nói cho ngươi cởi người nổi điên chân chính nguyên nhân, đổi ngươi hôm nay không ra tay đối phó ta. Nhưng ngươi nếu là muốn cho ta giúp cởi người khôi phục bình thường, ngươi phải đáp ứng ta Chỉ cần ta không có chủ động ra tay thương tổn ngươi cùng người nhà của ngươi, ngươi liền không thể ngăn trở ta phải làm sự. Thiết y dì nhân khoanh tay mà đứng, đạm thanh nói. Ta hôm nay là tới thực hiện đối vô tranh sơn trang hứa hẹn, bảo hộ nguyên thiếu trang chủ. Còn lại tranh chấp, cùng tiết mô không quan hệ. Thạch quan âm, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thạch quan âm nhìn trước sau như một làm lơ chính mình mị lực tiết y dì nhân, đáy lòng thầm giận, nhưng lại cũng không thể nơi hà. Nàng lúc trước đối với kiệt ngạo khó thuần. Giết người như ma huyết y hề nhân vô pháp Hiện giờ đối với trở lại nguyên trạng thiên hạ đệ nhất kiếm cũng không có cách nào Vì thế, nàng hư cười một tiếng Liền chuẩn bị xoay người rời đi Đồng thời thầm nghĩ Hôm nay rốt cuộc bỏ lỡ một cái bắt sống trung nguyên võ lâm nhân vật trọng yếu cơ hội tốt Tiếp theo không biết phải chờ tới khi nào Lại có chính là Vô Hoa vẫn luôn không có tin tức Mà bùi tương còn tung tăng ngày nhót Chẳng lẽ Cái kia không nên thân tiểu tử bị bùi tương lộng chết Ai, nếu là thật sự lời nói. Kỳ Vô Hoa cũng thật vô dụng. Liên ở Thạch Quan Âm chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo nhanh chóng không tiếng động kiếm khí ngăn cản nàng đường đi. Ngay sau đó, không có bất luận cái gì vô nghĩa, Bùi Tương đâm ra lôi đỉnh nhất kiếm, công hướng Thạch Quan Âm yếu hại một tấc vuông chi gian. Từ lần trước bị thương lúc sau, Bùi Tương đầu tiên là tiêu hóa Thạch Quan Âm một phần 5 nội lực, rồi sau đó lại hấp thu Vô Hoa một thân tinh thâm bình thản nội lực. Ngay sau đó, nàng lại hướng Sở Lưu Hương lĩnh giáo khinh công thân pháp, ở tốc độ thượng có chất bay vọt. Cho nên lúc này đối chiến Thạch Quan Âm, Bùi Tương đã không còn chỉ cầu tự bảo vệ mình, mà là có bác mệnh một trận chiến dũng khí. Cùng lúc đó, tiếp được Bùi Tương kiếm chiêu Thạch Quan Âm càng là kinh hại không thôi, nàng lúc này đều phải hoài nghi này Bùi Tương là yêu quỷ biến ảo. Nếu không nói, trên đời này như thế nào sẽ có tư chất như thế đáng sợ người. Thạch Quan Âm võ công chiêu thức biến đổi thất thường, tốc độ kỳ mau vô cùng, mà Bùi Tương kiếm pháp nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng là mỗi nhất chiêu đều ẩn chứa vô cùng biến hóa. Không đến một chén trà nhỏ công phu, hai người đã đi rồi hơn trăm chiêu, thả càng đánh càng liệt. Không đề cập tới người khác như thế nào kinh hại với đối chiến hai bên cường hãn thực lực, chỉ nói bị kiếm quang bao phủ Thạch Quan Âm. Nàng lúc này không chỉ có kiêng kỵ bùi tương kinh hồng kiếm pháp, càng lo lắng cái loại này có thể hấp thu người khác nội lực kỳ quái bi pháp. Thạch Quan Âm không dám cùng bùi tương cận chiến, đánh lên tới liền càng thêm bó tay bó chân. Mà theo thời gian trôi đi cùng nội lực tiêu hao, Thạch Quan Âm trong lòng biết. Nếu là không thể mau chóng tìm được phá cục phương pháp nói, nàng hôm nay liền phải thật sự thua tại một người tuổi trẻ tiểu cô nương trong tay, đặc biệt vẫn là cái mạo mỹ tiểu cô nương, đây là Thạch Quan Âm tuyệt đối không thể chịu đựng. Vì thế, Thạch Quan Âm bỗng nhiên nổ xuống một quả bích ngọc thoa, nương đánh nhau cơ hội hướng trên đất chống một né mạnh. Kia bích ngọc thoa lập tức bị quăng ngã đoạn, phát ra một tiếng dị thường thanh thủy tiếng vang, này tuyệt đối không phải bình thường ngọc thạch vỡ vụn thanh âm. Hiển nhiên, đây là Thạch Quan Âm ở triệu hoán giúp đỡ. Thiết y nhân Nhớ rõ ngươi phía trước hứa hẹn." Thạch Quan Âm lạnh giọng quát, "Nếu là xen vào việc người khác, tiểu tâm những cái đó chúng độc phế vật bỏ mạng, còn có ngươi đệ đệ bệnh tình." Tiết y Ly nhân rút ve chuôi kiếm, trầm mặc mà đứng ở Nguyên Tuệ Vân đám người bên người, từ bỏ tiến lên hỗ trợ tính toán. Mà vừa mới còn có chiến đấu dư lực Nguyên Tuệ Vân vừa lúc vào lúc này lộ ra mệt mỏi thái độ, không biết thật giả. Bùi Tương quanh thân căng chặt, toàn tâm ứng đối bỗng nhiên tăng lớn công kích lực độ Thạch Quan Âm. Ngoài cửa dần dần truyền đến từng đạo tu vi không yếu tiếng bước chân, biểu thị thạch quan âm nhân mã đã là đến gần rồi. Lúc này, sở lưu hương cùng cơ băng nhạn trong đám người kêu mà ra, từ bỏ tiết y li nhân bảo hộ, hai người một tả một hữu canh giữ ở cửa sổ chỗ, chuẩn bị ngăn lại bên ngoài khách không ngợi mà đến. Bùi tương ở đánh nhau khoảng cách vội vàng nhìn thoáng qua hai cái bằng hữu hành động, nhớ kỹ này phân tình nghĩa. Có sở lưu hương cùng cơ băng nhạn ở, giống nhau võ lâm nhân sĩ đều không phải đối thủ trừ phi Thạch Quan Âm giúp đỡ Chung có cùng nàng cùng đẳng cấp, hoặc là không sai biệt lắm, mới có thể lướt qua Sở Lưu Hương cùng Cơ băng Nhạn Phong tuyến. Nàng trong lòng an tâm một chút, ngưng thần xuất kiếm. Mười mấy chiêu lúc sau, Bùi Tương chợt thấy ngược chỗ có một đạo như ẩn như hiện sát ý truyền đến, không cấm âm thầm cười lạnh. Tiếp theo nháy mắt, nàng thân ảnh nhoáng lên, thẳng tắp hướng tới Thạch Quan Âm lòng bàn tay chỗ thổi đi, đồng thời trở tay huy kiếm, chặn lại bảy cái từ chỗ tối bắn ra độc tiêu. Phần lương tình hình nguy hiểm giảm bớt. Nhưng bùi tương huyệt thái dương lại cùng Thạch Quan Âm lòng bàn tay gần trong căng tức, mắt thấy liền phải hốc vỡ toang mà chết. Giờ này khắc này, Thạch Quan Âm đã lộ ra thuộc về người thắng mỉm cười, nhưng mà, này mặt mỉm cười vừa mới hiện lên cũng đã cứng đờ. Trong chiến đấu Thạch Quan Âm bỗng nhiên thoáng nhìn một chút màu bạc hàn quang, chợt liền sợ hãi cả kinh. Nguyên bản thắng lợi đang nhìn Thạch Quan Âm không thể tin tưởng mà cúi đầu, thình lình phát giác ngược chỗ sắp bị đâm vào lợi kiếm. Nay trong nháy mắt, nàng không thể không từ bỏ trong tay sát chiêu. Cấp tốc lui về phía sau bảo mệnh, đồng thời bắn ra hai quả tụ tiễn, ngăn trở Bùi Tương trong tay thế tới rảo rạt trường kiếm. Bùi Tương thừa thắng công kích, chiêu chiêu không rời Thạch Quan Âm yếu hại. Nàng này nhất kiếm dùng ra chín thành uy lực, thật sự giống như hải thiên chi gian một mạt mây trắng, phiêu diêu tự do vô câu vô thúc, rồi lại ẩn hàm hải dương mênh mông quần cuộn chi lực cùng trên bầu trời thay đổi bất ngờ, làm người tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, công không thể công. Thạch Quan Âm uy. Nhưng Bùi Tương biểu tình như cũng ngưng trọng. Bởi vì vừa mới cái kia vô thanh vô tức bắn ra ám khí, người từ đầu chí cuối đều không có lại ra chiêu, mà chính mình lại muốn hết sức chăm chú ứng phó Thạch Quan Âm, rất khó phân ra càng nhiều tinh lực cảm ứng cái kia ẩn nấp giả phương vị. Mắt thấy Thạch Quan Âm liền phải bị Bùi Tương nhất kiếm đâm thủng ít hầu, cái kia che giấu thân pháp cao siêu người rốt cuộc lại lần nữa ra tay. Lần này, hắn không hề bắn nhanh ám khí, mà là lựa chọn bại lộ ra thân hình, cùng Thạch Quan Âm tiền hậu giáp kích Bùi Tương. Người này sau khi xuất hiện, Bùi Tương đái lòng bùng lòng. Nàng biết kia cũng là một vị hiếm có cao thủ, nhưng là không đủ. Cao thủ quyết đấu, thực lực kém một đường chính là khác nhau như trời với đất, cho nên đừng cái này ẩn nấp giả toàn lực xuất kích sau, Bùi Tương ngược lại không lo lắng. Một cái Thạch Quan Âm, một cái so Thạch Quan Âm hơi kém hơn một chút cao thủ, hai người giáp công Bùi Tương, chiến đấu chính hàm. Mà Bùi Tương chiến ý ngẩng cao, ánh mắt lộng lây sáng ngời, nàng không chỉ có không có cảm thấy cơ quắp run rẩy, ngược lại lâm vào một loại dục đột phá vi diệu cảnh giới chung. Nhưng mà, ngoài ý muốn đột nhiên tới. Liên ở Bùi Tương chuyên tâm đối phó với địch thời điểm, cái thứ hai che giấu người ngang nhiên ra tay. Người này lấy một loại cực kỳ xảo quyệt quỷ dị chiêu thức tập kích bất ngờ Bùi Tương sương sườn, càng đáng sợ chính là, người này tuyệt không phải trên giang hồ hời hợt hạng người, tương phản, hắn có cùng Thạch Quan Âm không sai biệt lắm thực lực, so cái thứ nhất che giấu giả càng thêm cứng hãn. Đây mới là chân chính sát chiêu. Chờ đến Bùi Tương kinh giác tình huống không ổn là lúc, đã là không kịp tránh, đương nhiên cũng đã không có trốn tránh không gian, bởi vì Thạch Quan Âm cùng cái thứ nhất ẩn nấp giả thập phần năn ý mà dùng sát chiêu phong bế bùi tương đường lui ba mặt hoàn đánh, bị thương không thể tránh né, suýt xảy ra tai nạn hết sức. Bùi tương trong lòng có lấy hay bỏ, tính toán dùng trọng thương đổi lấy Thạch Quan Âm mệnh, sau đó lại đằng ra tay tới đối phó mặt khác hai người. Thạch Quan Âm từ nơi nào tìm tới đại cao thủ? Bùi tương lúc này ở vào cực độ bình tĩnh trạng thái, nàng ở trong đầu bay nhanh tính toán như thế nào tiêu diệt địch nhân? Đúng vậy. Nàng lúc này đã đánh ra hỏa khí, không còn có một tia phòng thủ chi ý, toàn thân trên dưới khí thế bừng bừng phân chấn, nàng muốn hoàn toàn tiêu diệt địch nhân, không tiếc trọng thương vì đại giới. Chính là, biến cố lại lần nữa đột nhiên đến. Một đạo linh hoạt dị thường thân ảnh như xuyên vân bạch hạc giống nhau, đáp xuống trực tiếp cắm vào bùi tường cùng cái thứ hai người đánh lén chung gian, đối phó với địch, xuất trưởng, bối chiều bùi tường, người này kiên định mà chặn bùi tường trước mặt. Đột nhiên xuất hiện người thứ tư đua bất quá người đánh lén nội lực, tiếp được một trưởng lúc sau liền không tự chủ được mà nghiêng nghiêng bay đi, tiếp theo nháy mắt liền phải đụng phải thạch quan âm tàn nhận trường pháp. Thế vậy, bùi tương không chút do dự trở tay một vớt, dắt cái này đột nhiên toát ra tới giúp đỡ cấp tốc lui về phía sau, đồng thời rơi ra có độc thuốc bột tạm thời ngăn cản địch nhân truy kích. Trung hợp chính là, bị nàng dắt lui về phía sau người cũng làm ra cùng loại động tác. Người nọ phủ một thoát hiểm. Liên từ trong lòng móc ra năm cái độc dược kiên cầu liệt hỏa đạn liên tục ném mà ra, tức khắc chế tạo ra một cái tràn ngập liệt hỏa cùng độc kiên hiện trường. trong lúc lại hôn bùi tương ném độc phấn đã xảy ra lần thứ hai tạc nước, không chỉ có thương tổn kinh sợ thạch quan âm đám người, liền tiết y lìa nhân cùng nguyên thủy vân đám người cũng đều đã chịu lan đến. cùng lúc đó, bùi tương cũng mang theo người thối lui đến sở lưu hương cùng cơ băng nhạn bên người, cũng bay nhanh đưa cho hai người mấy cái giải độc đan. bởi vì độc kiên cùng ngọn lửa quan hệ chiến đấu tạm hoán. Bùi Tương lúc này mới có thời gian nhìn phía đột nhiên toát ra tới giúp đỡ. Ánh vào nàng mi mắt, là một trường xa lạ hoài hùng gương mặt, bất quá, người này có một đôi nàng hết sức quen thuộc xinh đẹp mắt đào hoa. "Sao ngươi lại tới đây?" Nói chuyện, Bùi Tương dùng tay chống lại Vương Liên Hoa phần lưng, cho hắn đưa vào một ít nội lực chữa thương. Khu khụ, ta đi theo Sài Ngọc Quan tới." Cái kia Vương Liên Hoa hơi hơi giơ tay, chỉ hướng cái kia ở hỏa trung túng nhảy tránh né cái thứ hai người đánh lén, là Sài Ngọc Quan, một cái khác ra tay trước là hắn bên người khí sử độc cô thương. Ta đêm nay ra vẻ khoái hoạt vương gió mạnh kỵ sĩ đi theo bọn họ cùng nhau hành động, đến nơi đây mới phát hiện Sài Ngọc Quan cùng Thạch Quan Âm liên thủ. Sau đó, chúc mừng cái kia Nguyên Tủy Vân hoàn toàn bị loại trừ. Chương 341. A giờ 4. Khoái Hoạt Vương Sài Ngọc Quan. Bùi Tương Ngưng thần nhìn kỹ, thấy kia người thứ hai quả nhiên mặt trắng như ngọc, môi nếu ương cầu, lưu có cực chỉnh tề tu chỉnh mượt mà trường dâu. Hắn đôi tay tiêm thú mỹ ngón giữa tay trái mang tam cái tử kim nhẫn, cùng hai phong nhân nghĩa trang tam lão cấp ra tư liệu cực kỳ ăn khớp. Sai Ngọc Quan lúc này đã xê dịch nhẹ nhảy né tránh độc nhiên liệt hỏa dây dưa, đang ở thông thả ung dung mà sửa sang lại ăn mặc, đống nhiên nhận thấy được bùi tương đánh giá ánh mắt, liền không tránh không né mà ngẩng đầu vọng lại đây. Đại hắn thấy rõ bùi tương dung mạo, trong mắt âm trầm nháy mắt tan đi, hắn sửa sang lại y hề quan, hướng tới bùi tương lộ ra một cái cực kỳ thân thiện ấm áp tươi cười kia tươi cười chung đã có trưởng giả tiền bối đối người trẻ tuổi khoan dung thông cảm cũng có nam nhân đối nữ nhân thưởng thức cùng hứng thú dường như phía trước đánh lén lấy mạng người không phải hắn giống nhau vương liên hoa thoáng nhìn xài ngọc quan thần sắc biến hóa nghiến răng nghiến lợi mà mắng hảo cái mặt dày vô sỉ lão tặc bùi tương vỗ nhẹ một chút bờ vai của hắn ôn thanh nói chuyên tâm vận chuyển chữa thương công pháp đừng vì không liên quan người phân tán tinh lực không đáng ta biết nhưng ta nhịn không được vương liên hoa hừ hừ Bùi tương nhướng mày nói, xem ra vẫn là bị thương không nặng, mới làm ngươi có thừa lực tưởng bảy tưởng tám. Lời này làm Vương Liên Hoa hô hấp một đốn, hắn lập tức cau mày nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, khu đến ánh mắt ướt át, môi sắc phi diễm. Lúc sau lại che lại ngực tỏ vẻ chính mình bị thương pha trọng, sắp thật hẳn là nắm chặt thời gian trị liệu. Bùi tương nghĩ vậy thương là Vương Liên Hoa vì nàng chịu, nhịn không được toát ra động dung chi sắc, Vương Liên Hoa liền lập tức lôi kéo Bùi tương tay không bỏ, dường như đó là linh đan rượu rượu. Chỉ cần bùi tương vừa kéo tay, hắn liền nhíu mày phủng ngực cẩn nhẫn ho khan, ánh mắt càng là lưu luyến không rời. Một bên sở lưu hương cùng cơ băng nhạn kiến thức vương liên hoa liên tiếp xuất sắc biểu hiện, không hẹn mà cùng mà nghĩ, luận khởi mặt dày vô sỉ trình độ, cái này cũng không nhường một tấc Bên kia, Sai Ngọc Quan cùng Nguyên Tùy Vân đám người nói chuyện với nhau lên. Ở bị chất vấn vì sao mang thuộc hạ xâm nhập người khác nhà cửa chung khi, Sai Ngọc Quan đường hoàng âm thanh động đất xưng, hắn ban đêm tới chơi vì chính là tự mình mời tân bằng bạn cũ một chúng giang hồ nhân sĩ tham gia hắn hôn lễ cũng vì điều giải minh hữu thạch quan âm cùng vô tranh sơn trang chi gian phân tranh đối với sài ngọc quan lý do thoái thác vừa mới bị thời bỏ á huyệt triệu tam giang phi một tiếng không lưu tình chút nào mà chế nhạo trở về mà luôn luôn cương liệt cường ngạnh khô mai đại sư càng là cười lạnh liên tục trực tiếp đại biểu mọi người từ chối sài ngọc quan mời long ngương dạ thú hôm nay nếu không có thiên hạ đệ nhất thần kiếm tiết đại hiệp tại đây Ngươi cùng thạch quan âm hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, là tính toán đem chúng ta những người này đều thỉnh đi nơi ở của ngươi sao. Sau đó dùng chúng ta những người này chất cùng trung nguyên võ lâm đồng đạo nói điều kiện, đúng hay không? Thạch quan âm, ngươi đem ta đồ đệ cao á nam làm sao vậy? Nếu là làm ta biết ngươi dám bị thương nàng, ta khô mai nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Bị quát hỏi thạch quan âm căn bản không thèm nhìn khô mai, triệu tam rằng những người này, nàng ánh mắt nặng nề mà nhìn cho nàng mang đến chí mạng nguy hiểm bồi tương mặt mày ngưng sương, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, thạch quan âm trầm rãi rời đi xâm hàn tầm mắt, nghiêng người chuyển hướng xài ngọc quan, ôn nhu nói: Vương gia, không thể mời đến nguyên thiếu trang chủ đám người tham gia ngươi hỉ yến, thật là có chút đáng tiếc. Nhưng có tiết đại ca tại đây, chúng ta cũng không hảo cơ cầu. Bất quá, chúng ta nhưng thật ra có thể mời đại danh đỉnh đỉnh sở hương xoái, lan châu cử phú cơ băng nhạn cơ lão bản cùng kia hai cái thủ đoạn bất phàm người trẻ tuổi nha. Người ta đêm nay buôn ba một hồi. Nếu là một cái khách khứa đều mời không đến, chẳng phải là quá mức mất hứng. Sai Ngọc Quan ha ha cười, thập phần tán đồng Thạch Quan Âm đề nghị. Hắn tự giác rất có phong độ mà hướng tới Bùi Tương bốn người phát ra mời, tìm Từ Văn Nhã khiêm tốn nhưng thái độ lại dị thường cương ngạnh, vừa nghe liền biết hắn lúc này là không dung người khác cự tuyệt. Bùi Tương có chút phiền chán mà nhíu nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía Thạch Quan Âm cùng khoái hoạt Vương. Nay một nam một nữ đại khái là ỷ vào hai người liên thủ uy lực tăng nhiều ưu thế. Giờ phút này hơi có chút không kiêng nể gì, bọn họ không muốn cùng tiết y dị nhân cứng đối cứng, lại cảm thấy có thể hướng bùi tương đám người tạo áp lực. Rốt cuộc trước mắt tới xem, bốn người này chung chỉ có bùi tương có một trận chiến trí chi lực, nhưng cũng một cây chẳng chống vững nhà. Hương soái, ngươi muốn đi đại mạc chỗ sâu trong xem lễ sao? Bùi tương nhẹ giọng hỏi. Sở lưu hương mỉm cười lắc đầu, sở mộ thân thể bị giang nam rượu ngon cùng phong nguyệt tiêu ma mềm mại, thật sự không chịu nổi đại mạc gió cắt cùng gian khổ. Bùi tương nhìn vương liên hoa liếc mắt một cái, không nói thêm gì, lại quay đầu tiếp tục dò hỏi cơ băng nhạn, cơ lão bản, ngươi muốn đi uống một chén khoái hoặc vương rượu mừng sao? Cơ băng nhạn phổi phủi ống tay áo, lạnh lùng nói: Cơ mỗi tuổi trẻ thời điểm không biết trời cao đất dày, suýt nữa chết ở đầy trời cắt vàng trung. Tự kia về sau, cơ mỗ liền thề, không đến sống chết trước mắt, cơ mộ tuyệt đối không dễ dàng tới gần xa mạc nửa bước. Một hồi người xa lạ hôn lễ, thỉnh bất động cơ mỗ. Hảo. Ta biết hai vị đáp án bùi tương mặt mày ôn nhuận nu hòa, ngữ khí lại dị thường kiên định, như thế, chúng ta cũng chỉ có thể xin miễn khoái hoạt vương mời. Vương Liên Hoa ra vẻ khó xử mà nói, này khả năng có chút không ổn, rốt cuộc lao nam nhân đều hảo mặt mũi, lại dầu mỡ mà tự cho là đúng. Nếu chúng ta cự tuyệt hắn nói, hắn đại khái muốn thẹn quá thành giận. Bùi tương cười nói, ta luôn luôn cho rằng trường thọ bí quyết chính là, làm khó ai cũng đừng làm khó chính mình. Hương soái ta có thể đem thạch quan âm giao cho người sao. Sở Lưu Hương trong lòng biết, đêm nay nếu là hướng sài ngọc quan cùng Thạch Quan Âm nhượng bộ, từ nay về sau phải từng bước thoái nhượng. Càng như hướng, hắn mấy cái bằng hưu đã hoàn toàn đắc tội Thạch Quan Âm. Nếu là thật sự bị bọn họ thỉnh đi đại mạc, liền thật sự muốn nơi trốn bị quản chế với người. Lại có, Sở Lưu Hương luôn luôn tiêu xái tùy ý, chưa từng có người có thể cưỡng bách hắn làm chính mình không muốn sự. Vì thế, bùi tương vừa dứt lời, Sở Lưu Hương liền không chút do dự đáp. Có bùi cô nương chỉ điểm, Sở ngẫu nguyện ý cố gắng hết sức. Vương Liên Hoa nghe xong bùi tương cùng sở lưu hương đối thoại, trong lòng hơi hơi vừa động, hắn cơ hồ lập tức liền xem minh bạch bùi tương tính toán, không cấm lo lắng mà dò hỏi. Đối phó người nọ, người có nắm chắc sao? Bùi tương sóng mắt lưu chuyển, ý có điều chỉ mà nói. Phía trước vì chiêu Đại thạch quan âm đã đến, ta cố ý chuẩn bị một ít thú vị đồ vật, đêm nay ánh trăng không tồi, dùng để chiêu Đãi một vị khác khách nhân cũng thập phần thích hợp. Vương Liên Hoa như suy tư gì gật gật đầu, không hề thâm hỏi. Chỉ là Lặng Yên không một tiếng động mà hướng mũi tương trong lòng bàn tay tấc một ít bảo mệnh thuốc hay. Bùi Tương cong cong đôi mắt, ngữ khí nhẹ nhàng mà tổng kết nói: "Hảo, thạch quan âm phân cho sở hương Soái, xài ngọc quan phân cho ta, dư lại gió mạnh, kỵ sĩ cùng thạch quan âm thủ hạ phân cho cơ lão bản cùng Vương Liên Hoa, chúng ta đêm nay nhất định phải đem tự tiện xông vào nhập môn tặc tử tiêu diệt hầu như không còn." Như vậy giống như tiểu nữ Hải phân kẹo nhẹ nhàng ngữ khí nhất định phải chọc bực một ít người. Cho nên, Bùi Tương vừa dứt lời, Thạch Quan Âm liền phi thân dựng lên thẳng đến bùi tương bên cạnh Sở Lưu Hương, cũng lạnh giọng chào phúng nói: Ta đảo muốn nhìn Hương xoái võ công như thế nào, đáng giá bùi cô nương như thế tín nhiệm. À, cẩn thận, nếu là một người nam nhân quá yếu, kia đã có thể muốn cho ta mất đi hứng thú, mà ta không có hứng thú người, kết cục so heo chó con lửa còn không bằng. Nói chuyện, Thạch Quan Âm liền đã bách cận Sở Lưu Hương, nhỏ dài bàn tay trắng hóa thành tu la lưới dao sắc bén, thẳng đánh Sở Lưu Hương yếu hại huyệt vị. Sở lưu hương vô công rốt cuộc như thế nào, trên đời này ai cũng nói không rõ. Dù sao tự hắn niên thiếu thành danh tới nay, liền nhiều lần ở hiểm nguy trùng trùng trung hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà còn sống. Mỗi khi hắn nhìn như lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, luôn có tuyệt địa phản kích xuất sắc biểu hiện. Cho nên, đối mặt thạch quan âm nén giận ra tay, sở lưu hương như cũ hiểm chi lại hiểm mà tránh đi trí mạng nguy cơ. Liên ở sở lưu hương tả lóe hưu tránh, cô ý dẫn thạch quan âm hướng có dấu thật lớn gương trong một góc đi thời điểm. Bùi Tương cũng không hề do dự nàng trực tiếp ra tay đối thượng Sài Ngọc Quan Sài Ngọc Quan ngay từ đầu còn tưởng triển lãm một phen nam nhân phong độ một mặt né tránh mà không công kích trong mắt hứng thú nồng hậu còn có như ẩn như hiện ham muốn chính phủ Nhưng mà, Bùi Tương kiếm pháp nào dung người khác như thế khinh mạng nghiêm nghị trói mắt kiếm quang làm Sài Ngọc Quan nhanh chóng ý thức được nếu là lại tiếp tục duy trì mặt ngoài quân tử phong độ hắn đêm nay đại khái liền phải đầu mình hai nơi Vì thế, ở né tránh ba chiêu lúc sau tự cho là phong lưu mà bất hạ lưu sài ngọc quan liền sắc mặt một túc, không thể không toàn lực thi triển khởi võ công tuyệt học tới. mười mấy tức không đến, hắn liền liên tiếp dùng ra năm loại thất truyền công phu, chiêu thức khó lường, biến hóa càng là cực kỳ xuất kỳ bất ý. Bùi tương ngay từ đầu ra chiêu chính là liên hoàn khai kiếm, lại lợi dụng sài ngọc quan mơ hồ tùy tiện hư vinh tâm tư, đem hắn bước tới rồi phía trước cửa sổ. chờ đến sài ngọc quan bắt đầu nghiêm túc đi lên, nàng mũi chân một điểm, đại nguyệt thửa vân phiêu nhiên dựng lên kiếm chiêu khí thế từ linh động mau lẹ biến thành rộng lớn rộng lớn một chọn một thứ trực tiếp đem nháy mắt kinh lăng xài ngọc quan bước tới rồi cửa sổ ở ngoài đến tận đây bùi tương cùng xài ngọc quan hai người từ phòng trong đánh tới ngoài phòng hơn nữa càng đánh càng xa dần dần rời đi thính đường nội mọi người tầm mắt liền ở xài ngọc quan thân ảnh biến mất ở cửa sổ bạc khi luôn luôn lấy bảo hộ khoái hoạt vương làm nhiệm vụ của mình khí sử độc cô thương thân ảnh hơi hoảng tiêu tán mắt thấy liền phải đi theo khoái hoạt vương cùng nhau rời đi nhưng không như mong muốn Phía trước vẫn luôn đang chuyên tâm vận công chữa thương vương liên hoa không biết khi nào xuất hiện ở độc cô thương đi trước lộ tuyến thượng. Phòng. a A.G.4 Nội xuất hiện tân giang cô Không đợi nôn nóng hộ chủ độc cô thương ra tay, đầy trời ám khí độc châm liền từ vương liên hoa trong tay háo bắn ra, giống như thiên nữ tán hoa giống nhau, chỉ dùng mấy tức dài ngắn, liền bức bách độc cô thương chật vật lui về phía sau. Cùng lúc đó, khoái hoạt vương cùng thạch quan âm mặt khác thuộc hạ cũng gặp công kích, nháy mắt tử thương hơn một nửa. Còn có không ít người trúng độc, sắp đánh mất năng lực phản kháng. Độc Cô Thương, ngươi vừa mới hướng tương tương phía sau lưng bắn ra bảy cái độc tiêu, thủ pháp nhưng thật ra rất nhanh nha, tới, chúng ta so so. Vương Liên Hoa không vội không chậm mà tới gần âm trầm độc Cô Thương, bước đi thong dong ưu nhã, phảng phất sân vắng toàn bộ, nhìn như hiền lành tao nhã, chỉ là hắn lại ra tay, chính là ngày xưa Vân Mộng Tiên tử thành danh tuyệt kỹ Thiên Vân năm hoa miên. Này hắc nói bảng xếp hạng đệ nhất âm độc ám khí một dùng ra tới. Liên biểu thị độc cô thương đã không sống được bao lâu bên kia vẫn luôn không có tham dự chiến đấu triệu tam giang đám người một bên kinh dị với vương liên hoa độc các thủ đoạn cùng không yếu võ công thân thủ một bên phỏng đoán người này rốt cuộc là ai bất quá bọn họ thực mo liền phân tán lực chú ý bởi vì sở lưu hương cùng thạch quan âm hai người chiến đấu quá mức khẩn trương kịch liệt làm rất nhiều giang hồ hảo thủ đều đi theo lo lắng để phòng lên mỗi khi thạch quan âm ra chiêu không ít người liền nhịn không được nín thở ngưng thần thập phần lo lắng sở lưu hương sẽ mệnh tăng nữ ma đầu tay, mà đang ở chiến cuộc trung sở lưu hương xác thật cũng kinh hồn táng đảm không thôi. Cùng thạch quan âm tự mình giao thủ sau, hắn liền nhịn không được lặng lẽ cảm tạ phía trước kia một tháng luận bản tỷ thí, làm hắn thật lâu chưa từng đột phá võ công cảnh giới có nho nhỏ tiến bộ, hiện giờ mới có càng nhiều tự tin cùng thạch quan âm chu toàn. Lại qua ước chừng một nén hương công phu, ngăn địch thủ đoạn đa dạng trồng chất vương liên hoa cùng cơ băng nhạn liên thủ giải quyết độc cô thương. Lúc sau. Bọn họ lại bay nhanh giải quyết còn thừa địch nhân, đến tận đây rốt cuộc không ra tay tới. Hai người liếc nhau, các có quyết định. Cơ băng nhạn tình nguyện bị Thạch Quan Âm giận chó đánh mèo, cũng muốn giúp Sở Lưu Hương chậm lại áp lực, mà Vương Liên Hoa tắc không chút do dự phi thân hướng ra phía ngoài, theo Dụ Tương cùng Sài Ngọc Quan đánh nhau, dấu vết một đường truy tìm mà đi. Lắc mình tú nhẹ, nhẹ nếu hồng mau mau tựa sao băng, đương Vương Liên Hoa rốt cuộc tìm được Dụ Tương khi, phát hiện đánh nhau hiện trường đã an tĩnh xuống dưới. Không biết khi nào xuất hiện Vương Vân Ngộng vẻ mặt phức tạp mà nhìn cách đó không xa Sài Ngọc Quan, mà Sài Ngọc Quan tắc đầy mặt giữ tợn cứng đờ bất động, chính hoàng sợ mà tuyệt vọng mà cảm thụ được trong cơ thể nội lực bay nhanh trôi đi. Bùi Tương đòn do mà đứng, làn váy bị gọt bỏ nửa bên, đầu vai có ẩn ẩn vết máu, nàng đôi tay chặt chẽ dán Sài Ngọc Quan bàn tay, hai người lặng im tương đối. Vương Liên Hoa nhìn quanh bốn phía, từ một mảnh hỗn độn chung phòng đoán ra phía trước kịch liệt chiến đấu tình hình, nhịn không được nghĩ mà sợ lên. Hắn cố tình không đi xem buổi tương đầu vai vết máu, mà là nhìn chầm chằm trên mặt đất tung hoành vết kiếm cùng liên tiếp ao hãm cái hố, nhẹ giọng hỏi. Mẹ, ngươi chừng nào thì tới? Là ngươi giúp tương tương chế phục xài ngọc quan? Vương Vân Mộng ánh mắt tối xâm lại, lạnh như băng mà nói. Ta chỉ nghĩ thân thủ trừng phạt xài ngọc quan, như thế nào sẽ nguyện ý mượn buổi tương tay báo thủ? Vương Liên Hoa đã nhận ra Vương Vân Mộng buồn bực cùng không mau, tức khác hiểu rõ, hắn hơi hơi gật đầu nói. Ta thiếu chút nữa đã quên. Tương tương thi triển môn công phu này thời điểm, không chỉ có có chân khí hộ thể, còn có kiếm khí vờn quanh phòng ngự, người khác vô pháp dễ dàng đúng tay mạnh mẽ gián đoạn nội lực truyền, cũng hoặc là thương tổn nàng. Cho nên, người chính là tưởng ngăn cản, cũng chỉ có thể ở một bên làm nhìn. Vương vân mộng liếc liếc mắt một cái cùng chính mình không phải một lòng thân nhi tử, hứa nhẹ một tiếng. Bùi tương lần này được khoái hoạt vương nội lực, võ công tiến cảnh càng là tiến triển cực nhanh, người đại khái vĩnh viễn cũng đuổi không kịp nàng. Nhi Tử. Lời khuyên ngươi một câu, đối với không bằng chính mình nam nhân, nữ nhân luôn luôn là xem thường. Vương Liên Hoa mỉm cười nói, tương tương thích ta cái gì, lòng ta rõ ràng, ta chỉ cần tiếp tục bừa bãi sung sướng mà sinh hoạt, tương tương liền vĩnh viễn sẽ không chán ghét ta. Chờ nàng cùng ta dây dưa lâu rồi, trở thành lẫn nhau phân cách không khai huyết đủ, ta nhược một phân, nàng liền thương tiếp ta một phân, càng sẽ ôn nhu một phân, ôn nhu. Chỉ mong ngươi có thể tốt khởi nàng ôn nhu. Liên Hoa, ngươi nhìn xem nơi này dấu vết. Chẳng lẽ nhìn không ra nơi này phía trước bố trí một cái trận pháp sao? Sai ngọc quan chính là bị bùi tương không giấu vết mà dẫn vào bấy dập trận pháp trung, lại bị nàng không muốn sống kiếm pháp huy hiếp trụ, mới có thể bị bại nhanh như vậy. À, như vậy tâm tư kín đáo lại bỏ được đối chính mình ra tay tàn nhẫn tuổi trẻ cô nương, nàng ôn nhu luôn là sang quý lại nguy hiểm. Vương Liên Hoa trầm mặc một lát, lúc sau dùng một loại phi thường bình thường mà bình tĩnh thanh âm nói. Nàng chính là một cái đơn giản tiểu cô nương nàng ôn nhu cũng rất đơn giản mẹ ngươi đừng bị biểu tượng mê hoặc nghe vậy vương vân mộng không tỏ ý kiến mà cười cười nàng thấy vương liên hoa vẻ mặt chắc chắn có chút không cho là đúng lại có chút không muốn thừa nhận chờ mong thầm nghĩ tương lai còn dài thả sau này xem đi liền ở vương vân mộng mẫu tử nói chuyện với nhau thời điểm bùi tương đã là hút hết sài ngọc quan nội lực nàng xong trường đẩy, liền đem vẻ mặt hôi bại sài ngọc quan chấn đi ra ngoài ngay sau đó nàng nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở cách đó không xa vương vân ngộ Ngươi còn muốn người nam nhân này sao? Vương Vân Mộng nhữ mày nói, ta không thích có người đối ta con ngồi đạo thủ. Bùi tương nhứng mày, vậy ngươi phải xem trọng chính mình con ngồi. Nhìn, một lần không thấy, thả hắn ra truy cắn không nên cắn người, này không phải được đến giáo hơn sao? Vương Vân Mộng thở dài một hơi, hướng tới tê liệt ngã xuống trên mặt đất Sài Ngọc Quan Dương lên tay, liền đem cái này thân hình thon dài nam nhân bắt được trong tay. Tính, ta tỉ mỉ chủ tính nhiều năm như vậy, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Nhưng thật ra có chút buồn cười. Nói chuyện, giả làm Bình Tĩnh Vương Vân Ngộng sách theo sải ngọc quan cổ áo, chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng Vương Liên Hoa lại bỗng nhiên biến sắc, hắn đi nhanh tiến lên chắn Vương Vân Ngộng đối diện, tê thanh hỏi: "Mẹ, người muốn đi đâu?" Vương Vân Ngộng nhìn rốt cuộc toát ra thấp thỏm quan tâm chi sắc nhi tử, trong lòng mềm nún, có nháy mắt do dự. Nhưng đấy lòng chấp niệm tổng có thể chiến thắng nàng đối nhi tử tự ái. Vì thế, Vương Vân Ngộng ngứ khí nhàn nhạt mà nói: "Ta đi đại mã cần cư." Nếu sai Ngọc Quan ở quan ngoại thành khoái hòa vương, ta đây liền phải làm vương phi, hắn ở cổ lâu lan quốc trong cung điện như thế nào có thể không có nữ chủ nhân. Vương Liên Hoa nhắm mắt, trầm giọng nói, phía trước ở chính sảnh thời điểm, hắn hướng Võ Lâm Nhân Sĩ phát ra mời, nói là muốn nên thú thế tử, nhưng nữ nhân kia không phải ngươi. Vương Vân Mộng biểu tình có nháy mắt giữ tận và mèo, đáy mắt toát ra một loại thâm nhập cốt tủy ghen ghét chi ý, nhưng thực mau lại khôi phục bình thản ôn nhu, nàng nhợt nhạt cười nói, "Liên Hoa, ngươi nghĩ sai rồi." Sài Ngọc Quan muốn nên thú Vương Phi, chính là ta, chưa từng có nữ nhân khác. Vương Liên Hoa nghiêm túc mà nhìn Vương Vân mọc mặt, đồng nhiên khô cằn mà cười một chút, lúc sau, trên mặt hắn vội vàng quan tâm chi tình toàn tiêu, lại khôi phục Vân Đạm Phong khinh Thế Gia Công Tử Bộ Giáng. Ngươi đi xa mạc đương Vương Phi, kia lạc dương bên kia làm sao bây giờ? Ngươi phía trước cho ta tìm những cái đó thúc thúc nhóm đều từ bỏ. Còn có, ngươi vừa mới đôi ta nói, nam nhân không thể so nữ nhân ngược, sẽ làm nữ nhân xem thường. Chính là Sài Ngọc Quan đã không có nội lực, ngươi còn coi trọng hắn sao? Ngươi thật sự còn muốn người nam nhân này làm trợ phu? Vương Vân Mộng sửng sốt một chút, túi đầu cẩn thận đánh giá nửa chết nửa sống Sài Ngọc Quan. Nàng vừa mới bởi vì bùi tương đột nhiên nhúng tay mà hoảng hốt thất thố, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào xử lý bị phế đi Sài Ngọc Quan cùng chính mình trong lòng động lại nhiều năm thù hận. Lúc này bị nhi tử ngăn lại tới hỏi vài câu, mà Sài Ngọc Quan lại giống chết cầu dường như không dám vọng động. Này tình hình ngược lại làm Vương Vân mộng trong lòng quần cuộn cảm xúc vững vàng ba phần, nàng nghĩ nghĩ, trần chờ nói: "Lạc Dương bên kia người." Đúng lúc này, vẫn luôn thành thật thuận theo Sài ngọc Quan bỗng nhiên trong mắt tinh quang đại chán. hắn dùng hết cuối cùng một phần sức lực, hướng tới Bùi Tương giơ lên tay trái cũng ấn xuống tăm cái tử kim nhận thượng ám khí cơ quan, nháy mắt bắn ra 21 cái tế như lông châu màu tím độc châm. Bùi Tương tạm thời không lúc đích, Vương Liên Hoa bay nhanh tung ra tùy thân mang theo quá xếp, mở ra xoay tròn vừa thu lại, Trong chớp mắt liền cản lại trong đó 17 cái độc châm, mà còn thừa 4 cái độc châm đang tới gần buổi tương lúc sau, liền bị nàng dùng kiếm khí quét ngang, quà đáp lễ cho mãn nhãn thủ hận Sài Ngọc Quan. Ngay sau đó, Sài Ngọc Quan hét thảm một tiếng, hắn đang điển chỗ hoàn toàn đi vào độc châm bốn cái, từ đây, hắn đó là tưởng một lần nữa tu luyện nội lực, cũng không có khả năng. Vương Vân Mộng lập tức cấp Sài Ngọc Quan uy một quả giải độc hoàn, tạm hoan trong thân thể hắn độc tính, trên mặt biểu tình lại dị thường phức tạp, có thống hận căm ghét có hoài niệm không tha, có chán ghét ghét bỏ, còn có nhiều hơn mở mịt lỗ trống. Bùi tương chớp chớp mắt, hảo tâm kiến nghị nói: Vương Phu nhân, nếu là lạc dương bên kia còn có đối với ngươi nhớ mãi không quên thả nguyện ý xa rời quê hương. Thúc thúc nhóm, không bằng mời bọn họ cùng ngươi cùng đi đại mạc ở tạm. Theo ta thấy, này làm vương phi còn không bằng làm cổ lâu lan thành thành chủ. Ngươi nếu là luyến tiếp cùng Sái Ngọc quan chặt đức duyên phận, lại không cam lòng đối ngày xưa kẻ thù nhẹ lấy nhẹ phóng, không bằng trước đem hắn đặt ở thành chủ hậu viện. Lúc sau lại chậm rãi cân nhắc nên như thế nào đối đãi cái này tuổi già sắc suy chồng trước. Chương 342. Chương 342. Vương Vân Mộng mang đi Sài Ngọc Quan. Nàng lúc sau còn có rất nhiều sự muốn nội. Tỷ Như thu phục khoái hoạt vương thuộc hạ cùng tiếp nhận hắn thế lực, tỷ Như cấp các nơi tình nhân nhóm viết thư, mời bọn họ đi xa mạc cung điện làm khách tiểu trụ, tỷ Như cùng Sài Ngọc Quan tính tính mấy năm nay sổ cái, mặc dù không lập tức giết chết hắn, cũng nên thu một ít lợi tức. Tóm lại, ở tiếp nhận rồi bùi tương đề nghị sau vương vân mộng tương lai một đoạn thời gian sinh hoạt tất nhiên sẽ xuất sắc ngoạn mục lên xuống phập phồng nhưng những cái đó đều cùng nàng đã thành niên nhi tử không có nhiều ít quan hệ chỉ cần vương liên hoa không tâm huyết dâng chào chạy tới đại mạc chỗ sâu trong giúp thân sinh phụ thân tránh sủng xem náo nhiệt nói mẫu tử hai người tương lai nhật tử khẳng định muốn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều đưa tiễn vương vân mộng bùi tương tại chỗ khoanh chân tĩnh tọa điều trị hơi sao động nội tức để ngừa một vô ý phản vệ mình thân Nàng chậm rãi vận chuyển khởi trong cơ thể dị thường bàng bạc dư thừa Bắc Minh chân khí, từng bước tiêu hóa hấp thu tân được đến thâm hậu nội lực. Ước chừng qua chén trà nhỏ công phu, Bùi Tương vận công hoàn thành một đại chu thiên nội tức tuần hoàn, thành công trấn an còn chưa hoàn toàn chuyển hóa vì Bắc Minh chân khí tân đến nội lực. Lúc sau, nàng lập tức đứng dậy cùng Vương Liên Hoa Đường cũ phản hồi, thẳng đến mọi người tề tụ chính viện thính đường. Không biết Sở Hương xoáy bên kia như thế nào. Bùi Tương than nhẹ, ẩn hàm lo lắng. Vương Liên Hoa không chút hoang mang mà an ủi nói: "Sở Lưu Hương võ công so đồn đại trung càng cường, hơn nữa cơ băng nhạn cùng cái kia không biết thực lực sâu cạn Nguyên Tùy Vân, ra không được đại sự." Bùi Tương mũi chân nhẹ dẫm, ứng khí mà nhảy. "Nguyên Tùy Vân sao? Chỉ sợ chỉ có chờ đến Sở Lưu Hương cùng cơ băng nhạn thân bị trọng thương hoặc là chết thảm ở Thạch Quan Âm trên tay, hắn mới có thể đứng ra ngăn cơn sóng dữ, mà không phải tiếp tục giả làm suy yếu." Ở kia phía trước, hắn Đại khái càng thích tọa sơn quan hổ đấu. Nghe vậy, Vương Liên Hoa phiêu giật mau lẹ khinh thân bộ pháp hơi hơi một đốn, ngay sau đó lại đột nhiên nhắc tới khí, lại lần nữa đuổi theo bùi tương đạp nguyệt thân ảnh. Tương tương, người phát hiện nguyên tùy vân không bằng đồn đái chung như vậy đôn hầu ôn lương sao. bùi tương nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người người mặt mày nhảy nhót thân sắc, cười nhả tân một tiếng. Vương Liên Hoa làm bộ làm tịch mà cảm khái nói. Có thể thấy được mỗi người đều có không người biết bộ mặt, chỉ là có chút người tàng đến thâm, cũng không dễ dàng bị phát hiện mà thôi. Bất quá! Nguyên công tử là vô tranh sơn cha người thừa kế, lại từ nhỏ mắt manh, hắn có thể trưởng thành cho tới bây giờ loại người này nhân sương tán nông nỗi, lại có như vậy nhiều thuộc hạ đối hắn duy mệnh là tử. nếu nói bản thân không có lòng giảm hưu tính nói, kia khẳng định là gạt người. Bùi tương vài lần lên xuống, dáng người mở mịt. Nàng nghe được trong gió truyền đến vương liên hoa cảm khái sau, thuận miệng đáp. Nói lên một người có rất nhiều bộ mặt, trên đời này ai có thể so được với ngàn mặt công tử vương liên hoa đâu. Vương liên hoa hơi hơi mỉm cười. Lời ngon tiếng ngọt buột miệng thoát ra. Vô luận ta bề ngoài như thế nào thiên biến vạn hóa, ta đối tương tương tâm ý trước sau bất biến, phải không? Ta còn tưởng rằng ngươi đang nghe quá ta cấp vương phu nhân kiến nghị sau, sẽ thoáng lo lắng một chút chính mình tình cảnh đâu? Vương Liên Hoa chân thành mà đưa ra trong lòng nghĩ hoặc, ta yêu cầu lo lắng cái gì? Tương tương đơn thuần lại thiện lương, giống không dành thế sự tiểu tiên nữ giống nhau, ta chỉ sợ ngươi bị tâm tư khó lường người khi dễ, chưa từng có lo lắng quá còn lại sự. Bùi Tương thoáng trầm mặc tự hỏi một chút, cảm thấy lời này không có gì khuyết điểm lớn, liền yên tâm thoải mái mà tiếp nhận rồi Vương Liên Hoa đánh giá. Vương Liên Hoa dơ lên khỏe môi, thầm nghĩ hắn tương tương quả nhiên đơn thuần. Nhìn, ta nói cái gì nàng liền tin cái gì? Ai, thế đạo hiểm ác, nhân tâm không cổ, tương tương như vậy thực dễ dàng bị lừa. Bùi Tương cũng suy nghĩ, không thể trách chính mình luôn là dễ tin, giống Vương Liên Hoa nói như vậy lời nói dễ nghe xinh đẹp người trẻ tuổi, có thể có cái gì ý xấu đâu. Chờ đến hai người đến chính sảnh là lúc, chiến đấu chính như hỏa như đổ mà tiến hành. Nói đúng ra, là thạch quan âm đẹ nặng sở Lưu Hương, cơ băng nhạn hai người đánh. Tuy rằng thạch quan âm không thể lập tức thủ thắng, nhưng người sáng suốt nhìn lên, liền biết lúc này sở Lưu Hương cùng cơ băng nhạn đã kể bên kết lực, lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, bọn họ sớm hay muộn sẽ trở thành thạch quan âm thủ hạ bại tướng. Cùng lúc đó, sắc mặt trắng bệnh, hô hấp mỏng manh Nguyên Tùy Vân đã làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị Hắn trong lòng biết hôm nay cơ hội tốt khó được, không chỉ có đem Thạch Quan Âm dẫn ra Đại Sa Mạc, còn dùng thay phiên chiến tiêu hao thực lực của nàng. Lúc này đúng là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nổ cỏ tận gốc tuyệt hảo cơ hội. Nếu là bỏ lỡ, hắn tuyệt đối sẽ hối hận tiếc nuối, cũng sẽ cho chính mình lưu lại to như vậy thai họa ngầm cùng một cái rắn độc giống nhau địch nhân. Chỉ là Ngoại Y muốn lại lần nữa bất kỳ tới, bất luận là hy vọng ngư ông đắc lợi nguyên tùy Vân, thủ tín không tham dự tranh đấu Tiết Y liệt nhân. Chúng độc không thể động võ võ Lâm nhân sĩ, cũng hoặc là vừa mới bước vào trong nhà Vương Liên Hoa, bọn họ đều không có đoán trước đến, trận chiến đấu này mạnh yếu chi thế sẽ xoay chuyển đến như vậy mau, mà võ học tu vi cao thâm khó đoán thạch quan âm thế nhưng sẽ bị bại như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Chỉ thấy Sở Lưu Hương bỗng nhiên tới gần thạch quan âm nói chút cái gì, rồi sau đó, hắn liền ở thạch quan âm kinh giận biểu tình chung ném đi một mặt cao lớn bình phong, tức khắc bại lộ ra dấu ở bình phong mặt sau thật lớn trong suốt bảo kính. Trong nháy mắt kia, Thạch Quan Âm ánh mắt không thể tránh né mà dính vào trong gương người trên người, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng nàng trong mắt nóng bỏng cùng si mê lại làm sợ Lưu Hương nhìn vội vạn. "Sở Lưu Hương, ngươi không có nói sai, này mặt gương sắc thật cùng ta chân quý kia một mặt không phân cao thấp. Chỉ là, là ai nói cho ngươi ta trong phòng bố trí, hay là hương soái trời sinh phong lưu, có thể ban đêm đi vào giấc ngậm dò hỏi thiếp thân khuê phòng sao?" Sở Lưu Hương sờ sờ cái mũi, không có trả lời Thạch Quan Âm hỏi chuyện. Bùi Cô nương nói: Thạch Quan Âm thật sâu yêu nàng tự thân, nàng đem trong gương thân ảnh trở thành ái nhân, cho nên đương một mặt dị thường rõ ràng gương sau khi xuất hiện. Ngay sau đó, Sở lưu Hương cũng không thèm nhìn tới đối thủ Thạch Quan Âm, mà là quyết đoán ra tay dùng toàn lực đánh nát kia mặt chân nhắn rõ ràng sang quý gương, ở mặt trên chế tạo ra ngang dọc đan xen mạng nhện xấu xí hoa văn. Không, Thạch Quan Âm ngăn trở không kịp, cầm lòng không đậu mà kinh hô ra tiếng. Theo một tiếng giòn vang, Thạch Quan Âm hô hấp không tự chủ được mà hỗn loạn lên. Nàng nhìn trong gương người toàn thân xấu xí vết sẹo, trong mắt xẹt qua thật lớn đau đớn cùng khủng hoảng. Sâu trong nội tâm bước lên khởi run rẩy cảm giác làm nàng rốt cuộc vô pháp bình tĩnh tự hỏi. Vì thế nước chảy mây trôi huyền ảo chiêu thức có một lát đình trệ. Cao thủ tỷ thí, nháy mắt trần chờ thường thường có thể hoàn toàn thay đổi cục diện. Liên ở thạch quan âm tâm loạn phân thần thời điểm nhất quán bình tĩnh yêu nhã sở lưu hương bắt được cái này nghìn cân treo sợi tóc cơ hội. Hắn gió mạnh giống nhau mà tới gần thạch quan âm. Sau đó dùng suốt đời nhanh nhất ra tay tốc độ hung hăng điểm thượng thạch quan âm quan trọng huyệt đạo. Thạch quan âm bại, cứng đở ngã xuống đất. Phòng nội an tĩnh cực kỳ, châm rơi có thể nghe. trừ bỏ sở lưu hương cùng bùi tương bên ngoài, ai cũng không làm hiểu thạch quan âm vì cái gì sẽ đột nhiên thất bại. Thạch quan âm tựa hồ cũng không có từ như vậy thất bại trung phục hồi tinh thần lại. Nàng vẫn cứ quay đầu si mê mà nhìn trong gương rách nát vặn vẹo hình ảnh, không thể tin tưởng mà lẩm bẩm tự nói. Cơ Băng Nhạn chỉ cảm thấy chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết, nhịn không được che lại thỉnh thịch loạn nhảy ngược lui về phía sau vài bước, thuận thế bay ngã vào một bên ghế thái sư. Mà Sở Lưu Hương lại không có mất đi nhất quán cẩn thận, hắn đi đến thần sắc đại biến thạch quan âm trước mặt, ngồi xổm xuống thân kiểm tra nàng trạng huống. "Phu nhân, tại hạ sẽ không thương tánh mạng của ngươi, nhưng sẽ đem ngươi giao cho có thể thẩm phán ngươi người." Lời nói đột nhiên ý bặt, Sở Lưu Hương kinh giật mình và phần. Hắn như thế nào cũng không có dự đoán được thất bại Thạch Quan Âm thế nhưng ở nhỉ non vài câu không có khả năng, ta như thế nào sẽ bại lúc sau, liền không chút do dự tự sát. Cùng với nàng tắt thở bỏ mình, thuộc về Thạch Quan Âm kia cụ mỹ lệ đồng thể cũng đã không có phía trước mỹ diễm quyến rũ, mà là nhanh chóng khô quắt đi xuống, hóa thành một khối xương khô. Sở Lưu Hương ngạc nhiên một lát, chợt than thở một tiếng, tựa lý giải lại tựa tiết đuối, cuối cùng đều hóa thành hắn đáy mắt lĩnh ngộ cùng phiền muộn. Bên này Sở Lưu Hương dường như ngộ đã hiểu mà bùi tương cái này nói cho sở lưu hương thắng lợi phương pháp người lại tâm tồn khó hiểu. Nàng tuy rằng biết được nguyên tắc trung thạch quan âm tử vong phương thức, cũng nhớ rõ tác giả cấp ra nguyên nhân, nhưng như cũng không dám rất tin. Cho nên, ở an bài hảo kia mặt thật lớn hoa lệ gương sau, bùi tương còn ở cơ băng nhạn trang viên vải bố lóc trong hạ mấy cái sắt trận, những cái đó đều là nàng lưu trữ đối phó thạch quan âm chuẩn bị ở sau. Thạch quan âm sẽ bởi vì gương nát mà thất thần bị bắt, này ta có thể lý giải. Nhưng nàng sẽ bởi vì thua ở sở lưu hương trong tay mà cảm thấy không thể tin tưởng, tiến tới quyết tuyệt tự sát, này liền có chút làm người mệt hoặc. Chẳng lẽ nàng phía trước ở ta dưới kiếm có hại sau, liền không cảm thấy khó chịu. Thế nào cũng phải là sở lưu hương mới có thể kích thích nàng sao? Không phải nói nàng cũng không phải thủy mâu âm cơ đối thủ sao? Còn ăn qua lỗ nặng? Hay là... Bởi vì ta cùng thủy mâu âm cơ là nữ tử, mà sở lưu hương là nam nhân? Nô, no, thạch quan âm tuổi hồ nói qua nàng chán ghét nam nhân. Bùi tương trong lòng toát ra mấy cái phỏng đoán, nhưng đều không thể được đến chứng thực, bởi vì duy nhất có thể cho ra đáp án người đã hóa thành sương khô. Tính, trên đời này luôn có chút nghi hoặc, là vĩnh viễn không có đáp án. Thạch quan âm đã chết, mọi người nguy cơ giải trừ, Vương Liên Hoa chủ động tiến lên cấp chúng độc giả nhóm vi một ít giải độc đan hoàn, bước đầu khống chế được bọn họ trong cơ thể độc tính. Nay nhất cử động, lập tức được đến một ít người hảo cảm. Lúc này, Phía trước vẫn luôn bảo trì thanh tỉnh Nguyên Tùy Vân bỗng nhiên phun ra một ngụm biến thành màu đen máu đen, sau đó liền không hề dự triệu mà té xỉu ở trên mặt đất. Cái này biến cố lại khiến cho một trận hoảng loạn. Tiết đại hiệp, Nguyên thiếu trang chủ rốt cuộc làm sao vậy? Thiết Ilya nhân thu hồi thăm mạch ngón tay, trầm giọng nói, hắn chúng độc tự hồ so các ngươi đều thầm, phía trước dùng thâm hậu nội lực mạnh mẽ áp chế độc tính, lại cùng người động thủ tỉ thí, dẫn tới độc tố xâm nhập ngũ tạng lục phủ tốc độ nhanh hơn. Nếu không thể được đến kịp thời trị liệu nói, thực dễ dàng lưu lại thai hoàng ẩm. Vừa mới cái kia nữ ma đầu nói, nguyên thiếu trang chủ chúng hai loại độc, cái gì mắt nhi mị tâm nhi say triệu tam giang thô thanh thô khí mà nói, này hai loại độc thêm ở bên nhau khẳng định so một loại độc lợi hại. Vừa mới ngừng ho khan tần nhị ra cảm thắn nói, ta phía trước xem nguyên thiếu trang chủ cùng thạch quan âm đánh lâu như vậy, liền cho rằng hắn đã âm thầm hóa giải độc tính, không nghĩ tới là dùng thâm hậu nội lực mạnh mẽ áp chế. Có thể thấy được nguyên thiếu trang chủ công lực thâm hậu, so chúng ta này đó lao ra hỏa mạnh hơn nhiều. Đúng vậy, nguyên công tử phía trước biểu hiện làm ta vẫn luôn cảm thấy hắn chúng độc không thâm, không nghĩ tới kỳ thật là ở cường trống. Hiện tại thạch quan âm đã chết, nguyên công tử hẳn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho nên mới đột nhiên ké xỉu quá khứ. Thì ra là thế. Nguyên tùy vân này một ké xỉu, hơn nữa tiết y hệ nhân trần bệnh, lập tức tiêu trừ ở đây người trong lòng mơ hồ khúc mắt. Phía trước đùi tương đám người cùng thạch quan âm. Khói hoạt vương đánh với thời điểm, Nguyên Thủy Vân vẫn luôn không có ra tay tướng trợ, kỳ thật đã chọc đến một ít người âm thầm phạm nói thầm. Ở tiết y ghi nhân xuất hiện phía trước, Nguyên Thủy Vân có được có thể cùng thạch quan âm chiến đấu lâu ngày thực lực, nhưng theo tình thế phát triển, Nguyên Thủy Vân không còn có ra tay quá, mà là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Tế cứu lên, hắn như vậy lạnh nhạt biểu hiện xác thật có thương tích vô tranh sơn trang uy danh. Nhưng, nếu Nguyên Thủy Vân kỳ thật là vẫn luôn cường trống, không tiếc hao tổn tự thân khỏe mạnh cũng muốn làm bộ chúng độc không thâm tới uy hiếp Thạch Quan Âm, vậy thập phần đáng giá mọi người kính nể. Nguyên Thủy Vân không phải không muốn hỗ trợ, mà là không thể đọc võ. Ý thức được điểm này, Triệu Tam Giang vội vàng mà hô: "Vương công tử, ngươi mau tới giúp Nguyên công tử nhìn xem, người kia giải độc hoàn có thể giảm bớt trong thân thể hắn độc sao?" Vương Liên Hoa không chút do dự mà lên tiếng, giả làm thập phần quan tâm mà cấp Nguyên Thủy Vân bắt mạch, còn từ hắn đầu ngón tay gỡ xuống tam tích độc huyết, lại là kiểm nghiệm lại là xem xét này liên tiếp động tác xuống dưới, bao gồm Khô Mai Đại sư ở bên trong đại đa số người đều cảm thấy Vương Liên Hoa y ỉa giả nhân tâm, không chỉ có với giải độc một đạo thượng hơi có chút tinh thâm tuyệt diệu thủ đoạn, đối đãi chúng độc giả thái độ cũng là cực kỳ nghiêm cẩn nghiêm túc. Sau một lúc lâu, Vương Liên Hoa ngự khí ôn hòa mà nói, nguyên công tử thân trung hai loại độc dược, lại vọng động nội lực, bình thường giải độc hoàn đối hắn vô dụng, nói không chừng còn sẽ khởi đến phản tác dụng. Vạn hạnh trước mắt vô thánh mạng chi ưu sau đó có thể thỉnh Lan Châu bên trong thành danh y lìa hội trận chờ bọn họ vì Nguyên công tử định ra một cái đúng bệnh phương thuốc giải độc sau lại uống thuốc chậm rãi điều trị thân thể Khô Mai Đại sư nói giọng khàn khàn Lan Châu bên trong thành danh y toàn phi võ lâm nhân sĩ không nhất định có biện pháp tẩy bỏ thạch quan âm độc ta xem Vương công tử tuổi trẻ tài cao lại tinh thông y lìa độc một đạo không bằng chức giúp Nguyên Tùy Vân nghĩ một chương giải độc phương thuốc đi Vương Liên Hoa cười ngâm ngâm mà nói không dám dâu dím Khô Mai Đại sư Tại hạ có cái không đổi được thói quen nhỏ, phàm là ta chính thức người bệnh phải hoàn toàn nghe theo ta an bài, trong lúc không thể làm khác đại phu trị liệu, cũng không thể an bậy dược. Nếu là nguyên thiếu trang chủ tỉnh lại sau nguyện ý hứa hẹn làm được điểm này, ta liền cho hắn trị liệu. Chỉ là ta làm nghề ý kinh nghiệm thiếu, sợ lầm vô tranh sơn trang người thừa kế bệnh tình. Khô mai đại sư ngẩn ra, nàng nhìn vương liên hoa tuổi trẻ bộ dáng, nhìn không được nhữ như mày, khô quát môi rung rung vài cái, rốt cuộc không nói thêm gì. Vương Liên Hoa chuyển chuyển từ chối vì Nguyên Tùy Vân xuất lực chuyện này sau, lại thập phần nhiệt tình mà cấp khô Mai Đại sư khám mạch. Lúc sau dặn dò nàng bất luận giải độc cũng không, ba tháng trong vòng đều không nên lại vận dụng nội lực, nếu không sẽ thương tổn luyện võ căn cơ. Bùi Tương yên lặng nhìn Vương Liên Hoa ở một đám giang hồ nổi danh nhân vật trung tích góp hảo cảm độ, trong lòng biết hắn đây là ở vì này sau chuyển biến lót đường, sai Ngọc Quan Cấu không thành uy hiếp sau, Vương Liên Hoa tất nhiên sẽ không lại kéo dài phía trước, gầm thầm phong cách hành sự. Hắn khống chế cũng kinh doanh nhiều năm thế lực cũng nên lộ lộ diện. Liên ở Vương Liên Hoa thi ân không cầu báo thời điểm, cơ băng nhạn tự mình đi ra ngoài một chuyến. Chờ hắn lại khi trở về, liền lanh tới rất nhiều huấn luyện có tố người hầu cùng hai gạ y y thuật không tồi lao đại phu, lúc sau lại là một phen rối ren, hơn nửa canh giờ lúc sau, mới đem mọi người đưa về từng người phòng cùng an bài thỏa đáng. Ngày thứ hai sáng sớm, Bùi Tương Thần Khởi Luyện Kiếm, ở đi Thúy Khê Cốc trên đường ngẫu nhiên gặp được Vương Liên Hoa. Người này hôm nay mặc một cái bạch lụa theo vân hạc văn tay bò áo gấm, đầu đội linh lung minh châu ngọc quan, eo hệ song mãng xà đầu bạc khấu khoan đai lưng, tay cầm thanh phong bảo kiếm, chân giấm mỏng đế mau ủng. Đục lỗ nhìn lên, hảo một vị gió mát trang thanh tuấn tú thiếu hiệp, dáng người thon dài đỉnh bạc như tung bách, bộ dáng thanh tuấn xuất trần tựa trích tiên. Vương liên hoa mỉm cười đứng ở thần phong hiệu lộ giữa, lịch sự văn nhã mà hướng tới bùi tường chắp tay thi lệ vân an, thái độ thân thiết mà không mất ruột rẻ, ánh mắt vui mừng lại cất giấu hàm xúc. Chỉ xem hắn cử chỉ hoa trang, ai đều phải tán một tiếng khí vũ hiên ngang, tễ nguyệt quan phòng. Đáng tiếc, Bùi Tương không bị Vương Liên Hoa dáng vẻ này mê hoặc, ngược lại trực tiếp hỏi. Ngươi sáng nay muốn cùng ta cùng luyện kiếm sao? Vương Liên Hoa thập phần kiên định mà lắc lắc đầu, thẳng thắn thành khẩn nói. Tương Tương, ở bên ngoài làm khách thời điểm, ta bất đồng ngươi cùng nhau luyện kiếm, đến lúc đó bị ngươi đổi kịp nhảy hạ nhảy, quá đạp hư ta này thần tiên khí nhi trang điểm cùng ngọc thụ lâm phong khí trước. Vậy ngươi cầm kiếm làm cái gì? Cầm kiếm sẽ có vẻ ta càng thêm chính khí lẫm nhiên một ít, cũng cùng tương tương người càng xứng đôi. Bùi Tương nhìn thoáng qua chính mình bên hông chuôi này bề ngoài giản dị tự nhiên trường kiếm, lại nhìn nhìn Vương Liên Hoa trong tay bảo kiếm vỏ kiếm thượng cuốn lấy tơ vàng cùng được hạm ngọc thạch, trầm mặc một chút, vẫn chưa phát hiện có chỗ nào xứng đôi. Nghèo phú song đua sao? Chương 343. Hôm nay sáng sớm, Lạc Dương Vương công tử xong kiếm hiệp lữ tỉnh mãn giang hồ ngộng tưởng chi thuyền còn không có chính thức xuất phát liên bởi vì trong lúc vô tình khoe giàu hành vi mà bị bắt mắc cạn thuận tiện thu hoạch một cái đầy người tranh mùi vị người trong lòng. mãi cho đến tập thể dục buổi sáng sau khi kết thúc bữa sáng thời gian cái này tranh mùi vị nghèo cô nương mới ở một chén mức táo ngọt cháo an mùi hạ chậm rãi khôi phục bình thường tâm. thương tương, chúng ta đi lan châu trong thành đi dạo đi ta biết có một nhà cửa hiệu lâu đời bánh có nhân cửa hàng thập phần không tồi, còn có một chỗ hầm thịt dê cũng là nhất tuyệt chúng ta chơi mệt mỏi lúc sau có thể ăn thỏa thích. Vương chuyến đua, Vương Liên Hoa đề nghị nói: "Không, ta hiện tại muốn đi tìm Cơ lão bản nói chút sự tình." Bùi Tương lắc lắc đầu, ngữ khí hết sức chỉnh trọng, "Thạch Quan Âm đã chết, ta cũng nên đẳng ra tay nghiên cứu một chút như thế nào làm buôn bán kiếm tiền, không thể chỉ dựa vào treo giải thưởng hoa hồng sinh hoạt." Vương Liên Hoa giật mình, ngay sau đó đương nhiên mà nói: "Có ta ở đây." Thương Tương Hà tất vì tiền bạc phiền não. Bùi Tương nhếch miệng cười, lắc đầu không nói, xúc miệng qua đi liền đứng dậy đi ra ngoài. Vương Liên Hoa tâm tư linh lung, như thế nào sẽ không rõ ràng lắm bùi tường vẽ ra vô hình giới tuyến, hắn hai ba bước đuổi theo bụi tường, ở nàng bên cạnh ôn nhu mên hoặc nói: "Tương Tương, lấy ngươi ta hiện tại không rõ xác quan hệ, xác thật không thích hợp ở tiền bạc phương diện mất đúng mực, ngươi suy xét thật sự chu đáo. Nhưng nếu ngươi nguyện ý gả cho ta, ta đây ra sản chính là gia sản của ngươi, ta sau này kiếm mỗi một lượng bạc tử đều tùy ngươi chi phối. Tương Tương, ngươi không chỉ có có thể được đến ta người, còn có thể được đến tiền của ta." nay bút mua bán mới là nhất có lợi, cơ băng nhạ nơi đó nhưng không có chuyện tốt như vậy. Bùi tương sóng mắt hơi đổi, vương công tử đối thê tử hào phóng như vậy nha. Chỉ cần thành thân liền dâng lên toàn bộ gia sản sao. Bất luận nhiều ít gia sản đều không có ta vương liên hoa một người đáng giá. Thành thân lúc sau, ta cả người đều nhầm ngươi hái, huống chỉ là những cái đó vật ngoài thân. Nói chuyện, vương liên hoa tháo xuống bên hông túi gấm, từ bên trong lấy ra một phương nho nhỏ con dấu, đưa tới bùi tương trong tay. Tương tương, Ngươi cầm này cái tiểu ấn đi, lúc sau có thể ở 13 châu tùy ý một nhà vương xâm nhớ cửa hàng chung lánh ngân lượng, đồng thời, trong tiệm hàng hóa cũng có thể tùy ngươi sử dụng, trưởng quầy nhóm tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Bùi tương tế nhìn trong tay tiểu xảo con dấu, không biết nghĩ tới cái gì, có chút suất thần. Vương Liên Hoa thấy bùi tương nghiêm túc đánh giá hắn đưa ra tư trường, không có tránh còn không kịp, cũng không có lập tức cự tuyệt, tức khắc đáy mắt sáng ngời. Hắn lại vội vàng đem trang con dấu túi gấm cũng nhét vào bùi tương trong tay. Ngữ mang ý cười mà khuyên dô nói, cái này vật nhỏ sớm muộn gì đều phải cho ngươi, trước cầm đi, đó là ngươi thật muốn cùng cơ lão bản làm buôn bán, cũng đến có tiền vốn không phải. Có sung túc tiền vốn, ngươi chính là cơ lão bản hợp tác đồng bọn, có thể cùng hắn cùng ngồi cùng ăn mà nói điều kiện, mà không phải bị lan châu vắt cổ chảy ra nước gáp bước tiểu đáng thương nhi. Bùi tương đang muốn trả lời, liền thấy cơ băng nhạn cùng sở lưu hương từ hành lang trô dẹ trô đã đi tới. Sở lưu hương một bộ nhẫn cười biểu tình. Mà cơ băng nhạn tắc lạnh lùng mà trừng mắt nhìn vương liên hoa liếc mắt một cái, đạm thanh nói. Vương công tử, người ta đều là người làm ăn, tự nhiên muốn cân nhắc như thế nào có thể kiếm được càng nhiều lợi nhuận. Cơ mỗi chưa từng khinh hành lũng đoạn thị trường, cũng không có ý thế hiếp người, chỉ là ở phân phối lợi nhuận thời điểm phá lệ tính toán tỉ mỉ chút thôi, như thế nào đã bị ngươi nói thành áp bức người đáng thương. Vương liên hoa đúng lý hợp tình mà nói. Dĩ vãng bảng quan cơ lão bản làm buôn bán. Tại hạ thâm giác ngươi các loại khôn khéo kiếm tiền thủ đoạn không gì đáng trách, rốt cuộc thân huynh đệ còn phải minh tính số đâu, chúng chi là người xa lạ. Bất quá hiện giờ tưởng tượng đến ngươi muốn cùng tương tương nói sinh ý, tại hạ thiệt tình cảm thấy ngươi này vắt cổ chảy ra nước danh hảo thập phần hình tượng chuẩn xác, cho nên đặc biệt hy vọng ngươi có thể trở nên hảo phóng khảng khái một ít. Cơ băng nhạn thiếu chút nữa bị này chói lọi xong tiêu thái độ khí vui vẻ, hắn lười đến cùng tiểu vô lại vương liên hoa cãi nhau, chỉ là nhìn buổi tương hỏi. Bùi cô nương muốn cùng cơ mô nói suy ý. Bùi tương mỉm cười gật gật đầu. Nàng ánh mắt sẹt qua sở lưu hương cùng cơ băng nhạn hai người, không có vội vã nói chính mình sự tình, mà là quan tâm hỏi. xin ý việc trước không nội, nhưng sau đó nói chuyện. Ta xem nhị vị giữa mày ẩn giấu vài phần đủ rột nôn nóng, phía trước tiếng bước chân lại có chút vội vàng bức thiết, chính là gặp cái gì phiền lòng sự. Sở lưu hương thở dài, bùi cô nương quả nhiên thấy rõ rất nhỏ. Ta cùng cơ băng nhạn mới từ khô mai đại sư nơi đó ra tới đang muốn đi tìm một vị lao bằng hữu hướng hắn hỏi thăm một chút sự tình. Bùi tương tâm tư vừa chuyển, liền đoán được ngọn nguồn. Chính là vì do hỏi thanh phong nữ kiếm khách cao á nam nữ hiệp rơi xuống. Khô Mai Đại Sư lúc này thân thể trạng hướng không tốt, yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng, cho nên, ân, nàng mở miệng thỉnh nhị vị hỗ trợ tìm người. Sở Lưu Hương nói, xác thật là vì tìm kiếm cao á nam việc. Bất quá không chỉ có là bởi vì Khô Mai Đại Sư giao phó, Cho dù khô mai đại sư không đề cập tới, chúng ta cũng muốn biết rõ ràng cao Á Nam rơi xuống. Nàng là hoa sơn thủ đồ, cũng là ta, Hồ Thiết Hoa cùng cơ băng nhạn ba người Lao Bằng hữu Hiện giờ Lao Bằng hưu khả năng gặp nạn, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Thì ra là thế bùi tương sóng mắt vừa chuyển, ôn thanh nói, cao nữ hiệp hẳn là bị thạch quan âm một phương nhân mã vây khốn, tối hôm qua bắt được những người đó chung, tất cả đều không rõ ràng lắm cao nữ hiệp hành tung sao. Cơ băng nhạn cười khổ lắc đầu. Chính là bởi vì những người đó đều không rõ ràng lắm Cao Á Nam mất tích việc, ta cùng lao sở mới chuẩn bị đi tìm một cái lao bằng hưu. Người nọ, cùng Cao Á Nam quan hệ thân cận nhất, lại vừa lúc ở tây bắc vùng sống mơ mơ màng màng mà sinh hoạt. Chúng ta đều hy vọng Cao Á Nam ở trước khi mất tích đi đi tìm hắn, hoặc là lưu lại chút nói cái gì, hoặc là công đạo quá chính mình kế tiếp nơi đi, sau đó lại theo manh mối tra tìm Cao Á Nam hành tung. Ai, này cũng coi như là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi. Vương Liên Hoa bừng tỉnh nói, các người nhắc tới người nọ, ân, là hương xoáy cùng cơ Lão bản Lão bằng Hữu lại cùng cao nữ hiệp có quan hệ. Nếu là tại hạ không đoán sai nói, các người là muốn đi tìm hồ thiết hoa hồ đại hiệp. Sở lưu hương sở sở cái mũi, thầm nghĩ hồ thiết hoa cùng cao á nam năm xưa một chạy một đuổi bức hôn sự tích nhưng thật ra nổi danh, mấy năm nay đi qua, thoáng đề hai câu, người khác liền liên tưởng đến bọn họ. Là hồ thiết hoa cơ băng nhạn lên tiếng, lại quay đầu nhìn bùi tương nói, bùi cô nương. Cơ mộ đối với ngươi sinh ý thực cảm thấy hứng thú, nếu không nóng này nói, có không thỉnh ngươi chờ một lát mấy ngày. Đến lúc đó, Cơ Mô ở Lan Châu khánh tường lâu mở tiệc, tự mình khoản đái tân sinh ý đồng bọn, Bùi tương vui vẻ gật đầu, tỏ vẻ chính mình có thể kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, Sở Lưu Hương trầm ngâm nói, Đùi cô nương, tại hạ còn có chút sự tình phải hướng ngươi cùng Vương công tử thỉnh giáo. Vương Liên Hoa khiêm tôn xua tay, Hương xoáy lời này khách khí. Thỉnh cứ việc mở miệng, tiểu đệ tất nhiên biết gì nói hết. Sở lưu hương cảm kích nói, là về tối hôm qua việc. Lúc ấy sở Mua ở thạch quan âm sát chiêu hạ đau khổ chống đỡ, ốp còn không mang nổi mình ốp, rơi vào đường cùng xem nhẹ rất nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chờ đến sở mô may mắn sống hạ mệnh tới, lại thấy bùi cô nương cùng vương công tử bình yên phản hồi. Bùi tương nhướng mày, cười hỏi, hương xoáy là muốn hỏi thăm khoái hoặc vương xài ngọc quan sự sao. Đúng là, chẳng biết có được không phương tiện báo cho sở mô. Sở lưu hương khỏe miệng hơi tiểu, ánh mắt tĩnh. Bùi tương cùng vương liên hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, mới mở miệng nói: Việc này báo cho Hương Xoáy cũng không sao, nguyên bản liền không phải yêu cầu giữ kín như bưng việc. Ta tối hôm qua may mắn chiến thắng Sài Ngọc Quan sau, liền phế đi hắn nội lực cùng đan điển. Lúc sau liền đem Sài Ngọc Quan giao cho hắn ngày cũ quen biết. Kia hai người Tri Gian vẫn có một đoạn ân oán yêu cầu khuyên, hiện giờ người nọ đại khái đã dắt Sài Ngọc Quan rời đi hưng long sơn vùng. Đến nỗi cụ thể hướng đi, có lẽ là đại mạc chỗ sâu trong, có lẽ là đông nam vùng duyên hải. Trước mắt thượng vô định số Sở Lưu Hương kỳ thật cũng không phải đặc biệt Quan tâm Sài Ngọc Quan hướng đi Hắn chỉ là nghĩ đến thạch quan âm phía trước Cùng Sài Ngọc Quan liên thủ đột kích kia hai người hiển nhiên đã đặt thành hợp tác quan hệ Tiến tới liên tưởng đến Có lẽ cái kia ở quan ngoại sưng A giờ 4 Vương Sài Ngọc Quan sẽ biết được Cao Á Nam rơi xuống Đối với Sở Lưu Hương nghi hoặc Bùi Tương chỉ có thể tiếp nối lắt đầu Cấp gia phủ định đáp án Nhưng thật ra Vương Liên Hoa ở một bên bổ sung nói hắn có thể thử liên lạc một chút vị kêu mang đi Sài Ngọc Quan tiền bối, thỉnh nàng hỗ trợ dò hỏi Sài Ngọc Quan. Nếu là có tương quan manh mối nói, hắn sẽ kịp thời báo cho Sở Lưu Hương cùng cơ băng Nhạn. Được đến Vương Liên Hoa nhận lời, Sở Lưu Hương hai người lại lần nữa nói lời cảm tạ. Lúc sau, bốn người lại đơn giản mà nói chuyện với nhau vài câu, toàn phát hiện trước mắt tới xem, xác thật không còn có cảng, có hiệu con đường tìm kiếm Cao Á Nam, chỉ có đi Hồ Thiết Hoa nơi đó thử một lần vật khí. Chờ đến Sở Lưu Hương cùng Cơ Băng nhạn bóng dáng đội vàng biến mất ở đường nhỏ cuối, hành lang dài chung lại chỉ còn lại có Bùi Tương cùng Vương Liên Hoa hai người sau. Bùi Tương ngẩng đầu nhìn nhìn sáng ngời xanh thảm không trung, xoay người trở về đi. Chỉ là, nàng vừa mới cất bước, lại ngừng lại. Bùi Tương méo méo trong tay trang có con dấu túi gấm, hơi hơi chần chờ một lát. Rồi sau đó, nàng ở Vương Liên Hoa ra vẻ bình tĩnh trong ánh mắt, túi đầu đem túi gấm thu vào trong lòng ngực, không có trả lại cấp bên cạnh người. Vương Liên Hoa Chúng ta đi Lan Châu Thành đi, giữa trưa liền đi người để qua kia ra bánh có nhân cửa hàng. Vương Liên Hoa lúc này mi mắt con cong, đáy mắt hội tụ kinh hỉ quang mang so sao trời còn lộng lẫy liêm diễm. Hắn đông nhiên tiến lên một bước đem bùi tương chặn ngang bế lên, rồi sau đó mũi chân một dấm, liền ôm người trong lòng bay lên ngọn cây. Người làm cái gì? Bùi tương ôm lấy Vương Liên Hoa. giả suy nghĩ, là đi Lan Châu Thành vẫn là hồi phòng ngủ. Bùi tương chú ý hắn một chút, hư cười nói. Đi Lan Châu chính là hai người, hồi phòng ngủ chỉ có chính ngươi. Vì thế, Vương Liên Hoa thập phần ủy khuất mà làm ra lựa chọn. Hắn vài lần túng nhảy đạp không mà đi, bay nhanh hướng tới ngoài cửa lớn trước tiên an bài tốt xe ngựa chạy đi. Lăng Không Xê dịch chung, hắn còn không quên túi đầu bay nhanh hôn môi một chút bụi tương cái chán, lại một chút là chóp mũi, lúc sau là mềm mại môi. Chờ đến bụi tương từ Lan Châu bên trong thành trở về khi, Sở Lưu Hương cùng cơ băng nhạn bạn tốt Hồ Thiết Hoa đã sớm tới rồi Hưng Long Sơn. Hơn nữa đã trẻ chén quá khoái hoạt lâm chung rượu ngon rượu ngon. Đương nhiên, bọn họ ba người như cũ đối như thế nào tìm kiếm cao á nam việc không có chút nào manh mối. Hôm nay, Bùi Tương đang cùng Vương Liên Hoa nghiên cứu Thạch Quan Âm lưu lại những cái đó độc dược, ngoài cửa người hầu hồi bẩm nói, U Linh cung cung chủ Bạch Phi Phi tới chơi. Bùi Tương đùa nghịch dược liệu động tác một đốn, chợt liền đứng dậy đi nên Bạch Phi Phi. Sau khi ngồi xuống, Bạch Phi Phi trực tiếp biểu lộ chính mình ý đồ đến. Nàng là chuyên môn lại đây dò hỏi khoái hoạt vương kết cục cùng hướng đi. Ta mấy ngày trước đây cùng tư đồ thị đãi ở một chỗ, nghe nói, khoái hoạt vương năm nay nhập quan thời gian bỗng nhiên trước tiên. Tư đồ thị tối hôm qua đột nhiên thu được một phong mặt tin, lúc sau liền sắc mặt đại biến, thậm chí nhịn không được kinh hô ra tiếng. Ta nghe hắn lẩm bẩm tự nói nói cái gì khoái hoạt vương bại, liền không nhịn xuống đoạt qua kia phong mặt hàm. Đọc quá tin sau, ta mới biết được sự tình có biến, còn cùng các ngươi những người này có quan hệ, cho nên ta liền tới hỏi một câu, nhìn bạch phi phi ẩn hàm bướng bình ánh mắt cùng phức tạp pháp lực biểu tình, bùi tương có chút lấy không chuẩn nên lộ ra nhiều ít chân tướng cấp vị này bạch cô nương, cũng hoặc là nói, nàng có nên hay không thổ lộ vương vân mộng quyết định, vạn nhất cô nương này tính toán đi tranh đoạt cái kia phế đi sải ngọc quan đâu, có đôi khi giác rửa xử lý quyền cũng rất đoạt tay, một bên vương liên hoa trong lòng biết bùi tương ở do dự cái gì, liền cười khẽ tiếp lời nói, ngươi đã tới chậm, nam nhân kia đã phế đi, hơn nữa. Hắn hiện tại là ta mẹ nó món đồ chơi, người đoạt không chứ. Bạch Phi Phi hơi hơi mở to hai mắt, có chút mê hoặc cùng không thể tưởng tượng. Rốt cuộc ở nàng cảm nhận chung, khoái hoạt vương vẫn luôn là một đạo dày đặc nguy hiểm thật lớn bóng ma, nàng thậm chí làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị. Chỉ là, kế hoạch còn chưa thế nào thực thi, người nọ liền bại. Vương Liên Hoa mới không để bụng Bạch Phi Phi có thể hay không cấp trong sa mạc vương phu nhân tìm phiền phải đâu, hắn kỳ thật càng thích xem náo nhiệt nghe về vui bao gồm chính mình thân cha mẹ ruột cùng thủ túc tỉ muội cho nên hắn sinh động như thật mà miêu tả một phen xài ngọc quan bi thảm kết cục lại kỹ càng tỉ mỉ công đạo vương vân ngậm chuẩn bị như thế nào đối đãi cái kia tuổi già sắc suy nam nhân nói xong lời cuối cùng hắn còn giả mù sa mưa mà cảm khái không biết cái kia xài ngọc quan có thể hay không ở tuyệt cảnh chung xoay người chiến thắng vương vân ngậm bên người đông đảo tình nhân lại lần nữa trở thành vân ngậm tiên tử cảm tình chung duy nhất nói vậy đã có thể quá tiện nghi xài ngọc quan. Vương Liên Hoa lắc đầu dài than. Bạch Phi Phi nhu nhu cười, đáy mắt lại che kín đủ rồi thú ám. Nàng biết rõ Vương Liên Hoa giả thiết cơ hồ không có khả năng phát sinh, nhưng lại không thể tránh né mà bị hắn nói khơi màu đáy lòng bất an. Chỉ là, Bạch Phi Phi cũng không muốn chính mình một người khó chịu, đồng dạng có được một cái cha cha, đồng dạng là lưng đeo thù hận trưởng thành. Nàng cùng Vương Liên Hoa chi gian lại ai so với ai khác càng rộng rãi rộng rãi đâu. Nàng dùng một loại đầy cói lòng vui mừng ôn nhu ngữ khi nói. Nếu thực sự có kia một ngày, nghĩ đến vương phu nhân sẽ kêu ngươi trở về bái kiến phụ thân, nói không chừng còn có thể cùng nhau ăn tết ăn sủi cảo. Phi phi đến trước tiên chúc mừng ngươi, vương công tử, cha mẹ song toàn, toàn gia đoàn viên. Vương Liên Hoa nhịn không được lộ ra bị ghê tẩm đến biểu tình. Bùi tương bật cười. Vương Liên Hoa hít sâu một hơi, vội vàng quay đầu nghiêm túc nhìn bùi tương lún đồng tiền, tức khắc cảm thấy mắt thanh mắt sáng, nỗi lòng thoải mái, nhân sinh tương lai sáng ngời nhưng kỳ Bạch Phi Phi chú ý tới bùi tương cùng vương liên hoa chi gian nho nhỏ hú động, hơi hơi rũ xuống mi mắt, mí môi. Bùi tương ôn thanh hỏi, bạch cô nương, hiện giờ khói hoạt vương đã là không còn nữa tồn tại. Xài ngọc quan lúc này phỏng chừng là sống không bằng chết. Ngươi sau này, lời còn chưa dứt, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến thông bầm thanh, sở lưu hương, cơ băng nhạn cùng hồ thiết hoa tới chơi. Vương liên hoa đứng dậy ra cửa nên đón, bùi tương lưu lại đối bạch Phi Phi nói, bạch cô nương, ngươi muốn cùng bọn họ chạm sao? Nếu là không có phương tiện nói, chúng ta có thể đi trước cách gian hơi ngồi một lát." Bạch Phi phi nhạt nhạc cười, khẽ lắc đầu. "Đa tạ bùi cô nương thay ta nghĩ đến Chu toàn. Bất quá, Phi phi ít ngày nữa liền phải đi trước sa mạc một chuyến, ở đi xa trước, còn cần cùng các bằng hữu từ biệt. Hôm nay ngẫu nhiên gặp được Cơ đại ca, vừa lúc cùng hắn công đạo một tiếng Phi phi hướng đi." Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận không nhẹ không nặng tiếng bước chân, còn có vài đạo âm thanh trong trẻo ở Hàn Huyên nói giỡn. Một lát sau, Vương Liên Hoa dẫn các khách nhân vào nhà, mọi người lại cùng phòng trong chờ đợi buổi tương, Bạch Phi Phi chào hỏi Vân An. Lẫn nhau giới thiệu sau, Sở Lưu Hương dẫn đầu mở miệng biểu lộ ý đồ đến. Nguyên Lai, ở truy tra cao Á Nam rơi xuống thời điểm, bọn họ nhận được một phong lai lịch thần bí giấy viết thư. Kia giấy viết thư là khoản là chim hoa mi, mà giấy viết thư thượng nội dung còn lại là, nếu Sở Hương xoáy tưởng lại lần nữa nhìn thấy Bình An không có việc gì phái hoa sơn thủ đồ, liền phải trước tìm được chim hoa mi lúc sau lại dựa theo chim hỏa mi yêu cầu hành sự. Bùi tương giữa mày nhảy dựng, tầm mắt chạng nếu vô tình mà đảo qua sở lưu hương, thầm nghĩ mặc dù cốt chuyện cải biên nhiều như vậy, như cũ có một con chim hỏa mi tìm tới vị này phong độ nhẹ nhàng trông soái chính là không biết lần này chim hỏa mi còn có phải hay không thạch quan âm đồ đệ liêu vô mi. nháy mắt hoảng thần qua đi, bùi tương túi đầu uống một ngụm trà. Chỉ nghe sở lưu hương tiếp tục nói, tại hạ lần này tới phóng, có cáo biệt chi ý. Ngày mai liền muốn khởi hành rời đi hưng Long sơn đi trước Giang Nam vùng, cũng rửa theo giấy viết thư thượng cấp ra manh mối tìm kiếm chim hòa mi. Lúc này, một bên Bạch Phi Phi bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía cơ băng nhạn, ôn nhu hỏi nói, cơ đại ca, ngươi cũng phải đi Giang Nam tìm kiếm cao nữ hiệp sao. chương 344 Cơ băng nhạn từ vào nhà bắt đầu cũng chỉ nhìn Bạch Phi Phi liếc mắt một cái, lúc sau, hắn không phải nghiêm túc mặt nghiêm túc lắng nghe người khác nói chuyện với nhau, chính là túi đầu uống trà suy nghĩ xuất thần. Không còn có hướng tới Bạch Phi Phi phương hướng đầu đi bất luận cái gì một tia ánh mắt. Lúc này nghe thấy Bạch Phi Phi hỏi chuyện, cơ băng nhạn mới ngước mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngự khi nhản nhạt mà nói. Ta cùng Cao Á Nam là lão Bằng Hiếu, nàng gặp được khó xử, ta khẳng định sẽ tận lực giúp nàng. Bạch Phi Phi nhuẩn miệng cười, ngữ khí nhu hòa mà cảm thán nói. Cơ đại ca luôn luôn nhân thiện trọng tình nghĩa. Lúc trước ở Lạc Dương khi gặp được Phi Phi gặp nạn, cũng là không chút do dự ra tay tướng trợ. Lúc sau lại không so đo Phi Phi dấu giếm, vẫn luôn lấy thành đại ta. Này phân tình nghĩa, Phi Phi ghi nhớ trong lòng. Bạch cô nương nói quá lời cơ băng nhạn phá lệ khách khi nói, cơ mội chỉ là làm tự nhận là nên làm sự, vì chính là chính mình tâm an, đảm đương không nổi bạch cô nương như thế khen ngợi. Bùi tương nghe bạch Phi Phi cùng cơ băng nhạn hai người đối thoại, tổng cảm thấy này hai người chi gian không khí có chút cổ quái, dường như ở so một mạch. Nàng sóng mắt vừa chuyển, cười nhạt nói, hôm nay vừa vặn, Hương xoáy tới cáo biệt, bạch cô nương cũng tới chảo từ biệt. Lại nói tiếp, nếu không phải nghe nói này mùa xuân hưng long sơn tam nguyên tuyển nước suối nhất ngọt lành mắt lạnh, ta cũng tưởng nhích người đi giang nam. Chúng ta những người này tụ tán tùy duyên, vô câu vô thúc, ngày nào đó núi cao sông dài, đều có đoàn tụ thời gian. Như vậy tưởng tượng, ly biệt yêu sầu liền phai nhạt rất nhiều, ngược lại càng chờ mong gặp lại là lúc vui sướng. Sở lưu hương cười nói, đùi cô nương như vậy vừa nói, sở mố cũng tâm sinh chờ mong lên. Lần này Tây Bắc một hàng, ta gặp lại bạn thân, lại kết bạn Tân Bằng, ngày nào đó giang hồ ngẫu nhiên gặp được, nay khi nay khắp Tân Bằng lại trở thành chi kỷ lao hưu, nghĩ đến cũng là một kiện rượu sự, khi đó khẳng định là muốn ôn một hồ rượu ngon ăn mừng một phen. Lời này làm ngồi ở nghiêng đối diện hồ thiết hoa mày rầm dương lên, hắn vỗ tay reo lên. Hảo! Lao sở lời này có lý, bằng hưu tương phùng, quản hắn mới cũ, đều đường trẻ chén một phen. Bất quá, lao sở vẫn là keo kiệt chút, Một hồ rượu ngon như thế nào đủ? Ăn mừng thời điểm, nên vui sướng tràn trẻ mà đau uống 300 ly. Sở lưu hương thấy Lao Hưu nhắc tới khởi uống rượu hứng thú trí ngầm cao, bật cười không thôi. Nhưng thật ra vương liên hoa bởi vì hồ thiết hoa tính cách tính tình nghĩ tới vô rượu không vui hùng miêu nhi, liền ôn thanh nói. Chờ hồ huynh vội xong rồi này một thời gian, đừng quên đi lạc dương chuyển vừa chuyển. Đến lúc đó tiểu đệ nhất định thỉnh hồ huynh nếm biến lạc dương rượu ngon. Còn muốn đem một cái khác đồng dạng thích uống rượu hào sảng bằng hữu giới thiệu cho Hồ Minh, các người hai người nhất định sẽ nhất kiến như cố. Hồ Thiết Hoa ánh mắt sáng lên, đang muốn đáp lời, liền nghe bên cạnh luôn luôn ít lời cơ băng nhạn chủ động mở miệng dò hỏi Bạch Phi Phi sau này hướng đi cùng an bài. Bạch Phi Phi nhẹ giọng nói, cơ đại ca muốn nam hạ làm việc, ta tắc muốn đi Đại Mạc chỗ sâu trong vấn an một vị cố nhân, xem hắn hiện tại quá đến thế nào. Nếu là ta, không thể an tâm nói. Ước chừng sẽ ở trong sa mạc dừng lại rất dài một đoạn thời gian, thẳng đến tâm không tiếc nuối Cơ băng nhạn nghe được Bạch Phi Phi nói muốn tới trong sa mạc đi, thậm chí có khả năng lâu dài dừng lại, theo bản năng mà nhữ như mày, lúc sau không hề ngôn ngữ. Bạch Phi Phi chậm rãi rũ xuống mi mắt, che lại đáy lòng một tia thận thở. Ngày này lúc sau, lại qua ba ngày, bùi tương cùng Vương Liên Hoa dọn tới rồi khoái hoạt lâm chung cư trú. Bạch Phi Phi lại lần nữa xuất hiện, tự mình đưa cho một phần lễ vật cấp bùi tương là giang tả tư đồ thị bí tàng gia truyền điển tịch cùng một đống hiếm lạ cổ quái dịch dung công cụ, nàng đem đồ vật buông sau, không nói thêm gì, chỉ là cười cười liền xoay người rời đi. Bùi tương nhìn Bạch Phi Phi hiểu điệu thức tha bóng dáng, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ đến Mẫu vị Lan Châu thương nhân ngày ấy đi mà quay lại, hướng nàng cùng Vương Liên Hoa quải ngoại mặt rắc mà tìm hiểu Bạch Phi Phi đi xa đi xa mạc việc, liền cảm thấy có chút duyên phận không nhất định sẽ trở thành tiếc nuối, có chút người cũng không nhất định bỏ lỡ. Có lẽ, tiếp theo nhìn thấy bạch phi phi thời điểm, nàng liền sẽ không như vậy tịch mịch mà cao ngạo. Đang lúc bùi tương hơi hơi xuất thần thời điểm, một cái ấm áp kiên cố ôm ấp đánh gãy nàng mơ hổ suy nghĩ. Vương Liên Hoa đem bùi tương ủng ở ngực trước, cánh tay chặt chẽ vòng lấy dai nhân, lại cùng nàng mười ngón tay đàn vào nhau. tương tương, khởi phong, chúng ta trở về đi. Bùi tương nhẹ nhàng ngửa ra sau dựa ở vương Liên Hoa trên người, thoải mái mà còn con đôi mắt. Ân, trở về vừa lúc nhìn xem bạch cô nương đưa tới lễ vật, ta đối giang tả tư đồ thị chuyển thừa sắc thật tò mò đã lâu, đã sớm tưởng nghiêm túc nghiên cứu một phen. Chúng ta cùng nhau. Đây là tự nhiên. Đúng rồi, phía trước ở lạc dương thời điểm, chúng ta nói qua muốn tỉ thí thuật dịch dùng, đáng tiếc, bởi vì thạch quan âm đột nhiên xuất hiện liền không có thể tiến hành đi xuống. Không bằng thừa dịp lần này cơ hội, người ta hai người tiếp theo đánh giá đánh giá, thế nào? Vương Liên Hoa trước mắt, không biết nghĩ tới cái gì. Xinh đẹp tuấn tú mặt mày gian hiện ra một mặt nho nhỏ chờ mong, hắn chậm lại hô hấp, thấp giọng nói: "Nếu là tỷ thí, tốt nhất có cái thắng thua thưởng phạt. Thương tương, nếu là ta thắng, ngươi đáp ứng ta một điều kiện được không?" Phản chi cũng thế. Bùi Tương nhìn không thấy Vương Liên Hoa cười trộm chờ mong biểu tình, nhưng chỉ bằng nàng đối phía sau người hiểu biết, liền biết có chút hứa hẹn không thể dễ dàng đáp ứng. Một điều kiện? Không được, cái này cách nói quá bao la, đến cụ thể một ít. Nếu là nói ra nội dung cụ thể, Chẳng phải là khuyết thiếu thi đấu thắng thua kinh hỉ cảm. Tương tương, không biết thấp thỏm cũng là trong lúc thi đấu một đại lạc thú đâu. Ngươi mạo hiểm đồng thời, ta cũng ở mạo hiểm. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đối ta muốn làm gì thì làm sao? Bùi tương đem vương liên hoa khuyên rỗ nàng hoa ngôn xảo ngữ như gió thoảng bên hay không giao động mà kiên trì ý nghĩ của chính mình. Không được, cần thiết trước tiên định hảo thắng thua sau cụ thể thưởng phạt nội dung, không được chơi xấu. Ai, hảo đi đều nghe ngươi vương liên hoa chân tình thật cảm mà tiếp nối thở dài, có chút hạ xuống lại có chút quỷ dị chờ mong hỏi. nếu tương tương thắng, ngươi muốn đối ta làm cái gì? Bùi tương hỏi ngược lại, vậy ngươi tính toán đâu? vương liên hoa nào dám nói thật, hắn giả làm chính trực mà nói. ý nghĩ của ta rất đơn giản, chính là muốn cho tương tương sắm vai một cái ngây thơ đáng yêu tiểu nha hoàn, cả ngày đều toàn tâm toàn ý mà vây quanh bản công tử chuyển, không bị bất luận cái gì sự vật phân tâm. ngây thơ đang yêu tiểu nha hoàn. Bùi tương chớp chớp mắt. Cảm thấy cái này ý tưởng không tồi, liền vui vẻ nói, cũng hảo, ta liền không ngủng thần lại tưởng cái khác điều kiện, liền cái này đi. Vương Liên Hoa, nếu là ta thắng, ngươi cũng đến cho ta đương một ngày nha hoàn, bất quá, ơn, ta không cần ngây thơ đáng yêu, ta muốn kiểu tiếu đánh đá. Vương Liên Hoa ngẩn ngơ, trần chờ nói, không phải hẳn là giả thành oai hùng lạnh lùng hộ vệ sao? Cái kia, hộ vệ cùng thiên kim tiểu thư linh tinh, nếu không, ẩn nhận thâm tình ám vệ cũng đúng. Bùi Tương liếc xéo Vương Liên Hoa, thầm nghĩ ra hỏa này diễn lộ còn rất khoan. Nha Hoàn cùng bà Vũ, nhận tuyển thứ nhất. Ngựa mang uy hiếp chí ý. "Hảo đi, ta tuyển Nha Hoàn." Vương Liên Hoa nhanh chóng thỏa hiệp. Liên ở Bùi Tương cùng Vương Liên Hoa ngọt ngọt ngào ngào mà nghiên cứu thuật dịch dung thời điểm, ở một chỗ tới gần sa mạc cũ nát chấn nhỏ thượng, Bạch Phi Phi nhìn cách đó không xa nghiêm chỉnh đoàn xe cùng đoàn xe trước nam nhân, thật lâu không nói. Cơ Băng nhạn đi đến Bạch Phi Phi trước mặt, ngữ khí như cũ không có gì gợn sóng. Dường như đang nói một kiện phi thường bình thường việc nhỏ. Ta và ngươi cùng nhau tiến sa mạc, đi xem cái kia sải ngọc quan kết cục. Bạch phi phi cắn cắn môi, ánh mắt doanh doanh, ngươi không đi Giang Nam sao. Không phải nói muốn tận lực hỗ trợ tìm kiếm cao cô nương sao. Cơ băng nhận nói, ta đã đem ta ở Giang Nam kinh doanh nhân mạch đều nói cho sở lưu hương, đến nỗi ta bản nhân, có càng quan trọng người muốn chiếu cố. Bạch phi phi tránh đi cơ băng nhạn thâm trầm ánh mắt, ra vẻ lãnh đạm mà nói. Ngươi không phải nói thập phần chán ghét sa mạc sao. Không có sống còn nguyên nhân, ngươi căn bản không muốn lại lần nữa mạo hiểm. Cơ băng nhạn gật gật đầu, thành thật mà nói. Ta hiện tại như cũ phi thường chán ghét sa mạc, nhưng ta có thể nỗ lực khắc phục loại này cảm xúc, nói đến cùng. Những cái đó không mau cảm thụ chỉ nơi phát ra với một đoạn quá khứ ký ức. Mà ta càng coi trọng ta quãng đời còn lại, ta không hy vọng về sau mang theo tiếp nối cùng hối hận độ nhật. Có lẽ, ngươi chỉ là tạm thời quên không được ta chờ chúng ta tách ra lâu rồi, ngươi khẳng định sẽ gặp được càng tốt nữ tử. Lời này Trung nhàn nhạt gen tung làm cơ băng nhạn lộ ra một cái cực thiện mỉm cười. Hắn giơ tay chạm chạm bạch phi phi hơi hơi phiếm hồng khỏe mắt, không nói thêm gì, chỉ là lôi kéo bạch phi phi lên xe ngựa, rồi sau đó mệnh lệnh đoàn xe khởi hành hướng tươi hắn xa cách nhiều năm hoang vắng xa mạc xuất phát. nửa tháng sau, đương hưng long sơn lộc một mảnh xuân ý giạt rào thời điểm, tân gia lỏ thiền kim tiểu thư cùng tiểu tiểu nha hoàng chủ tớ hai người tổ ở sơn hoa rực rỡ khi bạn tản bộ run ngoạn. không bao lâu kia sơ xong hoàn bùi tóc mị liếu mắt hạnh tiếu nha hoàn tinh danh cười liền muốn đi kéo bên cạnh tiểu thư nhu đề sau đó nàng chịu khổ nghiêm khắc cự tuyệt lý do là nha hoàn không thể cùng tiểu thư tay cầm tay không phù hợp thân phận lại một lát sau tiểu nha hoàn lại tưởng cấp nhà mình tiểu thư châm hoa lại lần nữa bị cự tuyệt lý do là không có chủ tử yêu cầu thị nữ không thể tự chủ trương động tay động chân một trận gió núi thổi qua hoa rụng rực rỡ Sái lạc ở du khách trên người. Lần này, cái kia ân cần tiểu nha hoàn rốt cuộc có thân cận tiểu thư lấy cớ, nàng vô cùng cao hứng mà thò lại gần, cẩn thận ôn nhu mà giúp nhà mình tiểu thư trích đi bối tóc gian cánh hoa. Chỉ là, trích trích, đôi tay kia lại bắt đầu không an phận lên. Người này trong chốc lát dùng ngón tay cuốn cuốn tiểu thư buông xuống tóc đen, trong chốc lát dùng mu bàn tay cọ một cọ tiểu thư gương mặt cùng vành hai, sau lại dứt khoát ỉ vào thân cao đem người hợp lại trong ngực chung, chậm chậm mà lửa căn bản không tồn tại cánh hoa. Bùi tương lẳng lặng mà đợi trong chốc lát, phát hiện vương liên hoa căn bản không có buông tay ý tứ, liền biết ra hỏa này bắt đầu chơi xấu, liền nhịn không được nhẹ nhàng đá hắn một lát. Vương liên hoa buồn cười kẹp lấy bùi tương chân, lại bắt đầu làm bộ làm tịch mà giúp trong lòng ngực cô nương tìm kiếm búi tóc gian lá cây cùng cánh hoa. Liên ở hai người kẻ muốn cho người muốn nhận thời điểm, một đạo rất có uy nghiêm thanh âm ở hai người bên cạnh người vang lên. Hai người các ngươi cảm tình thật không sai. Thanh âm này chủ nhân tiếp cận vô thanh vô tức vừa mới còn ở hồ nháo chơi xấu vương liên hoa nháy mắt cảnh giác, theo bản năng tre ở bùi tương trước người. Lướt qua vương liên hoa bả vai, bùi tương nhìn phía người tới. Đây là một vị lớn lên cực có đặc sắc nữ sĩ. Nàng có một trương kiên nghị, tràn ngập dương cương khí khái huy nghiêm ngạnh lãng gương mặt, chỉ xem nàng mặt, có lẽ sẽ làm người xa lạ nhận sai nàng giới tính, nhưng chỉ cần chú ý tới nàng dáng người đường cong, liền không có người sẽ phủ nhận nàng là nữ nhân. Đương nhiên, mới gặp người này là lúc, Ít có người sẽ như vậy nghiêm túc quan sát nàng bề ngoài, bởi vì mọi người thường thường sẽ bị nàng uy nghiêm khí thế sở nhiếp, thần hồn kích động, nín thở ngưng tức, tâm sinh kính sợ. Như vậy bề ngoài, như vậy võ công, như vậy khí thế, đương kim trong trốn võ lâm tựa hồ chỉ có một người. Các hạ là thần thủy cung cung chủ. Bùi tương hỏi. Âm cơ hơi hơi gật đầu, khó lường phức tạp tầm mắt dao động ở vương liên hoa cùng bùi tương trên người, lại lần nữa cảm khái nói. Hai người các ngươi cảm tình thật không sai. Bùi Tương cười nhạt, "Cung chủ đại gia Quang Lâm, là vì Vô Hoa việc sao?" Thủy Mẫu âm cơ mày dầm nhẹ dương, đạm thanh nói, "Xem ra, ngươi chính là cái kia nhờ người liên hệ Thần Thủy cung Bùi Tương. Thu được ngươi truyền tin sau, ta kịp thời cứu Tư Đồ Tĩnh, cũng biết rượu tăng Vô Hoa hành động, Thần Thủy cung nhờ ơn." Bùi Tương khẽ lắc đầu, thẳng thắn thành khẩn nói, "Cung chủ khách khí, ta bắt Vô Hoa là vì thủ riêng, thông chi Thần Thủy cung cũng là thuận tay mà làm. Mặc kệ ngươi sơ tâm như thế nào, Thần thủy cung ấn đoán phân minh, bùi cô nương không cần chối tử. Thủy mậu âm cơ chém đinh chặt sắt mà nói, nàng dương cương gương mặt chúng có một loại không dung người cãi lại cường thế. Bùi tương thầm nghĩ, chính mình không cần thiết cùng như vậy thói quen nói một không hai người rằng co, liền tiêu sái cười, quả nhiên không có lại một mặt mà khiêm tốn từ chối. Thủy mậu âm cơ thấy bùi tương xử sự sảng khoái, hơi hơi lộ ra một kia tán thưởng ý cười. Nàng lại đánh giá trong chốc lát bùi tương cùng nam giả nữ trang vương liên hoa, thoáng hỏa ngữ điệu. Bồi cô nương, ngươi nguyện ý cùng ngươi. Bạn tốt cùng đi Thần Thủy Cung làm khách sao? Chúng ta nơi đó ít có người ngoài xuất nhập, cũng không có quá nhiều thế tục quý cũ, rất thích hợp ngươi cùng vị cô nương này cùng nhau ẩn cư. Bất thình lình mời làm Vương Liên Hoa hô hấp một đốn. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Vương Vân Ngộng đối hắn giảng quá giang hồ bí văn, trong đó liền có quan hệ với Thủy mậu Âm Cơ thích nữ nhân việc. Nghe nói, Thần Thủy Cung chung những cái đó nữ đệ tử, kỳ thật đại đa số đều cùng Thủy mậu Âm Cơ có chút nói không rõ quan hệ. Nghĩ đến Thủy Mâu Âm cơ sở dĩ phát ra cái này mời, có thể là đem hắn cùng Bùi Tương trở thành đồng đạo người trong, Vương Liên Hoa phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Chứ không nói chính mình chân thật giới tính có thể hay không khiến cho Thủy Mâu Âm cơ sắc ý, chỉ nói hắn tương tương tốt như vậy, chỉ cần ở chung lâu rồi, ai đều có thể phát hiện nàng đáng yêu chỗ cũng sinh ra không tha chi tình. Vạn nhất cái này Thủy Mâu Âm cơ sắc tâm đại không động đậy giảng võ đức, muốn hành đao đoạt tái đâu. Khu khu đã lâu cung chủ đại danh vương liên hoa ở buổi tương mở miệng phía trước khôi phục nguyên bản nam tính tiếng nói cất cao giọng nói hôm nay vừa thấy quả nhiên lệnh văn bối tâm sinh kính ngưỡng văn bối vương liên hoa đang ở luyện tập dịch dung chi thuật mạo phạm cung chủ chỗ mong rằng nhiều hơn bao dung vương liên hoa mở miệng là lúc đã làm tốt bị vị này thần thủy cung cung chủ chán ghét chuẩn bị nhưng làm hắn có chút khó hiểu chính là trong lời đồn thập phần chán ghét nam nhân thủy mâu âm cơ ở biết được hắn là nam tính sau cũng không có lập tức lánh phía dưới khổng ngược lại ở sửng sốt lúc sau, nhìn chăm chằm hắn dịch dung sau kiểu thiếu khuôn mặt lộ ra hoảng hốt thân thở chi sắc. Vương Liên Hoa. Gì? Đứng ở Vương Liên Hoa phía sau bụi tương đồng tình mà chớp chớp mắt, nàng cảm thấy hôm nay lúc sau, Vương Liên Hoa hẳn là đối nam giả nữ trang chuyện này sinh ra không nhỏ bóng ma tâm lý. Một lần Thạch quan Âm, một lần Thủy Mâu Âm cơ. Nàng dùng nội lực ngưng thanh thành tuyến, đơn độc đưa tin cấp Vương Liên Hoa. Nghe nói Thủy Mâu âm cơ đã từng cùng trên giang hồ một cái thích nam giả nữ trang hái hoa tặc yêu nhau. Nàng trước thích thượng đối phương nữ nhi hóa trang, lại ở phát hiện đối phương là nam nhi phía sau, không đành lòng chia lìa cũng nhất vãng tình thâm, hai người còn sinh hạ một cái hài tử. Đến sau lại, cái kia hái hoa tặc chịu không nổi thần thủy cung buồn thẻ quặn cuế sinh hoạt, cũng đối thủy Mâu âm cơ đã không có tình yêu, liền cùng nàng tách ra. Cho nên? Cho nên cái gì? Không cần bùi tương tiếp tục thuyết minh, Vương Liên Hoa tức khắc ngầm hiểu cũng lần đầu cảm thấy nhân sinh hết sức gian nan. Lúc này, hoàng hốt trung thủy mâu âm cơ không hề dự triệu mà phiêu nhiên bách cận Vương Liên Hoa, vươn tay muốn đụng vào hắn mặt. Cơ hồ là cùng thời gian, một con trắng nón bàn tay để ở thủy mâu âm cơ đầu ngón tay thượng, vương vàng đố lại ở nàng động tác. Cung chủ, nhà ta lang quân trên mặt có chút cho bụi, không dễ đụng vào. Bùi tương mỉm cười, thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Thủy mâu âm cơ thần sắc nháy mắt thanh minh Nàng kinh ngạc mà nhìn bùi tương ngăn lại nàng cái tay kia, lại gắt gao nhìn chầm chầm bùi tương bên môi mỉm cười. Sau một lúc lâu, nàng chậm rãi lui về phía sau một bước, khoanh tay mà đứng. Hảo, hảo, trong trốn giang hồ quả nhiên ngọa hổ tăng long. Nàng lại lần nữa đem tầm mắt chuyển tới vương liên hoa trên mặt, lần này không có toát ra cái gì khác thường biểu tình, mà là nhiều vài phần xem kỹ đánh giá. Nếu hắn là ngươi chọn lựa tuyển lang quân, vậy ngươi phải đem người xem trọng, bởi vì nam nhân chúng quy không có nữ tử trung trinh si tình dễ thay lòng đổi dạ. Bùi tương, hắn nếu phụ ngươi, ngươi lại không bỏ được giết hắn, liền tới thần thủy cung tìm ta đi. Vương Liên Hoa cười lạnh một tiếng, chỉ gian bỗng nhiên nhiều ra ba loại trí mạng độc dược. Đương nhiên, nay chỉ là hắn triển lộ ra tới, sau lưng còn không biết để lại nhiều ít độc gác chuẩn bị ở sau. Thủy Mộ âm cơ ánh mắt hơi ngưng, trong lòng lại không có bị mạo phạm tức giận. Nàng thấy Vương Liên Hoa dám ở lúc này khiêu khích với nàng, ngược lại đối hắn xem trọng vài phần. Đùi tương nhẹ nhàng vỗ vô vương liên hoa cánh tay, lại đối thủy mâu âm cơ mời nhẹ giọng nói lời cảm tạ, rồi sau đó liền nói thẳng sáng tỏ vô hoa bị giam giữ địa điểm, diệu tăng vô hoa việc liền toàn quyền giao từ thần thủy cung xử lý. Hảo, sau này còn gặp lại. Thủy mâu âm cơ đột nhiên xuất hiện, lại không chút do dự rời đi, tuy rằng không đến một nén hương công phu, lại hoàn toàn nhiễu loạn đuổi tương cùng vương liên hoa hôm nay dạo chơi ngoại thành ăn bài. Hai người ở thủy mâu âm cơ đi xa sau, lẫn nhau nhìn nhìn không biết như thế nào, lại đồng thời cười lên tiếng. trở về đi, nhìn nửa ngày hoa, cũng nên ăn vài thứ. ân, cùng đi ăn cơm. hai người giắt tay chậm rãi đi xa, ven đường tạp đậu phòng tụ. phương thảo ung tùm, sơn gian cảnh xuân vui sướng hướng vinh, như nhau này đối có tình nhân ngày sau thoải mái quan cảnh. sắp đến khoái hoạt lâm trước, vương liên hoa lại đột nhiên toát ra tân ý tưởng, hắn tính toán cấp khoái hoạt lâm đổi cái càng thanh nhã độc đáo tên, hoàn toàn cùng khoái hoạt vương xài ngọc quan tách ra liên hệ. vì thế. Dùng xong sau khi ăn xong, hắn lại lôi kéo bùi tương đi thư phòng, hai người bắt đầu vùi đầu phiên thư tìm tự tử, cân nhắc như thế nào cấp này tòa Mỹ lệ tinh xảo lâm viên khởi một cái cổ vận thản nhiên, không theo cách cũ tên. Mặt khác, đổi mới bảng hiệu lúc sau, này tòa lâm viên đình viện bố cục cũng nên làm ra tương ứng thay đổi, còn có các nơi sân nhỏ để danh. Phiên thư khoảng cách, bùi tương nghiêng đầu nhìn liếc mắt một cái thần sắc di duyệt vương liên hoa, nhuận miệng cười. Nàng thầm nghĩ, có người này tại bên người. Nàng mỗi ngày đều có thể qua đến thập phần phong phú thả thú vị, đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không biết tịch mịch cùng nhàm chán là cái gì tư vị. Xuân đêm hơi lạnh, Bùi Tương rửa mặt tắm gội qua đi, không ngoài dự đoán nhìn đến đổi về Nam Trang Vương Liên Hoa đang ngồi ở gian ngoài trên sạp đọc sách. Ngọn đen dầu bên Vương công tử mày kiếm mắt sáng, phong tư tuấn giật, anh dĩnh nam nhi khí khái mười phần. Bùi Tương đánh giá trong chốc lát, mới cười khanh khách mà trêu gẹo nói: "Hôm nay qua đi, chúng ta Vương công tử lại tưởng nam giả nữ trang?" Nhưng đến trước tắm gội thay quần áo, châm hương tính tâm, sau đó lại tỉ mỉ chọn cái ngày hoàng đạo. Vương Liên Hoa buông y rìa kinh, duỗi tay đem bùi tương kéo đến bên cạnh ngồi xuống, lại cười nói. Không cần chọn lửa cái gì ngày hoàng đạo, chỉ cần tương tương vẫn luôn ở ta bên người, ta liền không có gì nhưng lo lắng. Mặc kệ là thạch quan âm vẫn là thủy mâu âm cơ, các nàng cũng chưa biện pháp thương tổn ta hoặc là đem ta cướp đi. Ngươi nhưng thật ra tin đến ta. Ta đương nhiên tin ngươi. tương tương. Ngươi về sau sẽ vẫn luôn ở ta bên người sao. Bùi tương ngửa đầu vọng tiến một đôi thâm thúy chuyên chú xinh đẹp trong mắt, tâm hồ hơi hơi nhẹ đãng, nàng một bên yên lặng đếm có chút màu tiếng tim đập, một bên nhẹ giọng đáp. Công tử vô song, như thế hợp nhân tâm ý, tiểu nữ tử như thế nào bỏ được bỏ ngươi mà đi. Lời còn chưa dứt, Triền miên hôn môi liền hạ xuống, ánh đến leo lát, một thất kiểu diễm. Một hồi lâu lúc sau. Tư tử, thương tương, thủng, buông ra ta. nô thân. Hào đi. Ân, vậy ngươi nhưng thật ra buông tay nha. Chờ một chút. Chương 345. Phiên ngoại đoạn ngắn 1. Bùi Tương cùng Vương Liên Hoa thành thân sau thứ 5 năm, mỗi một ngày bỗng nhiên nhận được vương phu nhân tự tay viết tín hàm. Tin nói hai việc, một là Sài Ngọc quan đã chết, nhị là vương phu nhân muốn thành thân. Vương Liên Hoa trừng mắt giấy viết thư thượng phong lưu huyền chuyển chữ viết, trực tiếp xem nhẹ Sài Ngọc quan tin người chết, chỉ là lăn qua lột lại mà đọc mấy lần có quan hệ Vương Vân Mộng chuẩn bị tái giá tin tức. Làm sao vậy? Bùi tương tiến đến vương liên hoa bên người, lấy ra trong tay hắn thư tử tế đọc. Ta mẹ cho ta tìm cái tân cha, ta đang ở cân nhắc vị này tân trưởng bối là nào lộ thần tiên, có thể ở ta đông đảo thúc thúc chung tranh thủ tới rồi danh phận. Bùi tương hơi hơi nhúng mày, nàng nơi nào nghe không ra nhà mình phu quân biệt lưu trong giọng nói ẩn ẩn lo lắng, liền ôn thanh nói. Mẫu thân tính toán thành thân, đây là đại sự, chúng ta như thế nào có thể không đi chúc mừng. Liên hoa, người ta ngày mai thu thập một phen ngày sau liền khởi hành đi quan ngoại đi Vương Liên Hoa hừ hừ đã rất dép hướng trên trường kỷ một hai không quá ca nguyện mà nói chúng ta phía trước nói tốt tháng sau muốn đi Tây Hồ vừa ăn cá Hà tất vì một cái lao bạch kiểm chạy tới đại mạc chúng gió ngày phơi ăn hạ cát sách tùy ý đưa điểm nhi hỉ bánh hỉ mặt long nhãn đầu phọng gì đó là được Bùi tương bật cười ngươi như thế nào biết mâu thân phải gả người là cái lao bạch kiểm bằng mẫu thân tư dung thủ đoạn nói không chừng tân hôn phu là cái chính thức tuổi trẻ tuấn mỹ lang quân đâu nô, no, thậm chí so ngươi tuổi còn nhỏ, nhân gia đúng là thanh xuân niên thiếu hảo thời gian. Vương Liên Hoa đầu tiên là ngẩn ngơ, chợt sắc mặt tối sầm. hắn nhảy dựng lên bay vút đến Tiểu Hiên phía trước cửa sổ, triển cánh tay đem bùi tương ôm vào trong lòng ngực, trong nháy mắt lại mang theo người phiêu hồi hương mềm dường thượng, nàm hảo sau liền ôm thê tử không buông tay. Tương tương, ngươi cuối cùng nói ra trong lòng lời nói, ừ, ngươi mấy ngày nay đều không yêu ly ta, có phải hay không ghét bỏ ta tuổi lớn? Bùi tương đẩy đẩy dính người Vương Liên Hoa. Không đẩy nổi, liền đơn giản dựa vào hắn trong lòng ngực nhắm mắt dưỡng thần, thuận tiện nhẹ nhàng vô vu hắn phía sau lưng, quên dương không tiếng động an ủi. Vương Liên Hoa ngửi thê tử trên người ấm hương, ánh mắt càng nhu. Hắn cuộc đời này bạn lữ trong ngực, càng quan trọng là hai người tâm ý tương thông gắn bó keo sơn, này đã là lớn lao may mắn, hà tất lại tham càng nhiều. Vì thế, Vương Liên Hoa đáy lòng kia một chút nho nhỏ biệt lưu liền hoàn toàn tan thành mây khói, hắn thầm nghĩ, ta mẹ mấy năm nay xem nam nhân ánh mắt hẳn là có điều tiến bộ. Cái kia tân trượng phu như thế nào cũng đến so sài ngọc quan cường. Đương nhiên, nếu người nọ lại là một cái dắp tâm hại người cặn ba nói. Nô, no, kỳ thật cũng rất có ý tứ, không biết ta mẹ lại lần nữa thất tình sau sẽ là cái gì phản ứng. Vương Liên Hoa tự nhiên quan tâm Vương Vân Ngộng, khá vậy không chậm trễ hắn xem náo nhiệt là thú. Ở hắn xem ra, chỉ cần Vương Vân Ngộng hảo hảo tồn tại, còn lại mọi việc, tỉ như bị lừa cảm tình, lừa tiền tài gì đó, đều là việc rất nhỏ, dù sao sớm muộn gì đều có thể trả thù trở về. Bùi tương nhưng thật ra không dự đoán được vương liên hoa nhanh như vậy liền đem suy nghĩ chuyển tới xem náo nhiệt kia phương diện đi, nếu không nói, nàng cũng sẽ không như vậy kiên nhẫn mà an ủi hắn. Mà vương liên hoa tâm tình chuyển hào sau, lập tức liền đã nhận ra thê tử phá lệ ô nu. Hắn trộm tiều kiều, kiều khoe miệng, bắt đầu giả vờ cảm xúc hạ xuống tranh thủ càng nhiều quan tâm, còn tưởng hống bùi tương đáp ứng hắn một ít kỳ kỳ quái qua yêu cầu. Bùi tương tức khắc trong lòng sinh nghi, nhưng không đợi nàng nghiêm thêm thẩm vấn đã bị Vương Liên Hoa nỗ lực chứng minh chính mình đồng dạng thanh xuân niên thiếu hảo niên hoa hành động hấp dẫn tâm thần. Lại sau lại, nàng cũng nhớ không nổi Vương Liên Hoa là khi nào không hề cảm xúc hạ xuống, bởi vì ngày đó thời gian còn lại, người nào đó thật sự là quá tùy tiện, quá phong tao, quá không đứng đắn. Cách nhật, tiểu phu thê hai người rời đi Lạc Dương khởi hành đi Tây Bắc, lại ở Lan Châu bên trong thành làm đủ các loại chuẩn bị, lúc sau mới tiến vào sa mạc. Trải qua một đoạn có chút gian khổ nhưng cũng có khác thú vị hành trình sau. Bùi tương cùng Vương Liên Hoa ở cổ lâu Lan Vương quốc ngầm trong cung điện gặp được nét mặt tỏa sáng Vương Vân Mộng cùng nàng Tân hôn Phu Kim vô vọng Vương Liên Hoa như là nhìn thấy cái gì quái vật Bùi tương ánh mắt ở Kim vô vọng cụt tay chỗ xoay chuyển thầm nghĩ lúc trước Vương Liên Hoa cùng Thẩm lạng đám người đấu trí đấu dũng khi tuy rằng thay đổi không ít nguyên tắc tình tiết chính là lạc Dương Liên Hoa công tử trí kế cùng đầu các là nửa phần không ít ở một lần tranh đấu chung Kim vô vọng như cũ bởi vì Vương Liên Hoa tính kế mất đi một cái cánh tay. Mà hiện giờ, đây là ngươi lúc trước phế ta một tay, ta hôm nay làm ngươi kêu cha hiện thực bản sao. Đúng rồi, Kim Vô Vọng phía trước vẫn là Sài Ngọc Quan thuộc hạ tới, sau lại bởi vì mất đi một cái cánh tay mà bị khoái hoạt vương ghét bỏ, ngay sau đó, hai người trở mặt thành thủ. Kim Vô Vọng hiện giờ là sa mạc hãn phỉ gió lốc quân sư, mà vương vân mộng tiếp quản Sài Ngọc Quan địa bản sau, liền vẫn luôn ở vững bước huyết trương thế lực, này hai nhà ngay từ đầu vẫn là đối đầu tới, hiện giờ đây là liên hôn. Liên ở bùi tương thất thần thời điểm, Vương Liên Hoa nhìn Vương Vân Mộng không thể tin tưởng hỏi: "Mẹ, ngươi đồ hắn cái gì? Đồ hắn ngũ quan không đối xứng lớn lên xấu, vẫn là đồ hắn chỉ có một bàn tay." Kim vô vọng lạnh lùng mà nhìn lướt qua Vương Liên Hoa, trên mặt nhìn không mừng không giận. Người này luôn luôn bình tĩnh tự giữ cao ngạo đạm mạc, đó là bị giáp mặt chế nhạo, cũng không có gì đại cảm xúc phật phồng. Cũng hoặc là, ở hắn nguyện ý cùng Vương Vân Mộng tiếp tục dây dưa không rõ kia một khắc, cũng đã đoán trước tới rồi hôm nay tình hình. Vương Vân mộng oán trách mà trừng mắt đại kinh tiểu quái thân nhi tử, trong lòng có chút ghét bỏ hắn không ổn trọng, liền không hề phản ứng hắn chất vấn ngược lại trực tiếp đối bùi tương nói. Tương nhi, ta và ngươi nói sự kiện, ngươi hỗ trợ nhìn xem, ngươi kim thúc thúc bề ngoài còn có thể khôi phục sao. Hắn lúc trước cũng là mạo so phan an Mỹ Nam từ đâu, đáng tiếc nhất thời nghị sai rồi, thế nhưng tự hủy dung mạo, ai? Bùi tương cười lên tiếng, đứng dậy đi cấp kim vô vọng kiểm tra. thấy thế, Vương Liên Hoa cũng cùng qua đi xem náo nhiệt đồng thời còn không quên dò hỏi Vương Vân mộng. mẹ, nếu là ta cùng tương tương chị không hết hắn, ngươi có phải hay không liền không gả cho? Đang ở bắt mạch bùi tương đã nhận ra Kim vô vọng nháy mắt khẩn trương, tuy rằng hắn như cũ thần sắc đạm mạc mà ngồi ở chỗ kia, dường như cũng không quan tâm Vương Vân mộng đáp án. Vương Vân Ngộ sóng mắt đưa tình, Tiểu Thanh cười nói, Liên Hoa, ngươi nhưng đừng lại làm khó dễ ngươi Kim thúc thúc, mặc kệ hắn có thể hay không khôi phục dung mạo, ta đều phải gả cho hắn. Nói nữa, này Nam Nhân Nha giáng người, thể lực cùng thời gian dài ngắn mới là đỉnh đỉnh quan trọng. Tương Nhi, ngươi nói có phải hay không? Bùi Tương chớp chớp mắt, nàng xem nhẹ Vương Vân ngỗng lái xe đề tài, chuyên chú mà Đoàn Trang Kim vô vọng cổ quái quỷ dị ngũ quan. Trầm Ngâm nói: Kim Đại Hiệp ngũ quan bị hủy, không phải phần ngoài nguyên nhân tạo thành, mà là chính hắn dùng nội lực vặn vẹo mặt bộ kinh lạc, mới tạo thành hiện giờ loại này cực không phối hợp khuôn mặt, dường như năm sáu cá nhân ngũ quan khâu ở bên nhau. Nếu là Kim Đại Hiệp nguyện ý toàn lực phối hợp. Ta có sáu thành năm chất có thể chưa khỏi hắn. Vương Vân Mộng mặt mày giãn ra, xinh đẹp nói, "Sáu thành tiểu rất hảo." Vương Liên Hoa than nhẹ một tiếng, cũng ra tay thế kim vô vọng bắt mạch, còn cẩn thận kiểm tra rồi hắn mặt bộ. Trên dưới tả Hữu Xoa ấn mấy chục hạ lúc sau, hắn lại cùng Bùi Tương thấp giọng thương lượng một lát, cuối cùng đến ra kết luận, kim vô vọng dung mạo có thể khôi phục, nếu là Vương Liên Hoa cùng Bùi Tương liên thủ nói, thành công tỷ lệ có thể đạt tới đến 9 thành. Vương Vân Mộng luôn luôn hiểu biết nhi tử, Nàng không có trực tiếp yêu cầu hai cái van bối ra tay hỗ trợ, mà là đứng dậy đi đến Kim Vô Vọng phía sau, thân mật mà đỡ bờ vai của hắn cười hỏi: "Liên Hoa, thương Nhi, các ngươi có điều kiện gì?" Vương Liên Hoa sớm có chuẩn bị, Vương Vân Mộng vừa dứt lời, hắn liền lập tức nói: "Ta điều kiện chính là, ngươi đừng nghĩ làm ta kêu Kim Vô Vọng thúc thúc hoặc là phụ thân, chúng ta các luận các giao tình, các ngươi là phu thê, ta cùng Kim đại hiệp là bằng hữu huynh đệ, là ngang hàng người." Vương Vân Mộng nhưng thật ra không để bụng điểm này, Nhưng nàng cũng không có thế kim vô vọng làm chủ, mà là nhẹ nhàng điểm điểm hắn gò má, không tiếng động dò hỏi. Kim vô vọng nắm lấy vương vân một tay, bình tĩnh mà nói. Vương công tử thông minh lanh lợi, đương bằng hữu khá tốt. Hơn nữa, ta cũng không thói quen có lớn như vậy nhi tử. Nghe vậy, vương vân mộng nhu mị cười nhạt, lại sóng mắt doanh doanh mà nhìn về phía bùi tương. Bùi tương lắc lắc đầu, ôn thanh nói. Ta không có gì điều kiện, này liền cho là ta đưa cho ngài tân hôn lễ vật đi. Hảo hài tử Vương Vân ngậm thiệt tình cảm tạ nói, đối với Tân Nương tử tới nói, không còn có so một cái Tuấn Mị xuất Trần Tân Lang quan càng tốt lễ vật. Vương Liên Hoa cười nhạo một tiếng, cố ý khiêu khích nói, lễ vật tuy hảo, chính là Tân Lang cùng Tân Nương tuổi tác đều lớn chút. Sau đó, hắn đã bị thân mụ anh ra phòng. Ở tổ chức hôn lễ ba ngày trước, đối tương còn gặp được lão bằng hưu thẩm lãng, đương nhiên, phàm là có thẩm lãng xuất hiện địa phương, luôn là không thể thiếu chu thất thất. Lúc trước khoái hoạt Vương rơi đài quá nhanh. Thẩm Lãng không có trải qua quá nguyên tắc chung kia đoạn hiểm nguy trùng trùng nhật tử, cũng liền sai mất hắn cùng Chu thất thất hai người đồng cam cộng khổ cơ hội, cho nên này hai người cảm tình phát triển tốc độ tương đối thông thả, cho tới bây giờ mới tính rơi vào cảnh đẹp. Thẩm Lãng như cũ anh Tuấn tiêu sái, bên môi ngậm một mặt nhàn nhạt lưỡi nhát mỉm cười. Mấy năm trước, đương hắn biết được khoái Hoạt Vương bị Bùi Tương Phế đi võ công sau, liền từ bỏ tìm kiếm khoái Hoạt Vương báo thủ cái này kế hoạch. Thẩm Lãng lần này tiến xa mạc, là nhận được bạn thân Kim vô vọng tiếp cưới chuyên môn tới tham gia hảo huynh đệ thật cưới, không nghĩ tới lại có cơ hội bước vào ngày xưa địch nhân nơi. Thẩm lãng càng không nghĩ tới chính là, Kim vô vọng tân hôn phu nhân thế nhưng là năm đó danh chấn giang hồ vân mộng tiên tử, cũng là xài ngọc quan vợ trước cùng vương liên hoa mẫu thân. Tuy là thẩm lãng nhất quán bình tĩnh phong dong, mới vừa biết rõ ràng nơi này quan hệ khi cũng hơi kém sặc một ngụm rượu. Kim Huynh kim Huynh khu khu, chúc mừng ngươi. Một bên chu thất thất không chú ý tới thẩm lãng kinh ngạc. Nàng hâm mộ mà đánh giá bốn phía hỉ khí dương dương bố trí, lẩm bẩm nói: Vương Vân Mộng đều gả quá hai lần người, liền Vương Liên Hoa cái kia người xấu cũng thành công cưới vợ, nhưng ta khi nào mới có thể đương tân nương tử a? Lần này, Thẩm Lãng hoàn toàn sặc. Hắn liên tục ho khan, chốc đến bị đánh gãy suy nghĩ chu thất thất quan tâm vạn phần, trong khoảng thời gian ngắn liền đã quên vừa mới cảm khái, toàn tâm toàn ý mà vây quanh Thẩm Lãng chiếu cố hắn. Chờ đến Thẩm Lãng bình phục hơi thở, vừa nhấc mắt, vừa lúc đâm tiến chu thất thất thâm tình ôn nhu trong ánh mắt hắn trong lòng hơi hơi vừa động, cầm lòng không động mà cầm chu thất thất nhu nhược không có xương bàn tay mềm. lần này hắn ý cười thẳng tới đáy mắt. thất thất, rời đi đại Mạc sau, ta liền đi bái kiến lệnh tôn, được không? chu thất thất trinh lăng sau một lúc lâu, hàm chứa nước mắt vội vàng gật đầu, nàng rốt cuộc truy đuổi tới rồi trong lòng phiên phiên thiếu niên. phiên ngoại đoạn ngắn nhị, tham gia song vương vân mộng cùng kim vô vọng hôn lễ sau, đùi tương cùng vương liên hoa không có ở cổ lâu lan địa cung nhiều dừng lại một đoạn thời gian. Mà là cùng thẩm lãng đám người kết bạn rời đi Đại Mạc. Tiến vào quan nội sau, đoàn người ai đi đường ấy. Bùi tương cùng vương liên hoa tưởng niệm tam nguyên tuyên nước suối, liền đi hưng Long Sơn. Ở chân núi chố, bọn họ phu thê hai người gặp ra cửa du ngoạn cơ băng nhạn một nhà ba người. Bạn cũ gặp lại, lại vô cái khác việc gấp việc vặt, tự nhiên muốn tụ thượng một tụ. Trong bữa tiệc, Bạch Phi Phi nghe nói Sài Ngọc Quan qua đời tin tức, chỉ là nhàn nhạt mà lên tiếng. Rồi sau đó biết được Vương Vân Ngộng ở Sài Ngọc Quan đã từng điệu bản thượng gà cho Kim Vô Vọng, nhưng thật ra lộ ra một cái thoải mái khoái ý tươi cười. Bùi tương thấy bạch phi phi bên người tiểu nam Hải nhi khỏe mạnh khó khỉnh, thập phần xinh đẹp đáng yêu, liền dùng trên bàn trái cây điêu ra tiểu động vật đầu hài tử chơi. Không nghĩ cái này 4 năm tuổi tiểu nam Hải nhi đối thú vị quả tử không có hứng thú, ngược lại nhìn không chấp mắt mà nhìn chằm chằm bùi tương tay cùng nàng trong tay truy thủ. Cũng tình, đang xem cái gì? Cha! Tương dì tay cùng tiểu kiếm đẹp nói chuyện, tiểu nam hài nhi vươn thịt mùn mút tay nhỏ giống như lung tung mà khoa tay múa chân hai hạ, như vậy, lại, lại như vậy, lại xoay quanh, đẹp, đặc biệt đẹp. Bùi tương hơi hơi nhúng mày, lại khoa tay múa chân hai cái động tác, cười hỏi tiểu bằng hữu, như vậy đẹp sao? Đẹp, tiểu hài tử kéo dài quá nộn nộn âm điệu cao hứng mà đáp. Như thế nào đẹp? Nơi này bỗng nhiên ngay cả ở bên nhau, giống, giống hạ đại tuyết giống nhau. Cơ băng nhạn nhận thấy được đùi tương động tác trung ẩn chứa cực cao minh kiếm chiêu bóng dáng, liền mỉm cười xoa xoa nhi tử trên đầu biếm tóc nhỏ, hoan thanh nói: Nếu nghiêm túc hoàn thành cha cùng mẫu thân bố trí việc học, ngươi tương lai cũng có thể làm ra như vậy đẹp động tác. Tựa như cha buổi sáng luyện kiếm khi như vậy, Cơ cũng tỉnh tiểu bằng hữu bay nhanh mà lắc đầu, thập phần không cho thân cha mặt mũi mà reo lên. Không giống nhau, không giống nhau. Cái kia, tương gì động tác đẹp nhất? So cha luyện kiếm đẹp, cũng so mẫu thân khiêu vũ đẹp chính là phi thường mỹ lệ, huy phong. Vương Liên Hoa vỗ tay nhạc nói, "Cơ Minh, ngươi nhi tử đã thành thật lại thật tinh mắt, thật là đứa bé ngoan." Bùi tương cười kéo Cơ cũng tỉnh tay nhỏ, không nhẹ không nặng mà qua lại nhéo nhéo, vui vẻ nói, "Đứa nhỏ này bản thân chính là luyện võ hạt giống tốt, khó được chính là hắn đôi kiếm vi phi thường nhạy bén, tương lai nếu là tập kiếm nói, tất có sở thành." Cơ Băng nhạn ánh mắt sáng lên, trong lòng sinh ra làm nhi tử bái Bùi Tường vì sư ý niệm, hắn đối Bùi Tường kiếm thuật bội phục vô cùng cũng tin đến nàng làm người. Nhưng Cơ Băng Nhạn cũng không có lập tức đưa ra thu đồ đại việc, gần nhất, nhi tử tuổi thượng tiểu còn cần lại lớn lên vài tuổi bình tĩnh tính tình, thứ hai chính là hắn yêu cầu cùng thê tử trong lén lút thương lượng một phen. Hôm nay tụ hội sau khi kết thúc, Vương Liên Hoa cũng nhắc tới bái sư việc, Bùi Tương một bên hộ Lý Lãn ra một bên nói: kia Hải tử tập kiếm tư chất sắc thật khó được, nếu là Cơ lão bản cùng Bạch phu nhân nguyện ý làm ta giáo, ta nhưng thật ra rất thích đem phác ngọc mài rũa thành mỹ ngọc quá trình." Đương nhiên, nếu là nhân ra không cái này tâm tư, cũng không sao, ta lại không có nhất định phải đem tự thân sở học truyền thừa đi xuống chấp nghiệm, có một số việc chính là tùy duyên mà thôi. Nói chuyện, bùi tương từ trước bàn trang điểm đứng dậy chuẩn bị đi lấy nhuận ra hương cao, vương liên hoa rũi tay đại lao, hơn nữa chọn một vại hắn chuyên môn vì bùi tương điều chế. Đêm nay dùng cái này đi, viên trung ngọc lan đều khai, cùng cái này hương vị cực tương xứng. Bùi tương nhưng thật ra cảm thấy dùng nào một loại đều không sai biệt lắm liên không có phản đối vương liên hoa đề nghị nàng phản đối chính là nhà mình phu quân nương bôi nhuận ra hương cao thời điểm mục đích không thuần không được gần nhất này mấy tháng đều không được Thương tương tương ân vương liên hoa nửa là kinh hỉ nửa là phức tạp mà nhẹ nhàng chạm chạm bùi tương bụng, trần chờ nói tiểu hài tử ân ngươi không thích thật cũng không phải chính là ta không quá chờ mong đem sài ngọc quan huyết mạch kéo dài đi xuống nhưng ta lại khát vọng có được chúng ta cốt đủ Thương tương tương Đứa nhỏ này sinh ra về sau, vô luận nam nữ, liền họ bùi đi. Bùi tương sứng suốt, nàng thấy Vương Liên Hoa thần sắc dị thường kiên định, liền không có lại nhiều thảo luận dòng họ vấn đề, mà là có chút chần chừ mà nhìn chầm chằm trong xương cốt rất là tùy hứng Vương Liên Hoa, nhẹ giọng hỏi. Hai tử sau khi sinh, ngươi sẽ không trộn ghét bỏ đi. Sẽ không trộm khi dễ đi. Vương Liên Hoa tức khắc cảm thấy có chút giở khóc giở cười, hắn nhẹ nhàng bắn một chút thê tử cái chán, giả làm bất mãn hỏi. Thương tương tương Ngươi suy nghĩ cái gì? Ta đương nhiên sẽ là một cái phụ trách nhiệm từ ái phụ thân. Ta lớn như vậy người, chẳng lẽ sẽ cùng tiểu hài tử so đo sao? Đối này vấn đề, bùi tương trong lòng cầm giữ lại ý kiến. Sau lại, hài tử cất tiếng khóc chào đời, bùi tương cùng vương liên hoa từ đây có một cái mềm mại tiểu nữ nhi. Lại có, vương liên hoa quả nhiên như hắn theo như lời như vậy, không có trộm ghét bỏ cùng khi dễ chính mình thân cốt đủ. Bởi vì, hắn giống nhau đều là ghét bỏ con nhà người ta tỷ như ba năm sau bái bùi tương vì sư cơ cũng tỉnh một cái đã chiếm dụng hắn thê tử thời gian tinh lực lại thắng được tiểu nữ nhi niềm vui dối trá nam hải tử phiên ngoại đoạn ngắn tam bùi tương cùng vương liên hoa thành thân sau liền bắt đầu các nơi du lịch vui sướng lưu trình bởi vì vương liên hoa kiên trì cùng âm thầm tuyên dương hai người dần dần có ngọc kiếm hiệp lữ giang hồ tiếng khen tuy rằng nói không có bao nhiêu người gặp qua vương liên hoa rút ra hắn kia đem bể ngoài phá lệ xa hoa bảo kiếm nhưng phạm là kiến thức quá bùi tương kiếm Phật người đều theo bản năng mà cho rằng đồng dạng kiếm không rời thân vương liên hoa cũng là một vị kiếm đạo cao thủ. Chỉ tiếc liên hoa công tử địch nhân còn chưa đủ cường, đến nay không ai có thể đủ bức bách hắn sử dụng cao tuyệt kiếm thuật. Đối với trên giang hồ loại này truyền bá cực lớn cách nói, biết được chân tướng mấy người, làm chính mắt thấy quá vương liên hoa chiến đấu cảm kích giả chi nhất, vô tranh sơn trang thiếu trang chủ nguyên tùy vân vừa mới nghe xong tâm phúc thuộc hạ hội báo ngọc kiếm hiệp lữ giang hồ nghe đồn, liền tiếp đại trong lời đồn hai gã nhân vật chính. Lúc trước, Vô Tranh Sơn Trang mời Võ Lâm Đồng Đạo cộng đồng Thảo phạt Thạch Quan Âm thời điểm, đã từng làm ra một ít khen thưởng hứa hẹn, hiện tại tới rồi thực hiện giai đoạn. Bùi Tương nhưng thật ra không nhớ thương Vô Tranh Sơn Trang nội chân quý vũ khí, nàng cảm thấy hứng thú chính là cái này Võ Lâm thế gia 300 năm tới phong phú tàng thư. Lần này Thảo phạt Thạch Quan Âm, Bùi Tương công lao lớn nhất. Cho nên, đương nàng đưa ra muốn đi vào Vô Tranh Sơn Trang tàng thư lâu xem thư mấy ngày yêu cầu sau, trang chủ Nguyên Đông Viên không chút do dự đáp ứng rồi nàng yêu cầu cũng đem thời gian kéo dài đến 15 thiên. Đương nhiên, chỉ có thể ở lâu nội xem, không thể ngoại mượn hoặc là sao chép. Bất quá, cái này hạn chế đối Bùi Tương tới nói không tính cái gì, nàng có ký ức gác mái phụ trợ, hoàn toàn có thể nuốt cả quả táo mạnh mẽ nhớ kỹ sở hữu xem qua thư tịch. Trước không hiểu nội dung hàng nghĩa, chỉ là yên lặng ngâm nga. Ở Bùi Tương cùng Vương Liên Hoa rời đi Sơn Tây Thái Nguyên đêm trước, bọn họ gặp Sở Lưu Hương. Lúc này Sở Lưu Hương vừa mới giải quyết xong chim hỏa mi một án đang muốn đi vô tranh sơn trang bái phỏng nguyên đông viên, tương lộ sau, sở lưu hương nghe nói bùi tương ở tiết hận không có đọc được càng nhiều tàng thư, liền đề nghị đem chính mình kia phân khen thưởng đưa cho bùi tương. Kỳ thật, cùng với nói là ta giết chết thạch quan âm, không bằng nói là ta dựa theo bùi phu nhân chỉ điểm hành sự, này phân công lao vốn dĩ chính là của ngươi. Huống hồ, chúng ta là bằng hữu, ta lúc ấy ra tay đối phó thạch quan âm là vì giúp bằng hữu vội, cũng không phải vì vô tranh sơn trang khen thưởng hứa hẹn. Bùi tương khẽ lắc đầu, cười nói sự tình không phải như vậy tính. Bởi vì, sở lưu hương sắc thật là mạo sinh mệnh nguy hiểm cùng thạch quan âm Chu toàn, đổi thành những người khác, dù cho biết cái kia biện pháp, cũng không nhất định có thể thành công. Huống hồ, đúng là bởi vì hương xoáy coi trọng tình nghĩa không cầu hồi báo, bọn họ làm bằng hữu, liền càng không thể yên tâm thoải mái mà chiếm tiện nghi. Hai người toàn thiệt tình thoái nhượng, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng thuyết phục không được ai, vì thế, một bên vương liên hoa đề nghị nói. Tương tương sắc thật tưởng đem dư lại thư đọc xong, lại không muốn bạch chiếm sở hương xoáy công lao. Như vậy đi, không bằng hương xoái để một cái yêu cầu, làm chúng ta phu thê tới hoàn thành. Cứ như vậy, tương tương có thể an tâm tiếp thu hương xoái hảo ý, hương xoái cũng coi như thành toàn chúng ta vì bằng hữu tấn một phần lực tâm nguyện, cũng coi như là giúp người thành đạt. Sở lưu hương bất đắc dĩ cười, hắn uống cạn ly chung rượu ngon, hơi suy tư một lát sau mới nói. Ta có một con thuyền thuyền buồm, gần nhất yêu cầu sửa chữa lại cải tạo nhưng phía trước quen biết vị kia sư phụ già đã đi về coi tiền, mà hắn đồ đệ lại rơi xuống không rõ. Ta nghe nói vương công tử sinh ý trải rộng các ngành các nghề, không biết này trong đó nhưng có giỏi về tu thuyền tạo thuyền người giỏi tay nghề. Vương Liên Hoa biết sở lưu hương kia con thuyền cực hảo, con thuyền chuyển hướng mau lẹ mà chuẩn xác, so bình thường thuyền buồm càng dễ dàng mượn dùng sức gió, cho nên hắn vẫn chưa một ngụm ứng thừa xuống dưới, mà là cẩn thận mà nói. Vương ra cửa hàng nhưng thật ra thỉnh vài vị sư phụ già. Tiếp xúc quá như thế nào chế tác đại hình thương thuyền, Tân còn có một ít có tạo thuyền kinh nghiệm thợ thủ công, mặt khác, địa phương, các loại tài liệu cùng công cụ cũng coi như đầy đủ hết. Nhưng, lại không biết bọn họ có hay không cũng đủ bản lĩnh, có thể tu chỉnh hương xoáy kia con cực nhanh cực thoải mái bảo thuyền. Sở lưu hương hơi hơi mỉm cười, biết đây là một cái cực kỳ thật sự thành khẩn hồi đáp. Hắn lại đổ một chén rượu, tưởng khuyên bảo bằng hữu không cần vì thế sự lo lắng phi công đã có thể ở sở lưu hương nâng chén phía trước, bùi tương đột nhiên mở miệng trực tiếp đáp: có thể chỉ cần có cũng đủ giúp đỡ cùng tài liệu công cụ, ta liền nhất định có thể giúp được hương xoái. ta sư môn truyền thừa một ít hàng hải tạo thuyền học vấn, thượng tính thực dụng, thỉnh hương xoái cứ việc kiên tâm. sở lưu hương kinh ngạc nuống mày, nhưng không có hỏi nhiều cái gì, mà là trực tiếp nâng chén thăm hỏi mở miệng cảm tạ bùi tương. hắn tín nhiệm bằng hữu, liền sẽ không bởi vì bằng hữu tuổi trẻ mà cảm thấy đối phương là ở ba hoa trích trè. Bùi tương cũng rót một chén rượu đáp lễ sở lưu hương, cùng lúc đó, nàng ở trong lòng chậm rãi cân nhắc chính mình ở trước thế giới bảo lưu lại kỹ năng. Với lúc cùng tạo thuyền hàng hải kỹ thuật có quan hệ, không biết ngay lúc đó ta đều đã trải qua cái gì. Dù sao, ở có quan hệ kỹ năng trong trí nhớ, bối cảnh phong cảnh vĩnh viễn là xanh thẳm hải dương cùng hải âu tiếng ca. Có lẽ, ở đáp tạ xong sở hương xoáy lúc sau, ta cùng vương liên hoa cũng có thể đến trên biển đi chuyển vừa chuyển. Ngày nay lúc sau... Bùi tương ở Sở Lưu Hương khẳng khái dưới sự trợ giúp, lại ở Vô Tranh Sơn trang tàng thư lâu nội lưu luyến mấy ngày, cũng nhân cơ hội ngấm nga hạ càng nhiều khó gặp bản đơn lẻ điển tịch. Lại sau lại, lãnh xong khen thưởng tân hôn vợ chồng vô cùng cao hứng mà rời đi sơn tây Thái Nguyên, hướng về tiếp theo cái mục đích địa xuất phát. Từ đây, Giang Hồ xa rộng, cùng Tử Đồng Du. Chương 346. Nàng đem chủy thủ xa xa về phía bọ sóng ném đi, chủy thủ trầm hạ địa phương, bọ sóng phát ra một đạo hồng quang giống như có rất nhiều huyết tích bắn ra mặt nước. Tiểu nhân ngư từ trên thuyền nhảy đến trong biển, nàng cảm thấy nàng thân hình đang ở hòa tan trở thành bọt biển. Chú một, đương đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu rọi ở trên mặt biển khi Tiểu nhân ngư ý thức chuyển chuyển nhẹ nhàng mà bay về phía không trung nữ nhi ôm ấp, mà nàng lưu lại mỹ lệ thân hình ở hóa thành bọt biển trước kia một cái trước mắt bị một cổ kỳ dị lực lượng bao phủ trụ. Thời gian đỗng nhiên yên lặng, ở trong nháy mắt gian, lại dường như trải qua vô cùng dài dòng chờ đợi. Một đạo thân đến từ các thế giới khác sáng ngời linh hồn rót vào tiểu nhân ngư thân hình. Bùi tương mở hai mắt đồng thời, kia cổ bảo hộ tiểu nhân ngư thân thể kỳ dị lực lượng vô thanh vô tức mà tan đi. Thời gian lại lần nữa lưu động lên. Ngay sau đó, nàng đột nhiên không kịp phòng ngửa mà chìm tới rồi lạnh băng biển rộng giữa. Sắc một ngụm chua xót nước biển sau, tiếp thu đầy đủ ký ức của tiểu nhân ngư công chúa bùi tương lập tức theo nguyên thân bản năng ở trong biển bơi lên. Bất quá, đương tiểu nhân ngư lựa chọn đem đuôi cá biến thành nhân loại hai chân kia một khắc. Nàng liền không hề là một cái có thể ở trong nước tự do sinh hoạt hải tộc. Cho nên, cứ việc Bùi Tương ở mênh mông vô bờ biển rộng chung nỗ lực tự cứu, nhưng nàng thực mau liền cảm thấy thể lực sói mòn cùng tinh thần thượng mệt mỏi. Nàng ở quận sóng Phập phòng chung nhìn Thái Dương sơ thăng khi mênh mang mặt biển, nghĩ thầm nếu là lại không chiếm được nghỉ ngơi cùng cứu trợ nói, này đại khái là nàng xuyên qua sau nhìn đến cuối cùng một lần trên biển mặt trời mọc, đương nhiên, cũng là lần đầu tiên. May mắn, liền ở Bùi Tương sắp kiên trì không được thời điểm, Tiểu nhân ngư năm vị tỷ tỷ từ nơi không xa đáy biển bơi lại đây, các nàng trồi lên mặt biển đem bủi tương bao quanh vây quanh, lại cho nhau đắp trắng nón cánh tay đem nhỏ nhất muội muội lấy lên. "A Mi, ngươi đem kia đem chủ thủ chui vào vương tử trái tim sao?" Hắn trong lòng huyết lưu quá ngươi hai chân sao? Vì cái gì còn không có biến trở về xinh đẹp đuôi cá? Chúng ta muội muội đã xảy ra cái gì? Phu thủy biển ma dược như thế nào còn không có mất đi tác dụng? Phu thủy biển lửa chúng ta sao? Nga Ta đáng thương tiểu muội muội, ngươi hiện tại vẫn là không thể nói chuyện sao?" Bùi Tương bên thài vang lên năm vị nhân ngư công chúa tuyệt đẹp chân thành thanh âm, các nàng vừa nói cùng trên đất bằng nhân loại hoàn toàn bất đồng ngôn ngữ, một bên ở trong nước biển uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng mà bơi lội. Hải quốc các công chúa lúc này đều mất đi mỹ lệ tóc dài, trong mắt cũng đều hàm chứa thật sâu bi thương cùng kinh hoàng, các nàng tựa hồ đã dự cảm tới rồi nào đó mất đi cùng biệt ly, chính là ai cũng không muốn mở miệng thừa nhận. "Chúng ta lại đi tìm phù thủy biển hỏi một chút đi." Đúng vậy, nếu nàng nói dối lừa chúng ta, phụ vương nhất định sẽ làm nàng trả giá đại giới. Bùi tương hơi hơi lắc lắc đầu, ôn nu mà nhìn tiểu nhân ngư các tỷ tỷ. Nàng chấp chấp cặp kia dường như có thể nói đôi mắt, không tiếng động ngăn cản các tỷ tỷ lại đi tìm kiếm nguy hiểm phù thủy biển. Nàng lại chỉ chỉ kêu con chờ khách vương tử cùng hắn tân hôn thê tử thuyền lớn, lại lần nữa lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra tràn ngập chúc phúc ý vị thoải mái tươi cười. Ngươi không có giết chết vương tử sao? Ngũ công chúa khổ sở hỏi. Mỗ tương mỉm cười gật gật đầu, lại khoa tay múa chân một chút kia đem truy thủ hình dạng, sau đó làm ra một cái ném động tác, đồng thời, xinh đẹp tinh xảo mặt mày gian xẹt qua dứt khoát cùng kiên định. Nàng muốn đem tiểu công chúa làm lựa chọn khi chân thật tâm ý truyền lại cho nàng thân nhân. Đại công chúa nhẹ nhàng hôn môi tiểu muội muội lạnh lẽo ngón tay, ngữ khí mềm nhẹ mà ưu buồn. "A Mi, ngươi không có sử dụng chúng ta từ phù thủy biển nơi đó đổi lấy truy thủ." "Đúng vậy, ngươi là hải quốc thiện lương nhất ôn nhu tiểu công chúa." Như thế nào sẽ nguyện ý đem lệnh băng vũ khí sắc bén cắm vào người thương lực. Chính là ạ Mỹ sống sót nha, nàng không có ở vương tử hôn lễ sau cái thứ nhất sáng sớm biến thành bọt biển biến mất, phù thủy biển nguyên rủa căn bản không có ứng nghiệm luôn luôn rộng rãi lạc quan tam công chúa đầy cõi lòng hy vọng mà nói, nói như vậy, nàng có phải hay không còn có thể dùng khác phương pháp tìm về xinh đẹp đuôi cá. Tìm về chúng ta nhân ngư tộc 300 năm vọng mệnh. Tứ công chúa đồng dạng mắt lộ ra chờ mong, nàng thương tiếc mà nhìn chăm chú tiểu muội muội tái nhợt gương mặt. Nhẹ giọng nói, mặc dù không thể biến trở về đôi cá, cũng nên làm ạ mì khôi phục Mỹ diệu thanh âm, nàng tiếng ca là như vậy Mỹ. Còn có nàng, hai chân, nếu môi đi một bước lộ đều như là đạp lên dao nhỏ thượng, thật là nhiều khó có thể chịu được nha. Châm ồn nhị công chúa thở dài một tiếng. Phu thủy biển ma dược thập phần lợi hại, trừ phi ngàn năm trước vị kia hải tộc chi chủ tự mình ra tay, nếu không rất khó tìm đến cái khác biện pháp giải trừ ma dược sinh ra nguyên rùa. Kỳ thật, ạ mỉ không có hóa thành bọn biển biến mất cũng đã là kỳ tích. Ngũ công chúa vội vàng truy vấn nói, "Hải tộc chi chủ, đó là ai? Chúng ta có thể tìm được hắn sao?" Bùi Tương cũng mặt lộ vẻ tò mò chi sắc. Nguyên thân cùng Ngũ công chúa tuổi còn nhỏ, tổ mẫu Lao Vương hậu ở giảng thuật hải tộc lịch sử cùng truyền thuyết thời điểm, có đôi khi sẽ cố tình tránh đi các nàng hai cái, chỉ cùng lớn tuổi các cháu gái thảo luận một ít tương đối đáng sợ lẫm khóc chuyện xưa. Vấn đề này làm bốn vị thoáng lớn tuổi nhân ngư công chúa toàn trầm mặc xuống dưới, các nàng thật sâu mà thở dài lại nhịn không được mà run rẩy sợ hãi. Một lát sau, nhiều tuổi nhất tỷ tỷ thấp giọng giải thích nói: Hải tộc chi chủ chán ghét nhân loại, hắn tưởng đem đại địa sơn xuyên biến thành đại dương mênh mông cùng đầm nước, hắn không để bụng hải tộc ở ngoài sở hữu chủng tộc sinh mệnh. Nếu không có bị nhân loại dung sĩ phong ấn nói, hắn cũng sẽ không ra tay giúp trợ a mì. Ngược lại, ngược lại, đại khái còn sẽ ra tay trừng phạt dạo mì đi. Ngũ công chúa tức khắc mất mát mà cúi thấp đầu xuống, không hề do hỏi hải tộc chi chủ sự tình. Lại một lát sau, đường ven biển đã như ẩn như hiện mà xuất hiện ở bùi tương trong tầm nhìn, Nam vị nhân ngư công chúa sướng nổi lên ái huyển không muốn xa rời ly ca. Bùi tương cúi người hôn môi các nàng chân bóng cái chán, mỉm cười không tiếng động cáo biệt. Đồng nhiên, đám chìm ở ly biệt thương cảm trung ngũ công chúa ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nàng vội vội vàng vàng mà đối với bùi tương nói một câu từ từ ta, lúc sau liền nhanh chóng xoay người hướng tới biển rộng chỗ sâu trong bơi đi. Dư lại bốn vị nhân ngư công chúa tiếp tục về phía trước du Các nàng đem bùi tương đưa đến khoảng cách bờ biển rất gần một khối đại đá ngầm thượng sau Liên lặng lặng mà bồi ở cái này hồi không được ra tiểu muội muội bên người Chia sẻ tỉ muội chi gian cuối cùng bên nhau thời gian Rốt cuộc, phía trước đột nhiên rời đi ngũ công chúa lại lần nữa bơi trở về Ami, ta đem thanh thủy thủ này tìm trở về Tới, ngươi cầm nó, có lẽ hữu dụng. A, cái này, nguyên lai like ngươi đi tìm cái này Tam công chúa trưởng lớn màu xanh thẳm đôi mắt, vô cùng cao hứng mà nói. Sắc thật hẳn là làm ạ mì cầm thanh thủy thủ này. Hắc, này cũng không phải là bình thường lưỡi dao sắc bén, mà là chúng ta dùng tóc tử phù thủy biển nơi đó đổi lấy. Ảmì, có lẽ, ân, chờ ngươi ngày nào đó tường khai, liền có thể dùng thanh thủy thủ này đi hoa khai vương tử ngược, thử một lần có không lại lần nữa biến trở về đôi cá. Đúng vậy, ạmì, cầm thanh thủy thủ này đi, đừng lại đánh mất. Nhị công chúa đi theo khuyên bảo. Đại công chúa cũng đồng ý bọn mội mội ý tưởng, còn đã chịu dẫn dắt. Nàng từ đôi cá thượng gỡ xuống phía trước được khảm mượn mà chân châu, lửa đỏ san hô cùng xinh đẹp vỏ sò chờ trang trí phẩm, tất cả đều nhét vào bùi tương trong tay, ôn nhu mà công đạo nói. Đi thôi, dùng này đó xinh đẹp vật nhỏ cùng nhân loại đổi lấy đồ ăn cùng quần áo. A mì, ngươi nhất định phải chiếu cố hảo tự mình, chúng ta lão tổ mẫu cùng phụ vương cũng ở vẫn luôn nghĩ cách, chúng ta một ngày nào đó sẽ làm ngươi một lần nữa phản hồi biển rộ Bùi tương có chút trần chờ mà tiếp nhận năm công chúa vất vả tìm trở về truy thủ, trong lòng cân nhắc, đây là phù thủy biển đồ vật, không biết có hay không cái gì cái khác đặc biệt hiệu dụng. Bất quá, nàng nhìn vẻ mặt quan tâm nhân ngư các công chúa, rốt cuộc không nói thêm gì, mà là ngoan ngoãn địa điểm đầu, lộ ra ngọt ngào cảm kích tươi cười. Chờ đến năm vị nhân ngư công chúa thân ảnh lại lần nữa biến mất ở biển rộng chung sau, bùi tương không có vội vã rời đi yên lặng tránh người đá ngầm chỗ mà là chịu đựng đói khát suy yếu cùng càng ngày càng nóng rực ánh mặt trời tu luyện khởi nội lực tới. Nàng không phải đối nhân loại xã hội hiểu biết không thâm đơn thuần hải tộc, cho nên hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, đến ra, nếu nàng lúc này lẻ loi một mình xuất hiện ở bờ biển thượng, trên người ăn mặc vì tham gia vương tử hôn lễ mà cố ý định chế mỹ lệ váy, trong tay phụng chân quý chân châu san hô cùng đáy biển chân bảo, bản thân lại là một cái dị thường xinh đẹp ách nữ, nàng sẽ lọt vào nhiều ít tâm tồn ác ý người tham lam mơ ước. Cho nên Nàng muốn ở thể lực hoàn toàn khô kiệt phía trước, trước tích tụ một ít thực lực, sau đó ở trời tối không người thời điểm lên bờ. Đương nhiên, xét thấy thân thể này phía trước là một vị nhân ngư công chúa, hai chân càng là bởi vì uống lên phù thủy biển ma dược mà biến hóa ra tới, đùi tương nhiều ít có chút lo lắng lúc này chính mình còn có thể hay không tu luyện ra nội lực. Vì thế, ở luyện công phía trước, đùi tương lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần thân thể của mình tình huống. Sau một lúc lâu, nàng chậm rãi thở vào nhẹ nhõm. Bùi tương phát hiện, thân thể này đại thể tình huống là cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm. Đương nhiên, trong đó khẳng định có chút bất đồng chỗ, tỉ như đối thủy phá lệ thân cận linh tinh. Bất qua trước mắt tới xem, những cái đó bất đồng chỗ cũng không ảnh hưởng bùi tương tu luyện nội lực, thậm chí còn có thể khởi đến chút làm ít công to phụ trợ hiệu quả. Nói thật, bùi tương cũng không có hoàn toàn biết rõ ràng những cái đó bất đồng chỗ sau lưng huyền ảo, bởi vì có một số việc đã đặt chân tới rồi nàng nhận chi chỗ chống phạm vi. Tuyệt không phải nàng trước mắt nắm giữ tri thức hệ thống có thể hoàn toàn giải thích đến thông. Lại có chính là, bùi tương xuyên qua mà đến sau, tuy rằng ngăn trở tiểu nhân ngư thân thể hóa thành bọt biển biến mất ở hải cùng thiên tri gian, nhưng kia cổ xuyên qua lực lượng lại không có tiêu trừ tiểu nhân ngư thân thể thượng phiền thoái. Tỷ như, lúc này nàng như cũ không thể nói chuyện, như cũ mua đi một bước lộ đều như là dẫm lên mũi đao thượng, hơn nữa sẽ chảy ra huyết tới. Đây là cái co tiên nữ. Tinh linh cùng nam nữ vu ma pháp thế giới nha nhắm hai mắt bùi tương thầm nghĩ, nàng tiền ca chuyện cổ tích đã tới rồi kết thúc, cũng không biết tại đây phiên có dụng sĩ cùng ma vương diện tích rộng lớn trên đại lục, còn có bao nhiêu thần kỳ sự tình đang ở phát sinh. Vào đêm, gió biển nước nở, bọt sóng chụp đánh đá ngầm ở biển. Bùi tương từ nhập định minh tưởng trung tỉnh lại, nàng đứng dậy thân cái lười eo, trong thân thể vừa mới tu luyện ra một tia nội lực chậm rãi chạy qua, hơi hơi ấm áp cùng an tâm cảm giác làm nàng thần sắc Này cổ vui sướng nhẹ nhàng chi tình còn không có liên tục bao lâu, đã bị lòng bản chân truyền đến bén nhọn đau đớn đánh tan. T, Bùi Tương mánh hút một hơi. Nàng linh chặt mày, chậm rãi túi đầu đánh giá vừa mới mại một bước hai chân, nháy mắt nhớ lại tiểu nhân ngư trong hồi ức những cái đó cấp vương tử Khiêu Vũ hình ảnh. Trong trí nhớ tiểu nhân ngư cười đến không hề khói mù, nàng có tình yêu liền không hề sợ hai dẫm lên vui đau nhì đau đớn. Nhưng Bùi Tương làm không được. Cũng may trước thế giới, ta bảo lưu lại khinh công kỹ năng. Bùi tương âm thầm may mắn. Ở Bùi Tương ký ức trong lầu các, nàng không biết cùng ai cùng nhau nghiên cứu ra một loại chân chính đạp tuyết vô ngân tiểu kỹ xảo. Phối hợp một loại đặc thù nội lực tuần hoàn lộ tuyến, làm ngoại phóng nội lực hơi mỏng mà khóa lại lòng bàn chân. Vận dụng lên lúc sau, tuy rằng nhìn qua như cũng là ở trên đất bằng đi đường, kỳ thật lại là chân chính phiêu ly mặt đất, phù không mà đi, liền thi triển bình thường khinh công khi ngẫu nhiên trượt xuống đất mượn lực đều không cần. Đương nhiên, cái này kỹ xảo tương đối tiêu hao nội lực lại khởi không đến tăng tốc, trốn tránh hoặc là phi thân đăng cao tác dụng, với thực chiến không có bao lớn bổ ích, nhưng thật ra rất thích hợp khoe khoang chơi xoái, cũng có thể dùng để lừa dối người. Nghĩ tới biện pháp giải quyết, Bùi Tương đấy lòng hơi hơi bừng lòng, chợt lại nghiêm túc gương mặt, bởi vì nàng trước mắt gặp phải khó khăn cũng không có giảm bớt vài phần. Lấy Bùi Tương trước mắt tu luyện ra kia một tia nội lực lượng tới nói, liền một cây chân nhỏ đầu ngón tay một nửa đều bảo hộ không được, càng miễn bàn là hoàn chỉnh hai chân. Bất luận như thế nào, Ta phải mau chóng tiến vào nhân loại thành trấn giải quyết an, mặc ở, đi lại vấn đề, sau đó đi đại lục các nơi du lịch học tập, tận lực tìm kiếm đến hóa giải phù thủy biển ma dược dược lực phương pháp. Ai, ta tổng không thể cả đời dùng nội lực bay đi đường hơn nữa vô pháp nói chuyện đi. Ngắm nhìn nơi xa nhân loại thành trấn cao thấp hình dáng, Bùi Tương Âm thầm suy tư một lát. Ngay sau đó, nàng động tác lưu loát mà thu thập người tốt cả các công chúa đưa cho chính mình chân bảo cùng truy thủ, sau đó căng thẳng tâm thần bước ra bước đầu tiên chân vừa rơi xuống đất đến xương mà bén nhọn đau đớn lại lần nữa từ trắng tinh non mềm gan bản chân trợn xuyên qua không có miệng vết thương lại có nhẹ nhẹ máu tươi khắc ở màu xám đậm đá ngầm thượng, lại bị bọ sóng vẩy ra ra bọt nước cọ rửa sạch sẽ bùi tương hốc mắt chậm rãi đỏ sinh lý tính tràn ra nước mắt dính ướt con vút mảnh dài lông mi làm nàng tầm mắt có chút mơ hồ Thẳng đến nàng đi xuống đá ngầm lệnh đau đớn xương to hai chân thấm ngâm mình ở lạnh lẽo trong nước biển sau này dài dòng cha tấn mới thoáng hòa hoãn một ít Nguyên thân rốt cuộc là như thế nào một bên khiêu vũ một bên lún đồng tiền như hoa. Bùi tương trong lòng nói thầm. Nàng ngồi sổm tẩm không cẳng chân trong nước biển không nghĩ đứng dậy. Bởi vì một khi một lần nữa đi đường nói, đau cắt giống nhau đau đớn liền sẽ lập tức buông xuống. Mà nàng giờ này khắc này liền kêu một tiếng đau đều làm không được. Đừng quên, nàng vẫn là cái người công. Không được, không thể còn như vậy kiểu khí bùi tương mí môi, rũ xuống mi mắt, ở nghỉ ngơi vài phút sau, nàng rốt cuộc hạ quyết tâm. Nếu tạm thời giảm bớt không được trên chân đau đớn, vậy dứt khoát lấy độc trị độc đau rốt cuộc đi, quyền cho là luyện thể tu được rồi. Nghĩ đến chính mình ở trên kiếm đạo tiến triển cùng trên mảnh đại lục này các loại quỷ dị nguy hiểm, Bùi Tương mặt mày gian nhiều một phần kiên định. Nàng chậm rãi đứng dậy, mặc kệ linh hồn chung ba phần kiếm ý tại thân thể trung du tẩu thấm nhuận. Bang bạc thuần túy kiếm ý mang theo sát nhọn vô cùng cao chót vót khí thế lao nhanh mà đi, gao thét xẹt qua thân thể này nội mỗi một góc, nơi đi đến toàn trải qua không gian đoạn phá hư cùng chữa trị. Lặp đi lặp lại, không ngừng nghỉ. Cái này, bùi tương không chỉ có chân đau, nàng toàn thân đều bắt đầu đau, không, có thể nói là càng đau. Kia ma dược tạo thành cảm giác đau đớn rắc chỉ có thể đạt tới bình thường lưỡi dao sắc bén đả thương người trình độ, mà bùi tương kiếm ý trải qua nhiều thế giới mài rũa tìm hiểu, đã gần như với nói, này mang đến cảm giác đau đớn mới là chân chính thâm nhập cốt thủy. Nhưng bùi tương lại là này kiếm ý chủ nhân, là linh hồn của nàng sinh ra như vậy kiếm ý, cho nên, Kiếm ý vô luận như thế nào đều sẽ không chân chính thương tổn bùi tương, nó chỉ là đang không ngừng mài ruồi chủ nhân tân được đến huyết nục chi thân, làm này thích đứng nó tồn tại, bao dung nó cường đại. Bởi vậy, ở phá hư lúc sau, chữa trị cùng khép lại cũng theo nhau mà đến. Có kiếm ý không ngừng phá hư cùng chữa trị, bùi tương tạm thời xem nhẹ lòng bàn chân đau đớn, chạy nước biển chiều bên bờ đi đến. Nàng tưởng nếu là vì biến cường mà chịu đựng như vậy đau đớn, nàng là vui. Ước chừng là có loại này tâm lý chuyển biến. Nàng không còn có bởi vì vô biên vô hạn đau đớn mà nước mắt rình với lông mi. Cùng lúc đó, ở bùi tương cảm giác ở ngoài bị nàng tùy thân mang theo kia đem chủy thủ hơi hơi rung động lên, cũng tản mát ra sâu kín màu đen ám mang. Kia quang mang chợt đại chợt tiểu theo bùi tương trong thân thể du tẩu kiếm ý mà liên tiếp lập lòe, tựa hồ là ở hưng phấn cộng minh, lại tựa hồ là bị tán giật ở trong không khí xa lạ lực lượng hấp dẫn. Trong trời đêm một đạo u quang xẹt qua, lại trốn vào đáy biển vực sâu chỗ sâu nhất. Bị phong ấn ngàn năm ngạo mạn quân chủ chậm rãi mở lạnh băng màu đen đôi mắt, lại chậm rãi khép kín. chương 347 Một tháng sau, đùi tương ngồi ở ruột trong trấn một nhà nhà hàng nhỏ chung ăn cơm trưa. Nhà hàng nhỏ xinh ý rực rỡ. Hồ bạc sắc mạch nha tuyết lan rượu cùng leo tạp lan đặc mỡ vàng tiểu viên bánh mì là nơi này chưa bài. Thịt than cùng nước sốt hương vị thực bình thường, nhưng mỗi phân đều lượng đại lợi ích thực tế, thập phần chịu phụ cận cư dân hoang nên. hắc A. mì đây là ngươi muốn rau dưa canh cùng thịt nướng, ngươi khẩu vị cũng thật quái, thế nhưng không thích uống ta mụ mụ nấu bơ ngọt canh thịt. Quán ăn lão bản đại nữ nhi bệ tỵ đem bùi tương điểm đồ ăn đặt ở nàng trước mặt, lại từ trên tạp dề túi to móc ra một cái dính dầu mỡ tiểu vở, thuần thục mà phiên đến thuộc về bùi tương kia một tờ chứng mục, qua loa mà nhớ kỹ một con số. Bùi tương mỉm cười gật gật đầu, đối bệ tỵ làm một cái cảm tạ thủ thế. Bệ tỵ sang sàng cười, tùy ý vô vỗ trong tay vở, nhanh chóng mà rõ ràng mà nói, a -mi, Tính thượng hôm nay cơm trưa, ngươi phía trước đặt ở trong tiệm kia một túi đồng bạc đã xài hết. Bất quá, ta mụ mụ vì cảm tạ ngươi dạy biết nàng lưỡng đạo tân món ăn cùng một loại mỹ vị hải sản điều nước, nàng quyết định tự mình nướng một cái đại đại quả táo bánh có nhân tặng cho ngươi làm bữa tối, miễn phí. Bùi Tương ánh mắt sáng lên, Anna thái thái quả táo bánh có nhân nổi tiếng chấn nhỏ, ở nàng thu thập các loại bát quái tin tức thời điểm, không ngừng một lần nghe quán ăn khách quen nhóm nói đến quá Anna thái thái nướng bánh có nhân tay nghề. Bệ tí nhìn đến bùi tương trên mặt chờ mong chi sắc, lập tức tự hào mà nói. Ngươi khẳng định nghe qua bọn họ khích lệ lý, đúng không? Ai, từ ta mụ mụ quả táo bánh có nhân bị một vị quý tộc lao ra khen ngợi sau, nàng sẽ không bao giờ nữa nguyện ý dễ dàng làm cái này làm. Chỉ có ở đặc thù tiết khánh nhật tử hoặc là chiêu đái tôn quý khách nhân khi, nàng mới có thể đại triển thân thủ. Thân ái Ami, ta thể, ngươi nhất định sẽ không thất vọng. Ha ha, cứ việc ngươi ăn cái gì khẩu vị rất quái lạ, nhưng là tin tưởng ta. Ai cũng vô pháp cự tuyệt ta mụ mụ tay nghề. Lúc này, lão bản nương Anna to lớn vang dội cao vút thanh âm từ phòng bếp phương hướng truyền ra tới, lập tức đánh gãy bẻ tí nói chuyện phiếm hương thú. "Bẻ tí, mau tới cấp khách nhân đoan đồ ăn, bẻ tí." "Bẻ tí." "Bướng bỉnh cô nương, ngươi có phải hay không ở lời biếng?" Ai ú ta nhưng không có lời biếng, "Tới rồi tới rồi, mụ mụ, ta đang ở cấp hạ mỉ giới thiệu ngươi chuyên môn đâu." Bẻ tí rầu miệng lớn tiếng giải thích, còn không quên hướng tới Bùi Tương sáng lạ cười lộ ra hai cái thực đáng yêu răng nanh. Sau đó, nàng liền ôm khay lọc cọc mà chạy ra. Hoặc bắt rộng rãi chủ tiệm nữ nhi rời đi sau, bồi tương túi đầu dùng cơm. Nàng ngai kỹ nuốt chậm mà ăn một ngụm ngoại tiêu lý nộn thịt nướng, lại sẽ xuống một khối bạch diện bao dính chua cay nước sốt đương món chính, đồng thời tự hỏi này một tháng tới nay thu thập đến các loại tin tức. nay phiến thần kỳ trên đại lục nơi nơi đều có ma pháp dấu vết, mọi người đối kỳ dị việc tiếp thu độ phi thường cao. Ngay cả phong bình không tốt lắm nữ vu nhóm cũng không phải hoàn toàn tị thế ẩn cư, các nàng càng nguyện ý sinh hoạt đang tới gần thôn trang địa phương, hướng có các loại tiểu phiền não người thường bán các nàng thần kỳ ma dược. Bùi tương sở dĩ chạy đến ruột chân tới, chính là bởi vì nghe nói nơi này có một vị gọi là tóc đỏ mạ ghi lợi hại nữ vu. Đối phương thập phần am hiểu ngao chế chưa khỏi loại ma dược, ngay cả cái này quốc gia quốc vương đều hướng tóc đỏ mạ ghi mua sắm quá trị liệu đầu trọc màu tím nước thuốc. Nghe nói. Tiêu bình so tím đá quý còn lộng lẫy trong sáng màu tím ma dược thủy bổng cực kỳ. Nó không chỉ có làm quốc vương mọc ra nồng đậm đầu tóc, còn trị hết hắn ngủ say khi đinh thai nhức óc tiếng ấy. Cái này làm cho vương hậu điện hạ thập phần cao hứng. Vì thế, vương hậu chuyên môn thỉnh nước lãng giềng anh tuấn nhất nhất lãng mạ người ngâm thơ rong đến vương cung tiểu trụ, cũng cùng vị kia thi nhân cùng nhau dùng duyên dáng thơ ca ký lục hạ cái này đại sự. Lúc sau, nàng lại mệnh lệnh quốc nội sở hữu người ngâm thơ rong cần thiết tán dương cái này cảm động mà mỹ lệ chuyện xưa. Bùi tương. Bùi tương đến ruột chấn chi sơ, liền đi bái phỏng quá tóc đỏ mạ ghi, nhưng đáng tiếc chính là, nàng cũng không có cơ hội nhìn thấy vị kia gần đây thanh danh thức khởi nữ vu. Bởi vì, ở người ngâm thơ rong nhóm mạnh mẽ tuyên dương hạ, rất nhiều người đều nghe nói tóc đỏ mạ ghi thanh danh, bọn họ sôi nổi phương hướng vị này nữ vu tìm kiếm trợ giúp, bên trong không thiếu cái này quốc gia lớn nhỏ quý tộc cùng các loại có danh vọng có tài phú nhân vật trọng yếu. Ở này đó quyền cao chức trọng đại nhân vật trước mặt. Đùi tương như vậy độc thân ách nữ căn bản bài không thường hảo, vô luận thân phận vẫn là tài lực đều không thể được đến tóc đỏ mạ gỉ chú ý. Hắc, Rô ngươi cánh tay thượng miệng vết thương còn không có hảo sao? Ta khuyên ngươi đừng vì tiết kiệm được mấy cái đồng bạc liền vẫn luôn kéo không trị liệu, còn phải nhanh chóng đi tóc đỏ mạ gỉ nơi đó mua chút chữa thương ma dược. Bùi tương lân bàn một cái tóc quan nam nhân đối hắn đồng bạn kiến nghị nói, cái kia gọi là Rô cao gầy vóc một bên nhai đồ ăn một bên mơ hồ mà đoán giận. Ngươi cho ta không nghĩ đi mà Ghi Đại Nhân nơi đó mua sắm nước thuốc sao. Ngươi lại không phải không biết nàng hiện tại có bao nhiêu vội. Giúp Mạ Ghi Đại Nhân chiếu cố hoa viên Nam Hải Nhi nói, Mạ Ghi Đại Nhân còn cần ngao chế 20 bình trị liệu đầu chọc thuốc tím cùng 30 bình loại trừ dày đặc thể vị ma pháp hương cao, lúc sau mới có khả năng nhàn rôi xuống dưới. Ai, ở kia phía trước, nàng căn bản không có thời gian bận tâm chúng ta này đó mấy cái đồng bạc mua bán nhỏ. Nga, đúng vậy đúng vậy, ngươi nhìn, ta đều đã quên. Chúng ta tóc đỏ mạ ghì đã nổi danh tóc quân nam nhân đồng tình mà nhìn rô rơ miệng vết thương, "Nhưng ngươi phải làm sao bây giờ nha? Ngươi nếu là lại không đi thư ký nơi đó làm công nói, hắn liền phải hủy bỏ ngươi bí thư trợ lý tư cách." Rô rơ ưu sầu mà thở dài một hơi, cảm thấy trong miệng thịt đều không thơm, hắn ủ ngục củ ngục mà rót hạ một bát lớn mạch nha tuyết lang rượu, đánh cái vang rội mà u buồn rượu cách nhi. Tóc quân nam nhân thấy bằng hữu mặt ủ mày hê, chớp mắt, ánh mắt liền dừng ở bùi tương trên người. Rô rơ. Ta có cái chủ ý. Cái gì chủ ý? Ta ông bạn già, mau đừng út út mở mở. Ngươi vừa mới cũng nghe đến mẹ thì nói, Anna chuẩn bị cấp nữ hải nhi kia nướng chế một cái đại đại quả táo bánh có nhân. Ấn, ta nhớ rõ thư ký đặc biệt thích Anna bánh có nhân, không bằng chúng ta cùng nàng thương lượng một chút, thỉnh nàng đem quả táo bánh có nhân bán trao tay cho ngươi, ngươi lại đem bánh có nhân đưa cho thư ký. Nói như vậy, hắn khẳng định sẽ không so đo ngươi gần nhất vô pháp làm sao chép công tác sự cũng sẽ không để bạt người đối thủ cạnh tranh. Dô cảm thấy đây là cái ý kiến hay, hắn lập tức quay đầu đi xem bùi tương. Hai bàn khoảng cách rất gần, bùi tương đương nhiên nghe rõ Dô cùng tóc con nam nhân đối thoại. Đón nhận Dô lóe sáng chờ mong ánh mắt, bùi tương lại chỉ có thể tiếc nuối mà lắc lắc đầu, nàng ở tùy thân mang theo tiểu vợ thượng viết đến. Xin lỗi, ta muốn cùng một cái khác đặc biệt thích quả táo bánh có nhân bằng hưu chia sẻ mỹ vị đồ ăn, cũng không chuẩn bị dùng bánh có nhân đổi tiền. Tóc quan nam nhân thấy rõ Bùi Tương viết xuống lý do sau, không quá vừa lòng mà nhữ như mày, hơi mang trách cứ mà lẩm bầm nói. Cô nương này thật có chút thích kỷ, dô dơ bị thương, lại lập tức muốn mất đi công tác. Nếu ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không ở biết được một cái người đáng thương sắp lâm vào khốn cảnh thời điểm, còn kiên trì cùng bằng hữu vô cùng cao hứng mà chia sẻ mỹ thực. Ngay vậy, Bùi Tương lập tức chỉ chỉ quán ăn phương hướng, lại khoa tay muối chân 5 cái đồng vàng giá cả. Nàng tuy rằng miệng không thể nói. Nhưng lại có một đôi tươi đẹp xinh đẹp tựa hồ có thể nói mắt to, cho nên, chỉ là mấy cái động tắc cùng một ít biểu tình, khiến cho người khác minh bạch nàng ý tứ. Người có thể ra 5 cái đồng vàng, làm Anna lại nướng chế một cái quả táo bánh có nhân. Tuy rằng Anna bên ngoài thượng không muốn vì bình thường khách hàng nướng bánh có nhân, nhưng trên thực tế, chỉ cần giá đủ cao, còn có một cái nói được quá khứ đứng đắn lý do, Anna khẳng định sẽ không cự tuyệt. Nga, rô rơ nếu có 5 cái đồng vàng nói liên sẽ không để ý hiện tại sao chép công tác lạp tóc con nam nhân gieo lên. Hắc, người cầm nữ hải nhi, nếu ngươi nguyện ý đem bánh có nhân nhường cho chúng ta nói, chúng ta nguyện ý ra một cái đồng vàng. Thế nào? Vừa mới bẻ thì nói, ngươi đã không có tiền ăn cơm, một cái đồng vàng nhà, đủ ngươi sinh hoạt đã lâu. Bùi tương như cũ lắc đầu. Lúc này, bọn họ hai bàn đối thoại bị những người khác nghe thấy được, thực mau, quán ăn thực khách đều đã biết chuyện này. Một cái ngoại lai người cầm bé gái mồ côi sắp được đến Anna thái thái quả táo bánh có nhân. Đây là nhiều may mắn một sự kiện nha. Phải biết rằng, chấn nhỏ thượng rất nhiều người đã thật lâu không có nhấm nháp quá cái loại này mỹ vị đồ ăn, ngay cả tôn quý trị An Quan Đại Nhân cũng chỉ có thể ở tân niên lễ mừng thời điểm nhấm nháp đến Anna tay nghề. Vì thế, mọi người đều thập phần hoài niệm Anna bị thỉnh đi đại quý tộc phủ đệ phía trước Nhật Tử. Trong khoảng thời gian ngắn, Không ngừng rô rơ cùng tóc con nam nhân tưởng mua sắm bùi tương bữa tối bánh có nhân, mặt khác nghe nói chuyện này thực khách cũng tưởng mua sắm. Nhưng mặc kệ mọi người như thế nào khuyên bảo, bùi tương chỉ lo cúi đầu ăn cái gì, không hề để ý tới bất luận kẻ nào. Tình tình táo bạo thợ rèn say khướt mà chụp đánh cái bàn, kêu la Anna bất công, thế nhưng làm một cái ngoại lai người cầm nhấm nháp hiến cho quá tôn quý bá tức đại nhân bánh có nhân. Hai gã phong trần mệt mỏi thợ săn lớn tiếng sướng nổi lên ca nói hết bọn họ ở cô tịch hoang dã trung đối quê hương mỹ vị hướng tới mấy cái tiểu hài tử thừa dịp các đại nhân tranh luận thời điểm trên mặt đất chạy loạn một bên dùng hài tử đặc có tiếng thét chói tai kêu muốn bánh có nhân muốn bánh có nhân muốn ăn ngon bánh có nhân Bùi tương đối bốn phía ẩm ý mắt điếc thay ngơ thật giống như nàng hiện tại không chỉ có là cái người cầm vẫn là cái kẻ điếc nàng chậm rãi nuốt xuống cuối cùng một ngụm đồ ăn từ đầu đến cuối bình tĩnh vô cùng đúng vậy trải qua một tháng linh hồn của rửa Nàng đang ở chậm giải thích hướng ma pháp này đồng thoại trên đại lục các loại kỳ lạ tình cảnh. Vì một trương bánh có nhân mà tranh đoạt tâm ý lên cảnh tượng không coi là kỳ quái. Toàn bộ quốc gia quý tộc vì một loại sinh sôi ngăn hạn nước thuốc mà hương phấn kích động cũng về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc kia xác thật là một loại làm rất nhiều người phiền não xấu hổ ngon thật. Cuối cùng làm quán ăn một lần nữa trở về ấm áp cơm chưa bầu không khí là đến từ trong phòng bếp lao bản lương Anna một tiếng hét to. Ngay sau đó. Tất cả mọi người nhanh chóng an tĩnh xuống dưới. Liên thích chơi rượu điên thợ rèn đều lập tức tiến vào hô hô ngủ nhiều trạng thái, phản phất vừa mới cái kia lớn tiếng lên án an na bất công người không phải hắn giống nhau. Mà trước hết khơi mà hốn loạn rô giờ cùng tóc con nam nhân đã lặng lẽ trốn đi. Bùi tương xoa xoa miệng, đứng dậy rời đi. Nàng tính toán tìm cái không người địa phương phơi phơi nắng luyện luyện công, tiêu rất xuống ngõ đi thảo dược cửa hàng làm lâm thời công kế hoạch. Bởi vì... Nàng lo lắng vì tiêu bùn xỉn âm trầm thảo dược chủ tiệm cũng ở mơ ước nàng bánh có nhân cũng sẽ dùng một loại nàng không hiểu được thảo dược mê cho nàng. Sau đó thay thế nàng đi ăn na thái thái nơi đó linh khen thưởng. Đừng hỏi nàng vì cái gì sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Dù sao Này hơn phân nửa tháng thảo dược cửa hàng làm công kiếp sống không phải bạch bạch xuống giường. Vì thế đùi tương thương tiếc mà sở sở chính mình xinh đẹp khuôn mặt trong lòng than thở trăm triệu không nghĩ tới. Nàng ở dị thế giới sinh hoạt không có bởi vì mỹ mạo mà, mà khiến cho cùng loại trộn như vậy chiến tranh. Ngược lại suýt nữa thua tại một trường quả táo bánh có nhân thượng. Miên man suy nghĩ trong chốc lát, đùi tương tiến vào chuyên tâm luyện công trạng thái. Nội lực cùng kiếm ý đồng thời ở thân thể của nàng du tẩu, lại ứng hòa tiểu nhân ngư công chúa trong cơ thể bản thân có giấu một cổ thần kỳ lực lượng, một chút mà tăng lên bùi tương thực lực. Cùng lúc đó, trôi này nhìn như không hề dị thường tùy thủ cũng ở phát sinh vô thanh vô tức biến hóa. Vô pháp bị nhân loại cảm ứng được ám mang thoát thần thoát hiện, vẫn luôn ở cùng nào đó không gian nội cường đại tồn tại ẩn ẩn cộng minh, mà lôi kéo hết thể biến hóa cơ hội, chính là bùi tương linh hồn trung lộng lấy kiếm ý. Mặt trời xuống núi trước, trốn rồi một buổi trưa bùi tương đống nhiên nghe thấy được một cổ cực kỳ thơm ngọt đồ ăn hương vị, kia cổ mùi hương chậm gì gì mà phiêu vào bùi tương trong lỗ mũi, cho đến nàng đốn sinh bụng đói kêu vang cảm giác. Bùi tương xoa xoa bụng, theo hương khí bay tới phương hướng đi tới Anna gia nhà hàng nhỏ trước. Phát hiện này cổ thơm ngọt hương vị đúng là từ một trường sối kim sắc mật ong nhũ màu vàng quả táo bánh có nhân phát ra. Hải, ạ mì ngươi tới rồi, vừa lúc, bánh có nhân nướng hảo. bệ tỷ đứng ở trước cửa tiếp đón bùi tương, đồng thời lặng lẽ nuốt xuống nước miếng. Bùi tương cố tình xem nhẹ bốn phía hâm mộ sao động ánh mắt, đối với bệ tỷ khoa tay muối chân mấy cái động tác. Muốn đem bánh có nhân bao lên mang đi sao? Nga, còn muốn hai điều cá nướng. Hảo, ta đã biết, lập tức liền hảo, chờ một lát. Bệ tỷ hiểu rõ bụi tương ý thứ tư sau, gật gật đầu, nàng lưu luyến mà nhìn thoáng qua trong tay bánh có nhân, dậm chân quay trở về sau bếp. Một lát sau, bệ tỷ xách theo một cái rổ một lần nữa ra tới, đem trang tốt bánh có nhân cùng cá nướng đưa tới bùi tương trong tay. Bùi tương chi trả cá nướng cùng rổ tiền sau, hướng tới bệ tỷ mỉm cười lắc lắc tay, liền xoay người rời đi. Đương nhiên, nàng rời đi cũng không phải thuận lợi vậy, bởi vì vẫn luôn có người chưa từ bỏ ý định mà muốn được đến thuộc về bùi tương bánh có nhân. Bọn họ không dám ở An na thái thái địa bản thượng náo sự, chính là, một khi bụi tương mang theo bánh có nhân đi xa, có chút người lá gan liền lớn lên. mau nàng chiêu chấn mọi đi, bên kia. Nàng bằng hữu là ai? Nga, ta thật hâm mộ cái kia may mắn ra hỏa, nếu sớm biết rằng có hôm nay nói, ta khẳng định sẽ cùng cái này người câm ạ mì làm bằng hữu. Đến là mau đuổi theo đi lên đi, có lẽ có thể mua được một tiểu khối đâu, nàng không bán cũng đến bán. Ai? Nếu là hôm nay nếm không đến bánh có nhân nói, ta cả đêm đều ngủ không hảo. Bùi tương không để ý tới phía sau khe khẽ nói nhỏ, xách theo rổ vùi đầu đi mau. Lại đây hơn 10 phút sau, nàng bước chân vừa chuyển, liền quẹo vào một cái tối tăm hẻm nhỏ. Lại qua vài phút, nàng mặt mang mỉm cười mà từ nhỏ ngõi nhỏ một khắc đầu đi ra. Lần này, nàng phía sau rốt cuộc thanh tĩnh. Thừa dịp bánh có nhân hương khí còn không có đưa tới càng nhiều chấn nhỏ cư dân chú ý. Bùi tương vận khởi khinh công hướng tới thị trấn bên ngoài cây liễu trong rừng chạy đi. Ở nơi đó, nàng Tân Bằng Hữu đã đẩy nổ tướng quân đang ở chờ nàng cùng nàng đồ ăn. Tiến vào cây liễu lâm chỗ sâu trong, Bùi Tương ở một cái trường thật lớn hồng nấm lao cọc cây trước dừng lại. Nàng hướng tới y mắng bốn phía nhìn nhìn, không có nhìn đến đã đẩy nổ tướng quân thân ảnh, lại đợi một lát, Bùi Tương lo lắng bánh có nhân lạnh không thể ăn, liền dựa theo phía trước ước định, thổi lên một quả đặc thủ liễu một cái cỏi. Một lát sau, Một con mang theo cao cao mũ dạ mèo đen xuất hiện ở bùi tương trước mặt, thanh âm trầm thấp mà nói. Nhân loại tiểu cô nương, buổi tối hảo. Ta nghe thị trấn lao thử cùng bố câu nói, ngươi được đến an na thái thái quả táo bánh có nhân. Cho nên, kia phân mỹ vị đồ ăn liền ở trong tay ngươi trong rổ sao. Ngươi chuẩn bị đem bánh có nhân chia sẻ cho ngươi trung thành bằng hữu sao. Bùi tương ngồi xổm xuống thân cùng mèo đen đã đầy nổ tướng quân đối diện, cười ngâm ngâm gật gật đầu. Nàng chỉ chỉ chính mình lại chỉ chỉ tinh khí thần nhi mười phần mèo đen tướng quân, sau đó đem rổ đặt ở hai người trung gian làm cái thỉnh thủ thế. Miêu bằng hữu của ta, ngươi thật sự muốn đem mỹ vị bánh có nhân phân cho ta sao? Người trong rổ mơ hồ hương khí, đã đẩy nổ tướng quân trận tròn hàng thật giá thật mắt mèo, màu bạc tròm dâu bởi vì giật mình hưng phấn mà cuốn thành xoắn ước hình dạng. Miêu, bùi tương hơi hơi mỉm cười, nàng giúp đã đẩy nổ sửa sang lại một chút hắn hồng nhạt nơ, sau đó liền dựa theo dị vãng thói quen. Rồi tay từ lão cọc cây hốc cây lấy ra một khối theo màu trắng tiểu hoa thúy lục sắc khăn trải bàn, run run lúc sau bình phô ở cọc cây thượng. Tiếp theo, nàng ở đã đẩy nổ nóng bỏng nhìn chăm chú hạ, không chút do dự mà lấy ra trong rổ bánh có nhân cùng cá nướng, nhất nhất bại ở chính mình cùng đã đẩy nổ trước mắt. a mì, ngươi thật khẳng khái. Ngươi là ta đã thấy lớn nhất phương thiện lương nhất hai chân nhân loại, miêu tuy rằng lớn lên xấu một ít, nhưng ngươi có một đôi mỹ lệ có thể nói đôi mắt cùng một viên ôn nhu hiểu chia sẻ tâm ta vì ngươi tự hào, bằng hữu của ta, miêu. nghe bánh có nhân cùng cá nướng hương khí, đã đại nổ cao hứng mà miêu vải thanh, hắn vây vây mong muốn, chung quanh hồng nấm phát ra nhu hòa quan mang, giống một chản chản ô che mưa hình dạng đèn sáng, chiếu sáng hắn cùng bùi tương nho nhỏ bàn ăn. yêu cầu ta kêu con dế mèn cùng dạ hoành tới ca hát sao, a bi. không, như vậy liền rất hảo, ta thích nghe liễu lâm tiếng gió. bùi tương viết xuống một hàng văn tự, ta cũng là cho nên hồ sen phụ cận cũng không thích hợp cư trú. ít xanh huynh đệ chưa bao giờ biết an tĩnh là một loại mỹ đức. bất quá, nơi đó tiểu ngư nhưng thật ra thực đang yêu. à mỹ, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền cảm thấy ngươi giống tiểu ngư giống nhau thân thiết, cùng ngươi ở bên nhau ăn cơm thời điểm rất thương ngọt. đại đại nổ tướng quân đoan đoan chính chính mà ngồi xong, hắn từ màu nâu sọc cao khoát trong túi móc ra một cái lượng hồng nhạt tơ lụa khăn tay, dính một ít cây liễu diệp thượng xương sớm sau, lại tỉ mỉ mà lau chính mình lông sù sù nóng bứt. Như vậy, chúng ta bắt đầu ăn bữa tối đi. Bùi Tương cong cong đôi mắt, nhìn đã đẩy nổ bay nhanh mà sẽ xuống một khối to thơm ngào ngạt bánh có nhân, sau đó đầu lưỡi một quyển, kia khối bánh có nhân liền ít đi 1 phần 3. Thấy vậy, nàng cũng vội vàng sẽ xuống một khối quả táo bánh có nhân, an tính mà nhanh chóng mà ăn khởi bữa tối tới. Một khối to bánh có nhân xuống bụng, đã đẩy nổ giọng nói phát ra hạnh phúc lộc cục lộc cục thành, hắn trỏng dâu giống cuộn sóng giống nhau không ngừng đông đưa, mắt mèo lại lượng lại viên. Miêu ăn quá ngon. Ả ta nên như thế nào báo đáp ngươi đâu. Đại Đà đại nổ đỡ thèm qua đi, lại khôi phục thân sĩ dùng cơm lễ nghi, rốt cuộc có rảnh cùng bùi tương nói chuyện thiếm. Bùi tương lắc lắc đầu. Đại Đà đại nổ cũng lắc lắc đầu, kiên trì nói. Ngươi cũng không thể cự tuyệt ta đáp tạ lễ vật. Ả bản tướng quân thống lĩnh phụ cận lớn nhất cho sám bộ binh doanh cùng phi cấp điều tra đội, là cây liếu trong rừng 100 năm tới nhất thể diện nhất chính phái miêu mễ, như thế nào có thể bạch chiếm bằng hưu tiện nghi người nghe ta nhất định phải báo đáp ngươi. Nói tới đây, đại đà đại nổ lộ ra trầm tư biểu tình, vừa mới vẫn luôn kiểu tròm dâu cũng buông xuống xuống dưới, trầm dại biến thành dấu chấm hỏi hình dạng. Miêu, bản tướng quân nghĩ tới một cái biện pháp một. Đại đà đại nổ cao hứng mà lớn tiếng nói. A mì, ngươi vẫn luôn không thể nói chuyện, nhưng ta có thể giáo ngươi dùng hết hầu phát ra các loại lộc cục lộc cục thanh âm. Nói như vậy, ngươi cũng coi như là nắm giữ một loại cổ xưa mà ưu nhã ngôn ngữ. Bùi tương cảm kích gợi, nhưng tự tuyệt đại đà đại nổ đề nghị. Nàng khoa tay muối chân một ít động tác, nói cho bằng hữu mèo đen lộc cộc lộc cộc thanh rất em hay, nhưng những nhân loại khác thực buồn, bọn họ căn bản lộng không rõ những cái đó đáng yêu lộc cục lộc cục thanh đại biểu cho cái gì, cho nên cho dù nàng học xong cũng vẫn như cũ vô pháp cùng đồng loại câu thông. Lĩnh hội bùi tương ý tứ đại đầy nổ rũ màu bạc tròm dâu thở dài một tiếng. Ngươi nói rất đúng, Miêu, ta luôn là quên ngươi đồng loại nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nốc. Vĩnh Viễn cũng lộng không hiểu chúng ta miêu mễ lộc cộc một tiếng cùng lộc cộc một trường một đoạn hai tiếng khác nhau, chỉ biết cả chúng ta cổ ngây nô cười. Bùi Tương nhận đồng gật gật đầu, cũng đã đầy nổ cùng nhau lộ ra đồng tình thần sắc, cũng cho nhau chạm chạm cá nướng thâm biểu tiếc nuối. ở tiếp được dùng cơm thời gian, Đại Đầy nổ vì không cho Bằng hữu cảm thấy bị vắng vẻ, vẫn luôn ở không ngừng nói chuyện. Hắn trước nói chính mình tân chiếm lĩnh địa bàn lớn nhỏ cùng vài lần quy mô nhỏ chiến tranh, lại nói một ít cầu tử nhóng nứa ngẩn phạm sườn chê cười. Cuối cùng còn đoán giận vài câu nữ Vu Mạ gỉ ngạ mạ. Từ nàng chữa khỏi cái kia người hói đầu quốc vương dụng lông chứng sau, người liền phiêu. Miêu nàng trước kia tiến vào rừng dậm hái thuốc thời điểm, đối chúng ta này đó lao hàng xóm đều hòa hòa khí khí, hiện tại lại là ngẩn cổ đi đường lạm, giẫm tới rồi con nhím Charlie cũng không xin lỗi, còn quát lớn Charlie. Miêu, Charlie tức điên. Hắn cùng Hoa Tinh Linh nhóm quan hệ hảo, đã thương lượng hảo, nếu tóc đỏ Mạ gỉ không quen biết đến sai lầm cũng thành tâm xin lỗi nói, sau này Mà ghi ra trong hoa viên sẽ không bao giờ nữa sẽ được đến hoa tinh linh chúc phúc. Không có hoa tinh linh chúc phúc sẽ như vậy đâu. Bùi tương tò mò mà chớp chớp mắt, lộ ra nghi hoặc biểu tình. Đại Đà đại nổ chịu mến mà nhìn bùi tương, nghĩ thầm này thật là cái đáng thương đứa nhỏ ốc, liền như vậy thưởng thức đều không rõ ràng lắm. Không có hoa tinh linh chúc phúc, nữ vu trong hoa viên liền vĩnh viễn không có nở rộ hoa tươi, cũng sẽ không lại có quả tử. Đúng rồi, hoa tinh linh cùng thụ tinh linh, thảo tinh linh quan hệ thực h Hoa tinh linh không muốn chúc phúc địa phương, thủ tinh linh cùng thảo tinh linh cũng không muốn thăm nơi đó. Cho nên, nếu mà ghi vẫn luôn không xin lỗi nói, nàng hoa viên liền sẽ trở nên chửi lủi, nga, tựa như. Có chút nhân loại giống được đầu. Nói tới đây, đà đại nổ tự hào mà sờ sờ chính mình trên người phong phú nồng đậm màu đen miêu mau, lại lắc lắc thật dài xóa tung cái đuôi, Bùi tương lộ ra bừng tỉnh thân sắc, nàng đem dư lại bánh có nhân đều đẩy đến đà đẩy nổ trước mặt, tỏ vẻ chính mình chỉ ăn cá nướng thì tốt rồi Đại Đà đại nổ rụt rẹ nói lời cảm tạ, sau đó bay nhanh mà nuốt lấy cuối cùng hai khối quả táo bánh có nhân. Miêu đại đại nổ lặng lẽ cởi bỏ sọc áo khoác nút thắt, phóng xuất ra tròn võ bụng. À mì, nếu ngươi không muốn cùng ta học tập cao nhã cổ xưa lộc có ngữ, vậy đành phải tuyển một cái khác biện pháp. Miêu, nữ vu mạ ghi có thể giúp ngươi giải quyết không thể nói chuyện phiền thoái. Như vậy đi, ngươi cầm ta hồng nhạt nơ đi tìm nàng, không cần phải nói cái gì, nàng liền minh bạch nên làm như thế nào. Bùi tương trong mắt xẹt qua một mặt do dự Nàng khoa tay múa chân hai hạ Tỏ vẻ chính mình phía trước đã đi đi tìm nữ vu mà ghi Nhưng đối phương bật quá Một chốc không thể giúp chính mình Đại đại nổ vô vô viên bụng Tiêu ngạo mà chắc chắn mà nói Tuy rằng mà ghi trở nên nóng nảy mà nông cạn Mì Nhưng nàng còn không dám vi phạm đối tôn quý Đại đại nổ các hạ hứa hẹn Nàng đã từng đáp ứng quá ta Sẽ toàn lực giúp ta làm một chuyện Lấy ta yêu nhất nơ làm chứng Cho nên yên tâm đi A Chỉ cần ngươi cầm ta nơ đi tìm nàng, nàng liền sẽ lập tức giúp ngươi ngao chế ma dược. Bùi tương tươi sáng cười, không tiếng động cảm tạ đã đầy nổ khẳng khái trợ giúp. Đã đại nổ đắc ý mà kiểu kiểu dâu, lại lập tức khôi phục trang trọng nghiêm túc miêu mẽ mặt. Hắn đem ô hiếm hồng nhạt nơ giao cho bùi tương sau, đối với nàng ngả mũ hành lễ, sau đó liền bước ưu nhãn lệnh bước rời đi. Chương 348 Cáo biệt bằng hữu, bùi tương không có nhiều trì hoan thời gian nàng lập tức rửa theo mèo đen đã đẩy nổ dặn dò đi bái phòng nữ vu mạ ghi. ra cây liễu lâm xuyên qua nở khắp hoa tươi đồng ruộng bùi tương dẫn theo đã đẩy nổ đưa cho nàng tiểu ngư đèn đi vào một mảnh đen xì rừng rậm chung nàng dọc theo một cái như ẩn như hiện đuổi gai đường nhỏ đi trước nửa giờ tả hưu rốt cuộc ở đỏ mắt quạ đen nhóm rớt xuống sống ở địa phương thấy được nữ vu mạ gỉ tím màu xanh lục mái vòm phòng nhỏ bùi tương lay động tam hạ phòng nhỏ trước cửa treo cam vàng sắc bí đỏ trúng cửa đều phát triển nổi lên đã đẩy nổ đưa cho nàng tiểu ngư đèn, đối với bí đỏ trên có khắc hai chỉ yêu quái đôi mắt lộ ra lệ phép mỉm cười. Lần này, nàng thuận lợi gặp được nữ vu mạ ghi bản nhân. Có một đầu ngọn lửa màu đỏ tóc nữ vu híp mắt đánh giá Bùi Tương, lại cúi đầu nghiêm túc quan sát kia cái lây dính đã đẩy nổ khí vị hồng nhạt nơ. Sau một lúc lâu, nữ vu lạnh như băng mà nói: "Vận khí của ngươi không tồi, có thể được đến nạo mạn lại hỉ nộ không chừng đã đẩy nổ ưu ái." Bùi Tương nhật nhặt cười, chỉ chỉ miệng mình Tỏ vẻ không thể nói chuyện. Nga, ta biết, ta đương nhiên sẽ cho ngươi ngao chế một lọ trị liệu ếch bệnh ma dược, mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân biến thành người công Nghe, tiểu nữ hài nhi, chỉ cần mạ ghi nữ vu ra tay, liền không có chuyện gì là không thể giải quyết, liền quốc vương cùng vương hậu đều thập phần tin cậy ta. Nói chuyện, mạ ghi lắc ngông đi đến bủi tương trước mặt, có chút không kiên nhẫn mà phân phó nói. Chạm hảo, hé miệng, tiểu cô nương. Làm ta dùng chân thật chi mắt thấy xem ngươi là như thế nào biến thành người công. Nga, không cần ở trước mặt ta khoa tay múa chân tới khoa tay múa chân đi, ta không cần ngươi nói cho ta đã xảy ra cái gì. Đồng nhiên, mạ ghi thanh âm đột nhiên im bặt. Nàng đột nhiên sau này lui tam đại bước, ngọn lửa đầu tóc sôi nổi hướng về phía trước phương dựng đứng lên, hoảng sợ mà đánh vài cái kết, lại thật mạnh tạp dừng ở mạ ghi đỉnh đầu. Nữ vu run rẩy màu xanh lơ môi, sợ hãi không thôi mà trừng mắt vẻ mặt ngây thơ bùi tương. Ngươi, ngươi phía trước tao ngộ cái gì? Vì cái gì ta cảm nhận được một cổ cường đại nguyền rủa chi lực? Thiên A, kia cổ lực lượng thật là đáng sợ, cũng quá tà ác, thiếu chút nữa ô nhiễm ta ma lực. Bùi tương trên mặt mê hoặc vô tội, đáy lòng lại là trật lệnh. Nàng dự cảm đến nào đó không ổn suy đoán rốt cuộc trở thành sự thật, chính là phù thủy biển ma lực xa xa cao hơn trên đại lục giống nhau nữ vu, cho nên, nàng ma dược mang đến nguyền rủa cũng không phải có thể dễ dàng giải trừ. Cũng đúng. Vị này tóc đỏ mà nghỉ còn ở vì nhân loại quốc vương cùng quý tộc dụng tóc sự nghiệp cẩn trọng mà làm lụng vất vả, chính là phù thủy biển đã có thể tùy ý thương tổn hải quốc trung địa vị tôn quý nhân ngư công chúa. Cái kia phù thủy biển rốt cuộc cái gì lai lịch? Trên đất bằng thật sự không có so phù thủy biển lợi hại hơn tồn tại sao? Không, khẳng định là có, chỉ là ta còn không có gặp được mà thôi. Bùi Tương một bên ứng đối nữ vu mạ ghi do hỏi thử, một bên phân tâm cân nhắc kế tiếp hành trình an bài. Dù sao nàng hiện tại cũng không thể nói chuyện Chỉ cần ánh mắt doanh doanh mà nhìn vẻ mặt kiêng kỵ kinh nghi tóc đỏ nữ vu, sau đó một cái hỏi đã hết ba cái là không biết thì tốt rồi. Mà ghi lại truy vấn vài câu, miễn cưỡng chấn định lúc sau, nàng chỉ tự không đề cập tới như thế nào giúp Bùi Tương giải trừ ma dược người liễn chỉ là liên tiếp ma dò hỏi Bùi Tương rốt cuộc đắc tội người nào. Chờ đến nữ vu phát hiện chính mình xác thật vô pháp dò hỏi ra đáp án tới sau, liền chỉ có thể gặm móng tay trầm tư suy nghĩ. Nàng chứng mắt Bùi Tương tiểu diễm thanh lệ khuôn mặt, trong lòng sinh ra hơi hơi ghen ghét cùng lúc đó, nàng nhịn không được từ mình cập người mà suy đoán, có thể hay không là cái nào tà ác cường đại nữ vu ghen ghét tuổi trẻ cô nương mỹ mạo mới thi hạ ác độc chú ngữ làm nàng mất đi thanh âm. nghĩ đến đây, mạ gỉ trong lòng căng thẳng, ám đạo nếu đúng như chính mình suy đoán, như vậy đối phương khẳng định là một cái trả thù tâm cực cường gia hỏa. nếu là, lam nàng nhận thấy được chính mình đã từng ý đồ trợ giúp quá cái này ác nữ, có thể hay không bởi vậy giận chó đánh mèo chính mình. không trách mạ nghĩ nhiều. Mà là bởi vì trên đại lục phù thủy nhóm chính là như vậy một đám tính tình quái dị thiện ác không chừng tồn tại, bọn họ có thể cứu vớt một thành người tánh mạng, cũng có thể thương tổn rất rất nhiều vô tội người. Chính là, mặc dù lo lắng bị giận chó đánh mèo, ta cũng không thể không trợ giúp cái này kêu nghĩa ách nữ. Mạ gỉ nhéo nhéo trong tay phấn hừng nơ, nghĩ đến nàng cùng đã đẩy nhổ định ra ước định khi phụ ra ma pháp khế ước hạn chế, buồn bực mà nghĩ. À mỉ mạ gỉ ánh mắt chật lóe nàng ra vẻ tiếc nuối mà thở dài mấy tiếng sau. Mới Ôn Nhu mà thường số nói, "Phi thường xin lỗi, ta đối với ngươi thành em bất lực." Bùi Tương tức khắc mặt lộ vẻ khó hiểu, nàng trong mắt xẹt qua một mạt hồng nghi, tựa hồ không tin vừa mới còn tin tưởng gấp trăm lần nữ Vu sẽ không có cách nào trợ giúp chính mình. Mạc ghi kéo kéo khoe miệng, đạm thanh nói, "Ngươi tựa hồ đắc tội quá một vị cường đại tồn tại, là đối phương nguyền rủa tức đoạt ngươi nói chuyện năng lực. Mặc dù ta có ma dược có thể trị liệu ngươi đầu lưới thượng thường, nhưng như cũ vô pháp giúp ngươi tìm về hẻm thai âm." Ân nói không chừng còn sẽ chọc giận đối phương, làm nàng đối với ngươi gây lợi hại hơn người liền rùa. Kia, vậy ngươi thật sự không thể giúp ta sao? Bùi tương không tiếng động do hỏi, lại chỉ vào phòng nội trai lọ vại bình vẻ mặt kích động, giống như đang hỏi nữ vu, nơi này nhiều như vậy dự thể đều không thể giúp ta tìm về thanh âm sao. Mà ghi không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ là ngắn gọn mà đáp. Ta xác thật ngao không ra có thể giúp được ngươi giải dược, thực xin lỗi. Nhưng ta có thể nói cho ngươi. Ngươi không thể nói chuyện nguyên nhân không phải bởi vì ngươi giọng nói hỏng rồi, cũng không phải bởi vì đầu lươi thiếu một ít, mà là bởi vì ngươi bị gây tà ác ma pháp. Nói tới đây, Mạc ghi hơi tạm dừng một chút, sau đó cầm hồng nhạt nơ tự nhiên mà vậy mà tổng kết nói. Hảo, ta giải đáp xong ngươi nghi hoặc, cũng cho ngươi nhất định trợ giúp, không có xé bỏ cùng đã đầy nổ ước định, cho nên, nghĩa lưu lại nơ, ngươi có thể rời đi. Bùi tương nghe nữ vu giải thích, thanh lệ mặt mày gian dần dần nhiễm sợ hai cùng bi thương. Nàng hốc mắt ngậm nước mắt, bối quá thân không cho mạ ghi nhìn đến chính mình chật vật suyết. A giờ 4. Khóc bộ dáng. Qua một hồi lâu, bùi tương mới lại lần nữa xoay người lại, ửng đỏ hốc mắt nhẹ nhàng gật gật đầu. Trận, nàng giống một trận gió dường như vọt tới tóc đỏ nữ vu trước mặt, ở mạ ghi không kịp phản ứng thời điểm bay nhanh thu hồi nàng trong tay hồng nhạt nơ, sau đó xoay người muốn đi không chút do dự. Mạ ghi ngẩn ra, nháy mắt vừa kinh vừa giận, chính là nàng không thể biểu hiện ra ngoài. Giảo hoạt nữ vô kỳ thật cũng không nguyện ý trả lại đã đầy nổ nơ, nàng muốn dùng vài câu đơn giản nói thật lại rất đã từng hứa hẹn. Chính là không biết như thế nào, nàng chính là vô pháp tránh đi cái này lã trả trực khóc đáng thương nữ hài nhi động tác, chơ mắt mà nhìn nàng dễ dàng mà thu hồi ước định tín vật. Ta phản ứng tốc độ biến chậm. Sẽ không sẽ không, nhất định là bởi vì liên tục nhiều ngày ngao chế ma dược mà mỏi mệt quá độ. Mà ghi âm thầm đoán trách. Ngay sau đó, nàng lại buồn rầu mà nghĩ. Ta nhưng không nghĩ vẫn luôn thiếu đà đẩy nổ hứa hẹn. Ngay sau, tôn quý quốc vương bệ hạm nhất định sẽ ban cho ta càng nhiều quyền lợi cùng tài phú. Khi đó, nếu đã đà đẩy nổ tìm ta thực hiện hứa hẹn nói, hắn tất nhiên sẽ miêu mẹ trang công phu sư tử ngoạn kia. Ta tổn thất khẳng định sẽ lớn hơn nữa. Hú hồ, ta lúc này xác thật còn có cái khác biện pháp trợ giúp cái này tiểu cô nương. Cho nên, ta không thể công nhiên vi phạm ma pháp khế đức, ai, đã đà đẩy nổ nhưng khó đối phó nghĩ đến kia vô không bất nhập chuột sám đại quân cùng tin tức nhanh nhẹn phi các đội ngũ mà gỉ trước mắt tối sầm nàng có gan đắc tội trong rừng rậm con nhím cha ly cùng hoa tinh linh nhóm, nhưng lại phải cẩn thận xử lý chính mình cùng mèo đen đã đầy nổ tướng quân quan hệ mà gỉ trong lòng hiện lên rất nhiều cân nhắc cùng tính kế trong mắt quay tròn mà chuyển vừa nhấc đầu liền thấy bùi tương lập tức muốn đi ra cửa vội vàng ra tiếng ngăn trở từ từ admir người trước chờ một chút có lẽ chúng ta có thể suy nghĩ một chút nữa cái khác biện pháp Đôi tương đem đã đẩy nổ hồng nhạt nơ tàng nhập trong lòng ngực, sau đó mới xoay người nhìn lại vẻ mặt nôn nóng tóc đỏ nữ vu, không tiếng động do hỏi. Cái này. Mã Kỳ năm chính mình lửa đỏ tóc ở màu lục đậm mãng xà ra thảm qua lại dã bước, ở giữa còn kém điểm đâm phiên một nồi đang ở ngao chế mỹ dung nấm dựa tề. Cuối cùng nàng rốt cuộc hạ quyết tâm. Áp Mỹ, tuy rằng ta không thể giúp ngươi tìm về thanh âm, nhưng ta có thể giúp ngươi tìm được một cái có thể phát ra tiếng biểu đạt phương pháp. Lời còn chưa dứt, Mã Kỳ lại do dự lên. Nàng cau mày gai gai tóc, trong mắt tràn đầy luyến tiếc. Bùi Tương nghiêng nghiêng đầu, từ trong lòng móc ra đã đầy nổ nơ đùa nghịch hai hạ. Mạc Nghị ánh mắt hơi ngưng, tầm mắt ngừng ở cái kia hồng nhạt đáng yêu nơ thượng, trong lòng biết kia mặt trên có đã đầy nổ lưu lại bảo hộ ma pháp, nếu không phải Bùi Tương tự nguyện giao ra nói, nàng là vô pháp sử dụng thủ đoạn cướp đoạt. "A mi, ta chân quý một cái hạt giống mạc Nghị không quá cam nguyện mà thẳng thắn thành khẩn nói, kia không phải bình thường thực vật hạt giống, mà là một quả có thể loại ra tiểu tinh linh hạt giống." Chỉ cần ngươi đem hạt giống tự mình gieo đi, kiên nhẫn chiếu cố, cũng ở mỗi đêm trăng tròn nhỏ giọt tam tích đầu ngón tay máu tươi, vẫn luôn kiên trì đến tiểu tinh linh xuất thế. Như vậy gần nhất, ngươi là có thể có được một cái tâm linh tương thông đồng bọn. Phàm là ngươi tưởng lời nói, tiểu tinh linh đều có thể nghe được, sau đó thế ngươi nói ra, các ngươi sẽ như hình với bóng, cả đời đều không xa rời nhau. Bùi tương hơi hơi mở to hai mắt, móc ra tiểu vợ viết đến. Như vậy tiểu tinh linh nhiều sao? Ta chỉ là cái người thường. Ta máu tươi thật có thể loại ra tiểu tinh linh sao? Ta nghe nói tiểu tinh linh thọ mệnh rất dài. Nếu ta đã chết, tiểu tinh linh làm sao bây giờ? Sẽ xảy ra chuyện sao? Mạ ghi hừ một tiếng, kéo dài quá điệu chào phúng nói. Nhiều. Hừ, ta chân quý bảo bối như thế nào sẽ là bình thường hóa? Tuy rằng mặt khác nữ vu cũng có thể làm người dùng hạt giống loại da nho nhỏ tinh linh. Chính là cái loại này tinh linh cái gì dùng đều không có. Tùy ý một con con bướm hoặc là vẫn luôn cóc đều có thể khi dễ bọn họ. Hơn nữa, bọn họ quá nhỏ, nói chuyện thanh âm cũng rất nhỏ yếu, căn bản không có biện pháp giúp ngươi giải quyết khó khăn. Mà ta cho ngươi hạt giống liền bất đồng, đó là lao sư của ta truyền cho ta, nghe nói có thể mọc ra chân chính có sức chiến đấu tiểu tinh linh, là một ngàn năm tiền nhân loại thích nhất khế ước phương thức chi nhất đâu. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý ở trước khi chết giải trừ khế ước nói, ngươi tiểu tinh linh vẫn là có thể sống thật lâu thật lâu. Không cần có gánh nặng tâm lý, đại đại nổ thiện lương bằng hữu. Không biết vì sao đôi tương từ nữ vu mạ ghi nói chung liên tưởng đến chuyện cổ tích ngón cái cô nương. nàng nghĩ đến chuyện xưa miêu tả cái kia so ngón tay còn nhỏ tiểu tiểu nhược nhược tiểu mỹ nhân nhi ra đời ở nhụy hoa trung, dùng hồ đào sắc đương dường, dùng hoa hồng cánh đương chăn, lại thích thừa tulip cánh hoa ở có thủy mâm chèo thuyền, dùng hai ti màu trắng mã mao đương thuyền mái trèo, tức khắc đã bị manh tới rồi một chút. nàng tưởng nếu bên người đi theo như vậy một cái nho nhỏ mỹ lệ tinh linh đảo cũng không tồi. nếu ta không cần máu tươi tới nàng. Nàng liền không thể cùng ta tâm ý tương thông sao? Bùi tương một bên viết xuống chính mình vấn đề, một bên lộ ra sợ hãi đau đớn khó xử biểu tình. Nữ Vu Mạ ghi mắt trợn trắng, nữ khí lạnh lạnh mà nói: Nếu không có nhân loại máu tươi tới nói, kia viên bị gây đặc thù ma pháp hạt giống căn bản sẽ không nở hoa nảy mầm. Nghĩa chỉ là một chút đau đớn cùng máu tươi là có thể được đến một con tâm ý tương thông tiểu tinh linh, đây là hoàn toàn đăng giá. Bùi tương chớp chớp mắt, trong lòng biết ở đã đầy nô bảo hộ ma pháp hạng. Nữ vu mà ghi sẽ không lừa gạt chính mình, còn phải tận tâm tận lực giúp chính mình giải quyết nghi hoặc. Nàng có lẽ sẽ giấu giếm bộ phận sự thật hoặc lời nói hàm hồ cố ý lầm đạo ta, nhưng ở hoàn thành hứa hẹn phía trước, nàng là không thể nói dối. Vì thế, đùi tương tiếp tục đỉnh nữ vu không kiên nhẫn thần sắc hỏi rất nhiều vấn đề, có chút cùng tiểu tinh linh ra đời cùng trưởng thành có quan hệ, có chút cùng trên đại lục ma pháp hệ thống có quan hệ. Nàng đánh giá mà ghi kiên nhẫn điểm mấu chốt, Nghiêm túc mà tìm hiểu một fan nào đó khẩu nhĩ tương truyền bí ẩn tình báo. Thằng đến nửa đêm, bùi tương mới nắm một viên chân quý ma pháp hạt giống rời đi nữ vu mạ ghi nơi, chuẩn bị đi loại ra một cái thuộc về nàng chính mình điểm Mỹ tiểu khả ái. chương 349 chương 349 Bùi tương mới vừa vừa ly khai nữ vu mạ ghi nhà ở, phía sau cửa phòng đã bị chủ nhà phanh mà một tiếng tăng nghiêm. Như vậy thô lỗ đóng cửa động tác chấn đến toàn bộ tím màu xanh lục phòng nhỏ đều đi theo phát ra xôn xao ý ỉa nha nha run rẩy thành, kia cái treo ở cửa bí đỏ chung cửa bị hoảng sợ, hai chỉ linh hoạt yêu quái đôi mắt bang kỉ một chút rơi xuống ở thềm đá thượng, lại theo sườn dốc lăn vào bụi cỏ chung. Bùi Tương dẫn theo tiểu ngư đèn hướng trong bụi cỏ chiếu chiếu, phát hiện kia hai quả yêu quái đôi mắt không còn có phía trước tiếp đãi khách thăm khi thần khí hiện ra như thật, ngược lại tê ở bên nhau run bần bật. Ở chúng nó cách đó không xa, Một con đỏ mắt quả đen đầu hạ thật lớn hấp ảnh, tham lam mà nhìn chăm chú vào bụi cỏ trung đỡ ăn khuya. thỉnh cứu cứu chúng ta, hảo tâm cô nương. Chúng ta huynh đệ nhất định sẽ báo đáp người. Yêu quái đôi mắt hướng bụi tương phát ra cầu cứu thanh. bùi tương đem tiểu ngư đèn đi phía trước tặng đưa, ý đồ dùng hết lượng xua đuổi kia chỉ đã túi đầu chuẩn bị ăn cơm qua đen, nhưng chỉ phải tới rồi một tiếng chứa đầy là cười nhạo ý vị ca. Thiện lương Mỹ lệ cô nương, thỉnh giúp giúp chúng ta đi. Bị mổ một chút yêu quái đôi mắt lớn tiếng cầu cứu. Bùi Tương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, dơ tiểu ngư đèn thử thăm dò hướng Bùi Cỏ Phương hướng nâng lên chân. Đúng lúc này, tiểu ngư đèn bỗng nhiên trở nên càng thêm sáng ngời, một cổ mềm nhẹ lực lượng từ cá miệng phương hướng xung ra, kịp thời ngăn cản Bùi Tương cất bước động tác, tựa hồ là không nghĩ làm nàng tới gần yêu quái đôi mắt cùng qua đen. Thấy vậy, Bùi Tương vội vàng thu hồi chân một lần nữa chẳng hảo, cũng đối với Bùi Cỏ Trung yêu quái đôi mắt tiếc nuối mà nhún vai. Sau đó không chút do dự đi xuống bậc thang lập tức rời đi. Nàng tư bỏ đến quá nhanh, rời đi bóng dáng cũng quá thong rong, có thể thấy được phía trước do dự mà muốn cứu viện động tác tuyệt đối là làm bộ. Yêu quái đôi mắt cùng đỏ mắt quả đen đều dại ra một lát, tựa hồ không có phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Vẫn luôn chờ đến buổi tương sắp đi ra viện môn, ở nàng phía sau, phía trước còn đáng thương cầu xin yêu quái đôi mắt đống nhiên thét trói hay nhảy đánh lên, lớn tiếng mắng lại nhảy. Một trường xuyến thô tục chung còn kèm theo vài câu yêu quái phương ngôn. Kia chỉ quạ đen cũng cặc cặc mà ứng hòa, đi theo yêu quái đôi mắt cùng nhau chửi bậy trách cứ bụi tương ý chí sát đá. Làm nhân ngư bụi tương thiên nhiên có thể nghe hiểu này đó ma pháp vật chung ngôn ngữ, nhưng nàng lại cũng không quay đầu lại về phía trước đi tới, vừa không tức giận cũng không hổ thẹn. Nàng gắt gao nắm đã đẩy nổ đưa cho nàng tiểu ngư đèn, ở trong bóng đêm nhanh chóng tiến lên, liền dưới chân đau đớn đều xem nhẹ chờ đến buổi tương thân ảnh hoàn toàn biến mất ở đen như mực rừng rậm chung sau nữ vu mạ nghỉ trong viện cũng dần dần an tĩnh xuống dưới kia hai quả ngã xuống tiến bụi cỏ chung yêu quái đôi mắt quay cuồng vài cái rồi sau đó linh hoạt mà bay trở về tới rồi bí đỏ chuông cửa thượng lười biếng mà nghỉ ngơi lên đỏ mắt quạ đen mở ra cánh đột nhiên một phách hóa thành một sợi khói đen chậm rãi tiêu tán phòng trong lạnh lùng nhìn chăm chú vào ngoài cửa cảnh tượng tóc đỏ nữ vu thất vọng mà lắc lắc đầu nàng thầm nghĩ Nếu cái kia người cầm cô nương thật sự mềm lòng đi cứu yêu quái đôi mắt, hoặc là quay đầu lại nhiều rừng lại bồi hồi trong chốc lát, khẳng định sẽ bị đêm khuya xuất hiện các ma vật thương tổn. Đến lúc đó, chính mình lại kịp thời xuất hiện đem người cứu tới, nói không chừng là có thể đem kia cái chân quý nơ tròn coi như thủ lao tác phải về tới, chỉ tiếc. Bên kia, bùi tương ở tiểu ngư đèn chỉ dẫn cùng dưới sự bảo vệ, bình an thuận lợi mà xuyên qua trong bóng đêm thần bí hoang dã, đến chịu đã đẩy nổ tướng quân che chở cây liếu trong rừng một bước vào này phiến coi yên vui, làm bạn bảo hộ bùi tương toàn bộ lộ trình tiểu ngư đèn lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, thủy tinh giống nhau vẩy cá chậm rãi ảm đạm xuống dưới, nguyên bản bụi bấm kim sắc cá thân dần dần thu nhỏ lại ngắn lại, cuối cùng biến thành một quả ám màu xám tiểu cá khô. bùi tương mỉm cười đem tiểu cá khô bỏ vào túi áo, ngẩng đầu đánh giá bốn phía mỹ lệ kỳ ảo cảnh vật. nay vẫn là nàng lần đầu tiên ở đêm khuya thời gian xem xét cây liêu trong rừng một thảo một mục đầu. sáng lên thúi lục sắc sóng ngấm Không gió mà nhảy múa vòng quanh màu bạc cây liếu chi, ra cửa liên hoan màu làm con thỏ gia tộc cùng than nhẹ thiện sướng cầu vòng bọ dày. Quả nhiên cùng ban ngày khi hoàn toàn bất đồng. Bùi tương tưởng, ra cây liếu lâm, ước chừng liền tiến vào hoàn toàn thuộc về nhân loại lãnh địa. Một đạo vô hình tuyến phân cách nhân loại thế giới cùng ma pháp thế giới, nhưng lại không phải như vậy rõ ràng tuyệt đối. Nhân loại có thể mạo hiểm tiến vào ma huyễn thần bí mảnh đất, có được siêu phạm lực lượng sinh linh cũng có thể ở nhân loại thế giới sinh tồn hoạt động. Hai cái thế giới phân tranh không ngừng rồi lại có thể hài hòa chung sống, mấy vạn năm qua, trí tuệ sinh linh nhóm cộng đồng xây dựng cái này độc nhất vô nhị thần kỳ đại lục. Liên ở bùi tương tò mò mà thưởng thức cây liếu trong rừng hết thể tốt đẹp sự vật khi, thình linh xảy ra thai nạn nháy mắt đánh vỡ này phiến trong rừng cây tưởng hòa ấm áp bầu không khí. Ánh trăng bị mây đen che đậy, màu bạc cây liếu dẫn đầu phát ra cảnh tin, có địch nhân đánh lén tin tức thực mau liền chuyển khắp cả tòa rừng cây. Làm con thỏ gia tộc tộc trưởng một bên chỉ huy gia tộc thành viên trôn tránh ẩn nấp, một bên còn không quên lớn tiếng thúc giục đuổi tương rời đi. Tôn quý đã đầy nổ tướng quân Mỹ lệ khách nhân, thỉnh mau chút rời đi này phiến cây liếu lâm, trở lại thế giới nhân loại chung đi. Đi mau, đi mau, nguy hiểm đáng sợ quái vật bùn thừa dịp tướng quân đại nhân ra ngoài tác chiến, đáng xấu hổ mà lại đây đánh lén, anh anh hắn sẽ hủy hoại gia viên của chúng ta. Đi mau, đi mau, quái vật bùn chán ghét đặt chân nhân loại địa bàn chỉ cần rời đi cây liễu lâm liền an toàn, nhân loại tiểu cô nương thỉnh mau chút rời đi. Bùi Tương vội vàng gật đầu trí tạ, nhưng không có nghe theo làm con thỏ tộc trưởng kiến nghị nhanh chóng thoát đi cây liễu lâm. Nàng thân sắc ngưng trọng mà ngắm nhìn rừng cây tây sần mảnh đất dắp ren, người người trong không khí càng ngày càng vẫn đục buồn lầy ba số vị, thầm nghĩ một tiếng, không hổ là cái gọi là quái vật buồn. Đương nhiên, trong bóng đêm bốc cháy lên màu cam hồng ánh lửa, cây liễu nhóm cảnh run rẩy đến càng thêm kịch liệt. Một đạo lại một đạo vô hình sóng âm ở trong rừng khuếch tán. Nhân loại cùng bình thường động thực vật nghe không hiểu, nhưng bùi tương cùng mặt khác ma pháp sinh vật đều nghe minh bạch cây liễu nhóm cảnh kỳ. Quái vật bùn đến từ phía tây bụng đầm lầy, bọn họ dơ bẩn tanh tuý, cửu thị sở hữu mỹ lệ thuần khiết sự vật. Bọn họ chán ghét đóa hoa cùng đồng đón, chán ghét thanh triệt dòng nước cùng ấm áp ánh mặt trời. Quái vật bùn nhìn thấy xanh lún hoa cỏ cây cối liền sẽ phóng thích một chùm có độc khí thể. Những cái đó khí thể sẽ ở giữa không trung bốc cháy lên. Đem hết thể đốt cháy hầu như không còn. Bọn họ gặp được tươi sống động vật cùng sạch sẽ nguồn nước, liền sẽ ném hương vị tanh tươi bùn lầy đạ, làm sở hưu hết thể đều biến xu biến dơ biến vẩn đủ. Bùi Tương một bên nghe đại cây liễu nhóm đối địch nhân quái vật bùn giới thiệu, một bên hướng ánh lửa sáng lên địa phương chạy vội mà đi, đồng thời thổi lên đã đẩy nổ cho nàng liễu một cái còi, hy vọng ra ngoài tác chiến mèo đen tướng quân có thể nhanh chóng biết được ra viên hiểm hướng. Càng đi phía tây chạy, trong không khí số vị liền càng nồng đậm, độ ấm cũng càng ngày càng cao. Chờ đến bùi tương vọt tới rừng tây tây sườn bên cạnh khi liền nhìn đến hai cái chừng 4-5 mét cao nâu đen sắc bùn lầy quái vật đang ở cùng một loạt cây liễu đối chiến. Quái vật không ngừng phóng thích độc hơi ngọn lửa cung bùn lầy tương dẫn tới rừng cây bên cạnh hoa cỏ bụi cây cháy đen một mảnh. Màu bạc sáng lên cây liễu nhóm nổi giận đùng đùng mà múa may thật dài mềm dẻo cảnh chịu đựng tanh tửi cùng dính nhớp quấn quanh ở quái vật bùn trên người, cực lực ngăn trở địch nhân đi tới nệ bước. Sở Hưu có thể bay lên tới ma pháp động vật đều bồi hồi ở quái vật bùn đỉnh đầu. Đại gia nỗ lực quạt cánh ngưng tụ khởi cùng loại gió lốc giống nhau nho nhỏ xoắn út gió cuốn, thổi đi quái vật bùn phong thích độc khí, làm khô quái vật bùn làn da. Bùi Tương ngửa đầu nhìn kỹ, phát hiện ở mấy chỉ hình thể khá lớn chim bay bối thượng, từng người có một con màu lông lửa đỏ sóc ở phu lửa. Những cái đó nho nhỏ hỏa cầu bị cuốn gió thổi đến quái vật bùn trên người, thiêu đến quái vật bùn tâm phiền ý loạn. Ở cây liếu trong rừng hộ gia đình nhóm đồng lòng nỗ lực hạ hai chỉ quái vật bùn vẫn luôn không có thành công đột phá rừng cây tây sườn phòng tuyến chỉ là theo thời gian trôi qua này đàn sinh hoạt tan nhàn mà pháp động thực vật đều dần dần hiện lộ ra mọi mệt. tuy rằng bọn họ như cũ ở ngoan cường chống cự nhưng trên chiến trường mạnh yếu tình thế thực rõ ràng qua không bao lâu hai chỉ cao lớn cường tráng quái vật bùn liền sẽ xâm nhập cây liễu trong rừng bùi tương quan sát trong chốc lát tình hình chiến đấu cùng bốn phía tình hình giơ tay nhẹ nhàng vô vô ly nàng gần nhất một cây cây liễu sau đó vén lên làn váy từ chân sườn rút ra một đôi sắc bén song kiếm nàng dưới chân vừa dẫm liên mượn lực túng nhảy dựng lên, mũi tên bắn nhanh giống nhau phi vọt tới phòng tuyến tuyến đầu, rơi xuống đất lúc sau, một tia màu bạc cảnh liễu rũ tới rồi bùi tương bên cạnh nhẹ nhàng chạm chạm nàng gương mặt, ẩn hàm lo lắng khuyên can chi ý. bùi tương nhướng mày cười, lập tức ngưng tụ nội lực để khí thả người, phút chốc ngươi tung bay tới rồi tán cây phía trên, ngay sau đó nàng giống lên giữa không trung màu bạc cảnh liễu bay nhanh tới gần đang ở gào rít giận dữ rít gào bùn lầy quái vật, nín thở, xuất kiếm, nghiêm huy, thẳng tiến không lùi. Chứa đầy sát khi kiếm khí nghiêm nghị sắc bén, kinh hồng kiếm quang xé trời mà đến, thất luyện cầu vòng thẳng đến quái vật cánh tay đầu vai, trong nháy mắt liền thuận lợi chém rứt một cái 2 mét dài hơn thô cháng cánh tay. Mất đi cánh tay kia chỉ quái vật buồn có trong nháy mắt mê mang. Một lát sau, hắn mới há mồm chu lên một tiếng, làm đôi mắt hai cái hắc lô thủng thẳng tóc nhìn chằm chằm đứng thẳng cành liêu thượng bùi tương. Bùi tương nín thở ngưng thần, vận sức chờ phát động, chuẩn bị cùng quái vật buồn khổ chiến. Chỉ là Đại kia chỉ bị thương quái vật bùn thấy rõ ràng bùi tương bộ dạng sau, hắn giống như cũng bị ghê tẩm tới rồi, rồi sau đó không hề dự triệu mà nôn giọng nói hộp ra một khối to tanh hôi dính nhấp hư thối vật, bay thẳng đến bùi tương trên người hồ đi. Chỉ cần đánh chúng, bùi tương cả người đều sẽ bị khóa lại này khẩu vị nói phong phú bùn lấy nôn chung. Kia một khắc, bùi tương chỉ cảm thấy trong óc một cây huyền nhi chặt đức. Nàng không hề giữ lại thực lực, mà là điều động nổi lên toàn bộ khinh công kỹ xảo cùng sở hữu nội lực. Khinh tấn suốt đời chi lực về phía sau phương ngưỡng nhảy phi nhảy mà đi. Cùng lúc đó, đùi tương trong tay song kiếm đồng thời bắn ra, giống như sao băng giống nhau thẳng đánh bùn lầy quái vật cổ chỗ. Ngươi chiếu chiếu gương, hai ta ngã xuống đất hai ghê tầng ai. Ở điện quang thạch hỏa chi gian, hai thanh lưới dao sắc bén một tả một hữu đồng thời cắt quái vật bùn thô trắng cổ. Ngay sau đó, một viên cực đại đầu liền như vậy từ quái vật cao lớn thân hình thượng lăn xuống xuống dưới. Hiểm hiểm tránh thoát nôn đùi tương kinh hồn chưa định. Nàng thở hồn hển ngã ngồi ở một viên cây liếu cảnh cây thượng, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn kia tôn mất đi đầu bùn lầy thân hình, thầm nghĩ, đơn giản như vậy liền có thể đánh chết một con đầm lầy quái vật. Đương nhiên không phải. Liên ở bùi tương nỗ lực khôi phục thể lực, một cây xui xẻo cây liếu điên cuồng ném rất cảnh thượng bùn lầy quái nôn thời điểm, cái kia bị chém rớt cánh tay cùng đầu quái vật thân hình đống nhân đậu. Hắn thật mạnh dầm chân, như cũ phối hợp đồng bạn công kích địch nhân, đồng thời Những cái đó rơi xuống trên mặt đất bùn lầy một lần nữa tụ lại, nhanh chóng bay trở về đến quái vật bùn trên người. Dung tiến cái này bùn lầy quái vật trong thân thể, làm nó ở trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa trưởng trở về cánh tay cùng đầu. Cùng bị thương trước giống nhau như lúc. Vết thương khỏi hẳn quái vật bùn hét lớn một tiếng, song quyền tạp hướng trên bầu trời chim bay, hắn lung tung múa may cánh tay phát tiết trong chốc lát sau, lại bắt đầu nhìn chầm chầm buổi tương cùng nàng phía sau kia viên cây liếu công kích. chương 350 trong chiến đấu, đùi tương một bên linh hoạt lẽ tránh một bên lặng lẽ phát sầu, bởi vì nàng phát hiện một cái phi thường bất lợi sự thật, chính là nàng võ kỹ có lẽ có thể hữu hiệu công kích ma pháp quái vật, chính là lại không cách nào đối bọn họ tạo thành thực chất tính lâu dài thương tổn. Trải qua vừa mới vài lần so chiêu, nàng có thể kết luận, này quái vật bùn nếu là nhân loại huyết nhục chi thân nói, ở nàng thủ hạ căn bản đi bất quá ba chiêu, không, có lẽ nhất chiêu cũng ai bất quá, bởi vì quái vật bùn chỉ dựa vào trời sinh trực giác cùng sức lực đánh nhau. Toàn thân đều là sơ hở, hắn nhìn như cường đại uy vũ, kỳ thật có rất nhiều chí mạng lược điểm. Chính là sự tình khó liền khó ở chỗ này, quái vật bùn một loại không sợ nhân loại đao kiếm thương tổn ma pháp sinh vật. Dù cho Bùi Tương có thể không ngừng ám sát hắn, nhưng quái vật bùn cũng có thể không ngừng khép lại thương chỗ. Có lẽ một hơi đem hắn tiêu diệt cái một trăm hồi, hắn liền không có sung túc ma lực cùng thời gian hồi huyết sống lại. Chính là ở kia phía trước, ta phải trước kiệt lực mà chết. Bùi Tương mất đi song kiếm. Tròn tay nhặt lên một cây dị thường mềm dẻo trường cành liễu, lại lần nữa thử thăm dò tập kích quái vật bùn. Lần này, nàng lại có tân phát hiện. Bị coi như nhuyễn kiếm sử dụng trường cành liễu có thể hữu hiệu thương tổn quái vật bùn, càng sát thực một ít tới nói, so với bình thường đao kiếm lưỡi dao sắc bén, thuộc về ma pháp thực vật màu bạc trường cành liễu có thể cho bùn lấy ma vật mang đi càng thêm kéo dài nghiêm trọng thương tổn. Đương một khắc chỉ quái vật bùn đồng dạng bị bùi tương chém rứt một con cánh tay sau, Cũng tay bên cạnh chỗ đột nhiên trào ra một ít ám sắc chất lỏng, dường như là quái vật bùn máu. Hơn nữa, này chỉ quái vật bùn một lần nữa mọc ra cánh tay tốc độ rõ ràng muốn lạc hậu với hắn đồng bạn. Đương nhiên, này cũng không phải nói hắn càng nhỏ yếu, tương phản, này chỉ quái vật bùn so đuổi tương trước hết ra tay đối phó kia vẫn còn muốn cao lớn kiêu ngạo một ít. Bởi vậy có thể thấy được, có chứa ma pháp thuộc tính vũ khí mới là đối phó ma pháp sinh vật hảo thủ đoạn.